t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh chín dưới mặt đất thần kén t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh chín dưới mặt đất thần kén thật không biết xấu hổ á lao sốc sinh hoắc vũ giật v u n chúng ta ba người người mang nhiều như vậy át chủ bài cùng thần tính dùng đầu góc theo nghĩ đều có thể biết chúng ta tới lịch bất p h ạ m thiên nhân đế chủ n h ư mày hắn sắp thực sớm nghĩ tới điểm này chỉ là thái cổ thiên nhân tộc đại nguyên thư cụ thể mỗi ngày cho thấy ba người này là người hậu thế mà lại cùng thần đỉnh tuyệt đối không có quan hệ gì thiên nhân đế chủ cảm thấy ngoại trừ thần đ ỉ n h không có thế lực khác là thiên nhân tộc hoàn toàn không chọn đuổi mà lại lại là tại mình trong hãng h nói cho bọn hắn làm cũng liền làm nói đem bọn hắn căn cơ cấp đi cũng liền cấp đi đương nhiên sẽ không có cái gì lo ngại huống chi chúng ta từ đầu tới đôi đều đang cảnh cáo ngươi nếu như các ngươi đối với chúng ta quá phận sớm tối sư phụ ta sẽ đem ngươi thiên nhân tộc diệt đi không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm hiện tại xem ra ngay cả ta sư phụ tự mình xuất thủ đều không cần phải mấy tên thủ hạ tới liền đem các ngươi thiên nhân tộc đều thu thập hoác vũ cười lạnh nói sớm đã cảnh cáo các ngươi các ngươi nhưng từng để ý qua ta uy hiếp hiện tại ngược lại trách chúng ta không có nhắc nhở qua quả thực là không muốn mặt đến t h h ạ nói trắng ra là chính là ngươi thiên nhân tộc ngạo mạn đến cực hạng cùng quá mức coi là thiên hạ này ngoại trừ thần đ ỉ n h không ai có thể trị được các ngươi mới không kiên nghệ gì như thế mà bây giờ xem ra các ngươi tính cái gì hô hấp ở giữa liền bị công phá hạ hổ đập vỡ lại trận t ộ c nhân giống như pháo hoa liên tiếp nổ tung bây giờ còn có thể bảo trì các ngươi kêu ngạo mạn mặt thối sao ta xem ngươi như xem mộ bên trong xương khô gần đất xa trời tự thi thôi ngươi làm càn thiên nhân đế chủ nổi giận bị chửi đến pha phòng vang đem quyền trượng trấn trên mặt đất ngươi mới làm càn làm sao đối ta cựu châu viện thiếu chủ nói chuyện đâu vô thư nổi giận s á t cơ nghiêm nghị một thước đánh ra trực tiếp quất vào thiên nhân đế chủ trên mặt cái này m ộ t thước quá ác quá nhanh vô thư căn bản không kịp ngăn cản trực tiếp bị thước quất mặt trong nháy mắt răng sụp đổ trong miệng v u n máu tươi tung tóe trong mắt đều trắng d ã thân thể điên cuồng nhấp nô ra ngoài không biết l ă n ra bao xa mới dừng thân hình thê thảm đến cực hạng ngoa tạo a thiên nhân tộc c ắ c cường giả ngay tại r a sức chém giết kết quả vừa quay đầu lại đế chủ đã giống như chó chết bị người t ắ bay đôi này sĩ khí đả kích thật sự là quá lớn để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng thư sinh kia lao đầu thật sự là có chút quá mức không hợp t h ó i thường đánh đế chủ như giết chó thực lực này đến tột cùng đạt đến cái gì tiêu chuẩn thật sự là một tôn vĩnh chứng thần tiên sao không phải nói vĩnh chứng thần tiên tại cái này tiên cổ thời không xuất thủ sẽ trực tiếp đánh xuyên thế giới bản chất để lục giới phá diệt sao đây cũng là tình huống như thế nào phúc thiên nhân đế chủ máu tươi đơn giản muốn nôn tận muốn phun ra mật cái này vô thư thật sự là mạnh có chút không hợp t h o i thường hãn tại đối phương xuất thủ thời điểm đơn giản không có lực phản kháng chút nào đương đương một tôn á thần lại có loại phản ứng không kịp không kịp làm ra ứng đối cảm giác cật lực tuyệt đối là chân thần tuyệt đối là chân thần thiên nhân đế chủ nỉ non con người rung động chẳng lẽ bản giới chân thần không thể ra tay quy tắc không thể hạn chế hiện thế đạn sinh chân thần sao vậy l i ề n quá kinh khủng thiên nhân tộc hôm nay là chân chính đại nạn lâm đầu hắn cầm thét không muốn tiếp nhận nhưng mà cựu châu đại trận đang không ngừng co vào thúc đẩy la vong cũng tại nội bộ giết chóc toàn bộ thiên nhân thành đạo hóa thành luyện mục ngày thường cao n g o đến cực h ạ n thiên nhân tộc như lúa mạch không ngừng bị thu gặt ngã xuống huyết vụ đ ầ y trời từng cảnh t ư ợ ấy để hắn không thể không tiếp nhận cùng thừa nhận sự thật này không hắn thật phá phỏng ngửa mặt lên trời gào to không rõ vì sao vừa mới còn bao trùm lục giới thiên nhân tộc làm sao lại trở nên như thế yêu đất không chịu nổi bị người tùy tiện đập phá biến thành luyện ngục rết rết rết kiểu châu thiết vệ nơi phát ra cực kỳ cổ lao không biết trải qua cỡ nào tàn khốc đại chiến một khi mở ra chiến sự nội tâm liền không có nhân tử có thể nói thiên nhân tộc toàn tộc trong mắt bọn hắn không có khác nhau đều là định nhân không ngừng sát phạt một đường để lại đ ầ y mặt đất thi thể cùng b ế t máu ông vô thư nhàn nhạt vung tay lên đem hoắc vũ ba người nguyên bản bị thiên nhân đế chủ chém xuống thế giới hạt giống thần thể căn cơ nghịch thiên kiếp khí cả đám thu lấy mà đến một lần nữa trả lại cho hoắc vũ ba người cái này hoắc vũ ba người sắc mặt rất phức tạp bị chém tới dễ dàng muốn lại dung hợp trở về rất khó tối thiểu bọn hắn tạm thời không có biện pháp gì thậm chí hiện tại bọn hắn còn có thể sống được cũng là bởi vì thiên nhân đế chủ cho lúc trước bọn hắn rót vào sinh mệnh thần lực nếu không thế giới hạt giống ly thể bọn hắn chết sớm i ê n tâm đi thân là đệ tử của chủ nhân các ngươi không có việc gì vô thư mỉm cười nói ừm chúng ta sẽ tìm được đường đi xuống tiếp hoắc vũ thở dài nói vô thư cười một tiếng chỉ là nói có thể tại trong tuyệt vọng tính như thế nhanh chóng khôi phục các ngươi đã đ ạ t đến viện trưởng mong đợi thật sao hoắc vũ ba vị sư minh đệ trong lòng ấm á c n g u y ê n lai sư phụ cũng không có chân chính đối bọn hắn không quan tâm một mực tại nơi nào đó yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn sao nhất định là như thế nếu không vì sao lại có bây giờ cựu châu viện đại quân đạo phá thiên nhân thành một màn đông đông đông đại thế đã thành không thể ngăn cản phàm là dám phản kháng thiên nhân tộc tu sĩ không ngừng bị che mỡ tất cả thiên nhân tộc tu sĩ đều có bảo vẻ mặt hốt hoảng t i ê u ngạo bị nghiền nát trong lòng sinh ra sợ hãi chẳng lẽ hôm nay vĩnh hằng bất bại thiên nhân tộc thật sự muốn bị diệt tộc sao đế chủ trưởng lão các nguyên lão thật không có biện pháp sao có thiên nhân tộc tu sĩ tuyệt vọng hô to thiên nhân đế chủ dãy rủa đứng dậy nghiến răng nghiến lợi đế thủ các nguyên lão cũng một mặt thú ấm tiểu châu viện cảm giác áp bách thật sự là quá mức đáng sợ không thể ngăn cản thiên nhân tộc không thể h ủ trong tay ta thiên nhân đế chủ hạ quyết tâm đột nhiên xuất thủ đem mình thiên nhân đ ế mắt trực tiếp móc xuống dưới cái gì tất cả mọi người nhìn sửng sốt đế mắt làm tế lao đế chủ n mời từ c h ó i buộc bên trong phá kén mà ra nhìn một chút ngươi người lời sau thiên nhân chi huyết không thể tuyệt thiên nhân đế chủ gào ghét quanh thân thần tính đều đang nhanh chóng suy yếu huyết mạch cùng đạo pháp trở thành tế phẩm hóa thành nguyện lực tù hợp vào dưới mặt đất thiên nhân thành dưới nền đất vô tận c h ố sâu nơi này đã đạt tới tiên cổ thời không biên giới là vạn đạo hiển hóa thế giới bản chất chỗ mà ở trong đó có cái này đến cái khắc kén những cái kia kén bên trên thần văn hóa thành lồng giam cùng x i ê n g xích không ngừng lượn lờ mà giờ khắp này h i ê n tế tử quang từ dưới đất vào tới đánh vào tầm cao nhất một viên thần kén giang d ắ c thần kén bắt đầu chấn động vỏ kén bắt đầu lấy nơi nào đó làm trung tâm vỡ vụ rốt cục đến một đoạn thời khắc chỉ nghe thổi phù một tiếng một con khô mục cánh tay đột nhiên xuyên tùng thần vỏ kén từ trong đó mở rộng mà ra trong chốc lát giữa thiên địa phong vân biến ảo cựu thiên thập địa đều đang run dậy vô tận thần tính đang n ư n g tụ viên tia thần kén phản phất muốn triệt để phá kén mà ra nhưng mà nó d ị động phản phất kích phát cái gì không thể tưởng tượng nổi biến hóa dưới mặt đất rất nhiều thần kén cũng bắt đầu ông động thế giới bản chất tại thời khắc này cũng bắt đầu hòa tan căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy thần tính ba động dù sao thế giới này sở dĩ có thể tiếp nhận cũng là bởi vì những n à y thần kén làm cơ sở một khi thần kén vỡ vụn như vậy thế giới bản chất tự nhiên đổ sụp đây cũng là tất cả chân thần nhiều năm như vậy không nhúc đích không chút nào có thể xuất thủ nguyên nhân căn bản ông nhưng mà ngay tại kia thần kén muốn vỡ vụn thời điểm lục giới c h ỗ sâu có một cỗ trí cao không thể trái nịch gì trí ẩm vàng mà đến v a n h long long long long trí cao ý chí giống như thủy triều vào tới trực tiếp chấn áp hết thảy sâu trong lòng đất d ị động trong khoảnh khắc bị chấn áp lại không động tinh gì t i ê u phá vỡ một chỗ chỗ sâu một tay thần kén bên trong phát ra phẫn nộ gạo ghét nhưng không có ý nghĩa cũng không thể phản kháng t i ê u kinh khủng trí cao ý chí thần kén bên trong truyền đến tức giận h g âm thanh tựa hồ cuối cùng nhận m ệ n h dốc hết, hết thảy chủ động đem kia đoạn khô mục á n h tay đánh gãy vận dụng thủ đoạn mạnh nhất ưỡng ép đưa ra lòng đất ông thiên nhân thành đại địa vỡ ra thiên địa biến sắc một con to lớn cánh tay từ lòng đất phá đất mà lên đồng thời mà đến là kinh khủng thần tính thủy triều làm cho tất cả mọi người đều khó mà hô hấp vô danh nhữ nhữ mày đây mới thực là vĩnh chứng thần tiên tri lực tổ tiên quả nhiên không có thật v ứ c bỏ chúng ta tại thiên nhân tộc nguy nan nhất thời k h ắ p h i ể n hóa ra tay thiên nhân đế chủ hưng ơ p h â n giống to toàn bộ thiên nhân thành lúc đầu tuyệt vọng máu thanh bầu không khí đống nhiên biến đổi tất cả thiên nhân tộc tu sĩ đều đôi mắt sắng g i lao tổ h u vũ cho dù lục giới là túp lại như thế nào ta thiên nhân tộc vẫn như cũ có thể có thần linh đến hộ tất cả địch tới đánh đều sẽ bị mai táng thiên nhân tộc các tu sĩ gầm t h é t thương phấn c ô n g tôi Ừm. vô thư vẩy một cái lông mày lập tức khép cười một tiếng một con chân thần tay của tôi cũng dám q u á tháo t đông con t i a to lớn thần chi cánh tay triệt để phá đất mà lên hoành tre cựu thiên thập địa trên bàn tay mỗi một đạo vân tay đều giống như một đầu quy tắc bản nguyên biến thành bàn tay kia nhấn lấy c ả n khôn hung hăng vô xuống thử vô thư lạnh miệt cười một tiếng thật đúng là đủ làm càn ở trước mặt a cũng dám khoe khoang điểm ấy mưu mẹo nham hiểm hắn tùy ý chấn thước thức chấn động v ậ n sóng ngọt rửa vô số đạo ngấn trong khoảnh khắc hóa thành thủy triều hướng về kia thần chi bàn tay đánh ra mà đi đông thần chi cánh tay trong khoảnh khắc bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài hắn quả nhiên là thần tiên thiên nhân đế chủ hai nhiên sợ hai thán phục chỉ có cùng là thần tiên người mới có thể như thế tùy ý ngăn trở cùng sinh mệnh cấp độ tồn tại một cách dù là hắn là cao quý á thần cũng muốn vận dụng hết thể át chủ bài đem hết toàn lực mới có thể thật ngăn trở chân thần một tay cái này thiên nhân đế chủ tâm bên trong một sợ nếu quả thật là chân thần toàn thân hắn ở đây nhà mình lao tổ chỉ có thể tế ra một cánh tay xác thực khó mà ngăn cản bất quá lao tổ cũng không phải là bình thường chân thần lấy cảnh giới đại người có lẽ cũng không phải không thể thắng thiên nhân đế chủ không thể nhận vua tuyệt đối không tiếp thụ được thất bại kết cục giờ phút này chỉ có thể huyễn tưởng nhưng mà huyễn tưởng trung pi là huyễn tưởng tùy tiện liền sẽ vỡ vụn n ứ c vô thư đem thức tùy ý bổ về đằng trước ông l i ệ t không chân nghĩa hóa thành một đạo màu trắng thức khí trong khoảnh khắc xẹt qua kia bị ngăn cản ở cánh tay、Xoẹt. tia thần chi cánh tay trong khoảnh khắc bị cắt đứt hóa thành hai nửa bất lực rơi xuống trên mặt đất nệ diệt không biết nhiều ít vạn g i ả m thánh quách rất nhiều thiên nhân tộc tu sĩ bị nệ chết thần chi cánh tay cỡ nào nặng nề không cách nào tưởng tượng cái này c h ả m diệt thiên nhân đế chủ thân t h â n thể đều lay động không dám tin lắc đầu cái này vô thư đến cùng mạnh thành ra gì một thước mà thôi liền đem láo tổ cánh tay chém rách thư giãn thích chí tựa hồ cũng không có sử dụng bất luận cái gì bản lĩnh thật sự còn tại dãy rủa cái gì thế giới này bản chất chú định không có chân thần có thể xuất thế mặc dù có với ta mà nói cũng không thể coi là cái gì vô thư tùy ý lắc đầu ra hiệu vô danh cùng t i n h ngê chờ tiếp tục thu lưới cái gì thiên nhân đế chủ bờ môi đều run dày lên cái này vô thư khẩu khí mặc dù cuồng nhưng bản sự cũng s á c thực lớn loại tồn tại này thậm chí đều không phải là cựu châu viện viện chủ sao cái này cựu châu viện đến cùng là b ự c nào tồn tại suy suy suy la vong cùng cựu châu thiết b ệ một đường sắp phạt thúc đẩy càng lúc càng nhanh không lao tổ cũng không được sao ta thiên nhân tộc chẳng lẽ hôm nay đem triệt để diệt tuyệt những tu sĩ này đều kêu thảm không thể nào tiếp thu được vừa dâng lên hy vọng liền trong nháy mắt bị n miền nát loại cảm giác này thật sự là làm cho lòng người nát là ta sai rồi không nên đối ba vị công tử làm ra tuyệt tình như thế sự tình cho ta một cái cơ hội ta nguyện ý dùng thiên nhân tộc tộc kho ba thành tài nguyên b ồ i tội thiên nhân đế chủ thật luôn uống hắn đã dốc hết ra thủ đoạn cũng chỉ là gọi ra lão tổ một cánh tay cũng không được việc lại không chịu thua thiên nhân tộc thật muốn triệt để diệt t u y ệ t bây giờ nghĩ lên hòa giải vô thư v ẩ y một cái lông m à y cảm thấy cái này thiên nhân đế chủ thật sự là có đủ khơi hải bất quá hắn giống như là nhớ ra cái gì đó mang cười nhìn hướng hoắc vũ ba người ba vị thiếu chủ các ngươi thấy thế nào thấy thế nào đều đến một bước này nơi nào có hòa giải khả năng có thể chạm thảo trừ căn tự nhiên không cần nghĩ nhiều nữa chạm diệt thiên nhân tộc toàn bộ thiên nhân tộc tộc kho bảo vật đều là ta cái này m ó c b ước đều nhanh diệt tộc còn muốn lấy chỉ dùng ba thành bảo khố liền có thể hòa giải thật sự là ngạo mạn đã quen sắc mặt quá mức xấu xí hoắc vũ giận phi một tiếng h u n g á c tiếng nói không tệ không hổ là viện chủ đ ộ nhi cũng không có nhân tử nương tay tính n ế t nhìn sự t ì n h coi như thông thấu vô thư yên tâm nhẹ gật đầu đáng chết thiên nhân đế chủ nghiến răng n g h i ế n lợi thiên nhân chi huyết không thể tuyệt bất q u a nói lên cái này hắn đôi mắt lói lên tựa hầu nghĩ tới điều gì mặc dù bây giờ còn có rất lớn thai họa ngầm cùng sự không chắc chắn nhưng cũng chỉ có thể l i ề u mạng một lần hắn thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không thuật tại trước mặt mở rộng thông đạo thông đạo một bên khác là một cái tù trụ tù trụ phía trên có thần chi xứng xích buộc chặt lấy một nữ tử nữ tử kia một thân bay trắng dung nhan kế thế chỉ làm y tâm hốc mắt trống trơn trở thành một đạo vết sẹo phá hủy mỹ cảm nữ tử quanh thân đều là vết thương thần sát quật cường đến đây đi ngươi thiên nhân đế chủ quát trói hai một tiếng bàn tay lớn b ù một cái đem nữ tử kia thu lấy mà tới phản đồ yêu nữ đại nguyên lão con ngươi co rụt lại đây chính là trời s ắ p mẫu thân thái cổ thiên nhân tộc thành nữ trời mộc thanh hắn lần này tiến vào tiên cổ thời không gây nên chính là nàng này nàng này vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ nhấc lên một hồi sóng gió lớn từng làm cho cả thiên nhân tộc cũng nhức đầu càng là cùng thần đình thần uy thiếu tướng quân sinh hạ một cái yêu nghiệt nữ nhi chạy không thể nói kinh khủng chi huyết vừa ra đ ờ i liền hiện ra thần tính tương đạo thai giao ra thiên nhân đế chủ thi triển đại pháp liền muốn đem nữ tử đánh xuyên c h ư một nghìn một trăm mười một cung nên viện chủ c h ư một nghìn một trăm mười một cung nên viện chủ、Cút. vô thư nhữ nhữ mày trong n g á y mắt liền đem thiên nhân đế chủ đánh bay、Phúc. thiên nhân đế chủ cùng thổ máu tươi con ngươi đột nhiên co lại hy vọng cuối cùng quả nhiên cũng bị đánh nát vô thư dội ra một tay nắm đem biên hư n h ư ợ c nữ tử cách không tiếp dẫn cất đặt tại phế tích trước ngồi xuống viện chủ để cho ta chú ý một cái mù con mắt thứ ba nữ tử xem ra chính là ngươi vô thư nói trời m ộ t thanh hầu nghi nhìn thoáng qua vô thư cảm thấy lao nhân này nói chuyện có chút vô lễ nào có đi lên liền nói người ta mủ con mắt thứ ba b ấ t quá đồng thời nàng càng thêm để ý trong miệng hắn viện trưởng là ai tại nàng nhận biết bên trong ngoại trừ thần đ ỉ n h hắn không có người có thể tùy tiện đ ạ m phá tiên cổ thiên nhân tộc cho dù là thái cổ thần đ ỉ n h sợ cũng rất khó chẳng lẽ lại là phu quân của nàng khôi phục dẫn đầu thái cổ thần đ ỉ n h quân đội d ế tới t nàng mơ mơ màng màng đảo mắt một tuần rất nhanh liền bỏ đi cái suy đoán này nàng mặc dù không có ở thái cổ thần đình nhậm chức qua nhưng đối thái cổ thần đỉnh cũng biết qua rất nhiều cũng không tồn tại trước mắt một đội quân như thế ta chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ cùng bảo hộ về phần nội t ì n h cùng ngươi n g h i hoặc chỉ có viện chủ có thể nói cho ngươi biết vô thư thản nhiên nói ừng ta rất chờ mong cùng trong miệng ngươi viện chủ gặp nhau phải ngay mặt cảm tạ ơn cứu b ệ n h của hắn t r ờ i một điểm xanh một chút đầu đáp lại nói thiên nhân trong thành kim qua thiết mã sát phạt càng lúc càng nhanh huyết vụ đậm đặc như là biển cựu châu viện đã triệt để chiếm cứ toàn bộ thiên nhân thành khắp nơi tất cả thiên nhân tộc cơn giả đều hoặc là bị đánh giết hoặc là bị cầm xuống ngẫu nhiên có một ít cọm d ơ n cứng bộ phát r a to lớn uy hiếp đều bị vô thư tùy tiện vận dụng thủ đoạn c h â n áp c h ọ c thương sau đó cầm xuống ta thiên nhân tộc tộc v ậ n đường vậy thiên nhân đế chủ hối tiếc không kịp chưa hề nghĩ tới chỉ là ước hiếp mấy tiểu đối mà thôi vậy mà cho đường đường thiên nhân tộc đưa tới diệt tộc họa lớn hắn đôi mắt xích hồng không tận nhìn về phía thái cổ thiên nhân tộc đại nguyên lão đều tại ngươi nếu không phải ngươi đem mấy cái này mầm thai h ỏ a mang vào tiên cổ há có thể thu nhận hôm nay chi họa a cái này đại nguyên lão cũng rất n ộ lời này nghe thế nào quen thuộc như vậy hôm nay không biết lần thứ m ấ y bị nhà danh câu nói này hắn cũng rất hối hận nhưng cùng lúc đến nay đều cảm thấy hoang đường bất quá là ba cái huyền vương tiểu bối mặt tôi làm sao mẹ hắn liền từng bước một đem tiên cổ thiên nhân tộc đều cho liên lụy diệt t ậ c đây quá mẹ hắn m ộ n g ảo nói ra ai có thể tin tưởng con mẹ nó chứ đập trên ngươi thiên nhân đế chủ g ầ m thét một trưởng vô r a liền muốn đem đ ạ i nguyên l á o chân giết、Cút. vô thư một cước đá ra lại lần nữa đem thiên nhân đế chủ đá bay đổng thiên nhân đế chủ ngã xuống ở phía xa ánh mắt oán dẫn đến cực hạc con mẹ nó ngươi có bị bệnh không l ã o tử cũng không phải người giết các ngươi thanh lý phía bên mình ngu xuẩn t r e o chọc ngươi vậy mà cái này đều không cho vô thư một mươi bay cho hạ giận cũng phải có cái tuần tự ba vị tiểu công tử rõ ràng cũng đối lao nhân này hận thầu xương cho dù muốn giết cũng là ba vị tiểu công tử đến giết ngươi là cái tha gì thiên nhân đế chủ nổi giận mau t ứ c nổ đôi mắt huyết hồng chẳng lẽ ta đường đường thiên nhân tộc đại nguyên lão muốn chết tại ba cái huyền tiên tiểu ê n t i tử trong tay b u ồ n cười hoang đường thái cổ đại nguyên lão tất giận có phần của ngươi nói chuyện đây vô thư n h ư mày một chỉ trực tiếp điểm nát đại nguyên lão miệng ngươi bất quá là cái đợi làm thị xuất sinh thật đem mình làm người ân nói như vậy có phải hay không không quá văn nhã hắn biết miệng cười một tiếng quay đầu hỏi hướng hoác vũ ba người a cái này làm sao không văn nhã đơn giản nhã cực không tệ chuyện x ư a giảng lớn tục t ấ c phong nhã hoác vũ ba người liên tục đáp lại không dám thất lễ vô thư các chủ đều đã cầm xuống vô danh xử lý tốt thiên nhân tộc trong, trong ngoài ngoài đầu đôi t r i để đem thiên nhân thành trực khống ừng vô thư nhẹ gật đầu đi đến trung tâm chỗ hai tay kính năm thước đối thiên c u n g không người lớn tiếng nói thiên nhân thành đã hết nhập tay ta mời viện chủ giáng lâm kiểm duyệt mời viện chủ kiểm duyệt la vong cùng mười vạn cựu châu thiết vệ đều nhịn hồng thanh hướng lên trời không người cung t h ỉ n h giờ phút này liền ngay cả bị cầm xuống thiên nhân tộc các tu sĩ cũng nhịn không được ngẩm đầu nhìn về phía chính giữa vòng trời thiên nhân đế chủ càng là nghiến răng nghiến lợi muốn gặp một lần cái này ngay cả mặt đều không có lộ một lời rơi xuống liền để toàn bộ thiên nhân tộc phá thành tồn tại đến tột cùng là ai sư phụ rốt cục lại muốn gặp mặt sao bây giờ thời gian qua đi sáu năm cuối cùng đã tới sư tôn kiểm duyệt bọn hắn thời điểm không biết sư tôn có thể hay không hài lòng bọn hắn trưởng thành loại này thấp thỏm dầm ư n Hoặc những ba người, t thời số khắc sinh tử, tâm cũng sinh tình tâm có trương. dầm chính giữa vòm trời bỡ ra vô tận đạo quang ư v i xuống bảy viên long châu xoay tròn từ kia vết nước bên trong bay ra kia long châu bên trong r i ê n g phần mình chìm nổi lấy một viên thần danh hiện lộ rõ ràng kia thần khí chi chủi hào hoa xa xị cùng c ứ n g hãn sau đó uy nghiêm đầu rồng từ kia trong cái khe nhô ra toàn thân lân giáp chiếu sáng rạp rỡ một vị thiếu niên mặc áo trắng người ngự long mạ tới người thiếu niên bên cạnh có hai nữ hải một cái áo đỏ một cái áo xanh xa trời ạ tất cả mọi người bị cái này vượt quá tưởng tượng ra sân phương thức rung động đây chính là trong truyền thuyết c ử u châu viện chi chủ sao nhìn trẻ tuổi như vậy giống như là một vị người thiếu niên làm sao lại như thế thiên nhân tộc cường giả tất cả đều thấy c h ó n g cung nên viện chủ đại nhân trấn nhiếp c ử u thiên thập địa cung nên tiếng v a n g triệt long châu cùng thần lòng xoay quanh tại trên bầu trời n g ử a đầu thép dài sóng âm l i ệ t liệt uy nghiêm đến cực hạn người thiếu niên mang theo hai vị nữ hải bình tĩnh đi xuống rơi xuống thiên nhân trong thành tiếp nhận tất cả mọi người kính bái hán chính là cựu châu viện c h i chủ a thiên nhân đế chủ khó có thể tin đây rõ ràng là cùng ba cái kêu huyền vương t i ể u tử nhìn niên kỷ tương tự tiểu bối tu sĩ mà thôi viện chủ vô thư cung kính c h à o ừ m làm không tệ lâm dương khẽ gật đầu khí độ siêu nhiên cái này thiên nhân đế chủ không có cách nào không tin có thể để cho vô thư dạng này chân thần cúi đầu người thiếu niên này t h â m bất khả c h á c một nghìn một trăm mười một chương c ầ u cái khen thưởng sống cái bảng nhìn xem cựu dương có thể hay không gọi tới bảng danh sách thứ nhất trước một nghìn một trăm mười hai phá rồi lại lập trước một nghìn một trăm mười hai phá rồi lại lập trước mắt bao người lâm dương mang theo hai vị nữ hải dậm chân mà tới nàng thư nhược nữ tử dựa vào tại phế tích bên cạnh đôi mắt đẹp mở lớn cũng không có nhìn xem tất cả mọi người chú mục thiếu niên mà là bên cạnh hắn vị tiên áo xanh nữ hải là là mưa mà thiên một thanh tay đều đang run dậy không thể tin được mình thấy lâm dục vũ cũng cảm nhận được huyết mạch liên lụy con mắt nhìn quá khứ sững sờ ngay tại chỗ mẫu thân thật là ngươi thiên một thanh g i ruổi lấy đứng dậy phi thân quá khứ ôm lấy lâm dục vũ mẫu thân lâm dục vũ hai mắt đấm lệ thái cổ thời kỳ cuối thiên mộc thanh mang theo lâm dục vũ bị thiên nhân tộc truy sát tại tuyệt vọng thời khắc thiên mộc thanh không thể không đem lâm dục vũ đặt ở hỗn độn ách trong đất thái cổ hỗn độn ách thổ cũng không phải hiện thế có thể so sánh là một chỗ chân chính tuyệt điện ngăn cách hết thẻ thiên cơ ngay cả thiên nhân tộc cũng không nguyện ý tùy tiện tiếp tục vì không bại lộ nữ nhi vị trí thiên mộc thanh rất nhanh liền chủ động n h ậ n t h â n cầu dẫn thiên nhân tộc đội ngũ truy sát vì buộc bất đắc dĩ bên trong thiên mộc thanh lựa chọn xâm nhập tiên cổ thời không bên trong tị n ạ bây giờ vô tận huế nguyễn k h a n thai qua m nữ nhi của ta thiên mục thanh ô m thật chặt lâm dục vũ nàng tại tiên cổ thời không bên trong thỉnh thoảng không nghĩ trở lại như thế chỉ t i ế p năm đó vì b ả o m ệ n h dung hợp một viên tiên cổ thời không bên trong thần danh vận mệnh triệt để cùng tiên cổ thời không h ó a lại căn bản không có khả năng lại rời đi muốn rời khỏi cũng chỉ có thể làm cho cả tiên cổ thời không một lần nữa dung nhập như thế cho nên nàng những năm này du tẩu tại tiên cổ thời không bên trong vì mình lý tưởng phấn đấu thậm chí thành lập nên một c h i đại quân chinh phạt các nơi muốn vỡ nát lấy huyết mạch chuyển thừa thần danh quy tắc theo nàng suy tính chỉ cần có thể làm đến mức này liền có thể để tiên cổ thời không quy tắc phát sinh bản chất cải biến một lần nữa dung nhập hiện thế có lẽ đây cũng là phát động ngày đó vô thượng tồn tại nhóm mục đích thực sự những năm này nàng vô cùng tưởng niệm mình nữ nhi nhưng cùng lúc cũng biết mình nữ nhi thống khổ sẽ chỉ so với nàng còn khắc sâu vô số lần bởi vì nữ nhi năm đó bị thương nặng tu vi mất hết ký ức đều bị hao tổn thân thể còn phái hóa thành một cái tiểu la l ị dạng n à y một đứa bé tại hỗn độn ách thổ loại địa phương kia chật vẫn s ố n ó t phải cần bao lớn quyết tâm thậm chí tiên cổ một ngày hiện thế một năm nữ nhi kinh lịch phân biệt thống khổ muốn so nàng dài dẳng giặc gấp mấy trăm lần nàng nhiều khi đều đang hoài nghi mình nữ nhi phải chăng còn tại nhân gian bây giờ rốt cục gặp nhau nàng mới thật t i ê n lòng mẫu thân đây là thiên nhãn của ngươi ta mang cho ngươi tới lâm dục vũ đem thánh nữ thạch nhãn xuất ra giao cho thiên m ụ c thanh được thiên m ụ c thanh đem thạch nhãn tiếp nhận b ó p chặt lấy sau đó đem kia đôi mắt một lần nữa thả lại thiên linh cái khe này bên trong năm đó nàng chính là mình đào đi ngày n ả y mắt bây giờ chỉ cần huyết mạch ôn dưỡng tiếp tục liền có thể dần dần để ngày đó mắt dùng nhập huyết đục ủ a mình là nghiện chủ kia thái c ổ thiên nhân đại nguyên lão nhãn châu tử đều nhanh trợn lồi ra trông mà thèm đến không được thiên nhân tộc năm đó thế nhưng là phái ra một vị đỉnh cấp đại la đổi bắt lâm dục vũ nộ nữ kết quả bị lâm dục vũ trong huyết mạch kích phát ra lực lượng trực tiếp chấn thân thể suy yếu hồi tộc sau đó không lâu liền chết đi đủ để thấy lâm dục vũ kiêu máu đến cỡ nào kỳ dị c ũ n g không hợp thoát h ư ở n g bây giờ mong cầu lâu như vậy mục tiêu đang ở trước mắt nhưng hắn lại biết mình không có cơ hội đem nó bắt được k i u châu viện lực lượng quá mức kinh khủng ngay cả tiên c ủ thiên nhân thành đều đ ậ phá hắn không có cái gì phản kháng biện pháp sư phụ hoặc vũ ba người liên tục bay tới đôi mắt bên trong tràn đầy kích động mấy ngày không thấy đã huyền thánh huyền vương cảnh coi như không tệ lâm dương mỉm cười nhẹ gật đầu trong lòng rất hài lòng vẫn là như vậy n u ô i đồ đệ nhất bất lực khí chỉ c h ư ớ c mắt đồ đệ liền mạnh lên n g ạ c hoặc h vũ ba người gãi đầu một cái kỳ thật trong mắt của chúng ta đã qua sáu bảy năm ta biết lâm dương nhẹ gật đầu tu hành tốc độ còn có thể chỉ là trên người chúng ta tu hành ra át chủ bài cùng đại pháp đều bị t i a lao sốc sinh tất đoạt hoặc vũ cắn răng đối thiên nhân đế chủ rất là hận nhưng không phải hắn bọn hắn đều có thể lấy càng h o à n mỹ hơn trạng thái gặp s ư phụ ồ lâm dương vẩy một cái lông mày mỉm cười có đúng không rất không tệ ngạch hoắt vũ ba người đều ngây ngẩn cả người sư phụ thế mà cảm thấy mình bị phế sạch cái này rất không tệ bọn hắn trong lúc nhất thời cảm thấy mình nghe nhầm rồi để các ngươi xuất sư cửa rèn luyện một k h ắ c này ta liền biết sẽ có kết cục như vậy ta cũng đang chờ đợi một ngày này lâm dương lắc đầu chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy a cái này h o ắ vũ mấy người lẫn nhau đều cảm thấy quá mức sư phụ đây cũng quá ác thú vị thế mà đã sớm coi là tốt bọn hắn sẽ bị người phế bỏ các n g ư ơ i n g ạ n h thực lực còn chưa đủ trên thân lại cất hoàn toàn không phù hợp tự thân cảnh giới to lớn cơ duyên ai nhìn thấy không thèm thất phu vô tội hoài bích kỳ tội không tại thiên nhân thành thất bại cũng sớm muộn cũng sẽ tại nơi khác phương thất bại lâm dương lời bình nói nói đơn giản bọn hắn vừa rồi nhưng kém chút liền chết người cái này đương sư phụ cũng quá không chịu trách nhiệm tiểu tháp nhìn không được đứng ra giận dữ mắng bỏ lâm dương cái mông lại nữa lâm dương vẩy một cái lông mày nhàn nhạt hỏi tiểu tháp sợ một chút lập tức tức giận hừ nói l i ề u mạng chịu ngươi đánh một trận hôm nay ta cũng phải đem lời nói làm gì chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy mình như thế nuôi thả đồ nhi không để ý đồ đệ chết sống thậm chí để h o ắ c tiểu t ử mấy cái đều phế bỏ là ngươi làm rất đúng sự t ì n h sao lâm dương lắc đầu xem ra trận chiến kia ngươi xác thực đem đầu của mình đều làm hỏng q u ê n cái này con đường tu hành tất yếu chập trùng lên xuống vô luận là ai muốn đ ă n g lâm tuyệt đỉnh trước đó đều muốn tối thiểu có một lần phá rồi lại lập sao ừng tiểu tháp xứng sở náo hải nói, nói ngươi đang nói cái gì không phá thì không xây được không có chân chính trải qua thung lũng như thế nào góp nhặt thế năng phóng tới cao hơn t h i ê n cung lâm dương thản nhiên nói tu hành đến cuối cùng tu được chính là tâm tính có thể nhanh chóng đem tâm tính ma luyện đến viên mãn đương nhiên là chuyện tốt cũng tỉ như ngươi bản thân liền là vô thượng tháp chưa hề trải qua khó khăn chắc t r ở một khi bị đánh nát liền không gượng dậy nổi thậm chí chính mình cũng cảm thấy tái nhập đ ỉ n h phong là không thể nào sự tỉnh không có lòng dạ liền không có m ộ n g tưởng không có m ộ n g tưởng liền không có khả năng cái gọi là tâm tính chính là tại bất luận cái gì tình trạng bên trong đều có mình cuối cùng có thể vô địch tự tin hết thể thất bại đều chẳng qua là vô địch trên đường khó khăn chắc t r ở cùng nhận đ ệ m nếu không có phần này tâm tính sẽ vĩnh viễn không thể đụng vào vô địch c h i cảnh đương nhiên nếu như ba người các ngươi cũng không có vô địch lý trí ta cũng có thể đỉnh chỉ đối với các ngươi ma luyện bất quá cùng lúc đó các ngươi cũng không còn là đồ đệ của ta hắn nhìn về phía hoắc vũ ba người ánh mắt bình tĩnh của hắn tầm mắt quá mức cao xa nếu như đ ồ nhi chú định không thể đạt tới loại cảnh giới đó hắn tự nhiên là không có bồi dưỡng dục vọng rằng đại đạo lý ai không biết người trẻ tuổi như vậy không phải cũng vô địch ngươi trải qua không phá thì không x â y được thay đổi rất nhanh sao nếu ngươi không có vậy liền chứng minh ngươi vừa rồi nói bất quá là nói x ô n g tiểu tháp nhữ mày q u á c khẽ làm sao ngươi biết ta chưa từng có lâm dương ánh mắt thâm thúy trước nay chưa từng có nghiêm túc tiểu tháp cùng lâm dương hai mắt đối mặt sắt na phảng phất l ĩ n h nộ cái gì túi đầu trầm mặc không cần phải nhiều lời nữa tốt ta tạm thời thừa nhận ngươi nói đúng hiện tại làm ra lựa chọn của các ngươi lâm dương nhìn về phía hoác vũ sư minh đệ ba người đều đã tới mức độ này lại há có thể từ bỏ hoác vũ ba người cũng không trần trờ chút nào bọn hắn đang đi ra tuyệt vọng một khắc này cũng đã minh tâm k i ế n tính tâm tính cực điểm thăng hoa thậm chí đã đối lâm dương vừa rồi nói vô địch c h i tâm cảnh giới có một chút mơ hồ cảm thụ chúng ta minh bạch sư phụ muốn biểu đạt ý tứ chúng ta sẽ không bỏ rơi hoác vũ ba người ngưng trọng gật đầu không các ngươi vẫn chưa hiểu lâm dương đ ỗ n g nhiên cười phá rồi lại lập thay đổi rất nhanh bây giờ các ngươi vừa dứt xuống tới khi các ngươi hoàn chỉnh thể nghiệm phá rồi lại lập tại rách nát sau khôi phục tại trong tuyệt vọng vật khởi cảm thụ mới thật sự là minh bạch loại này tâm cảnh h o á vũ ba người trong đầu nổi lên kinh lôi lâm dương câu nói này nói là ba người bọn họ nhưng lại không phải là không đang nói bây giờ lục giới ngay tại kinh lịch sự tình t o n g thân nói thời đại đến nay t ừ n g cái đại thế tiên giới tầm tầm rơi xuống đến mặt pháp thời đại tiên đế đều không xuất thế suy sụp đến mức cực hạn thậm chí lúc đó lục giới đều muốn triệt để phá diệt mà từ cái này thấp nhất gốc thời khắc tiên giới bắt đầu thay đổi hoàng kim đại thế khởi động lại linh khí khôi phục lục giới tái tạo quật khởi nhanh chóng độ nhanh đến cực hạn xa xa so suy sụp thời gian ngắn chiếu cái này xu thế tiên giới rất có thể nhất phi chủ tiên thậm chí tái diễn thần thoại thậm chí sư phụ thoát vũ ba người giờ phút này trải qua lâm dương mấy câu chỉ điểm bắt lấy một loại chân vi đến cực điểm đốn nộ cảm giác đi thôi lâm dương khám phá hết thảy chỉ điểm một chút mở một đạo thời không thông đạo đi bế quan đi đối mặt các ngươi lần thứ nhất đúng nghĩa n h ấ t bản c h ư một nghìn một trăm mười ba một ngón tay chấn thiên nhân c h ư một nghìn một trăm mười ba một ngón tay chấn thiên nhân rõ sư minh đệ ba người đều rất hưng phấn mang theo bị chém xuống rất nhiều át chủ bài liên tục phi thân nhảy vào cái kia thời không trong thông đạo thành chủ tiếp xuống làm sao bây giờ vô thư xin chỉ thị các ngươi lui xuống trước đi đi nơi này có ta Lâm Dương phát phát tay. vâng vô thư cùng vô danh đều không có dị nghị mang theo dưới trướng tối lui ừng thiên nhân đế chủ chợt đều nhìn động không phải g i a hỏa này giả bộ như vậy bức có ý tứ gì cảm thấy mình có thể một người chấn một thành sao coi như mạnh như vô thư đều là mang theo số lớn nhân mã cùng đi thiếu niên mặc áo trắng này cũng quá có thể t r ă n g b ư ớ c ta cũng không tin thiên nhân đế chủ gấm h ế t không ít thiên nhân tộc đỉnh cấp cường giả đã mất đi trói buộc đều đôi mắt lấp lóe tâm từ mặt lạc giết những n à y thiên nhân tộc cường giả bạo khởi cũng không tin nhiều cường giả như vậy chất thành một đống còn đống bất tử một cái lâm dương sao a lâm dương trong nháy mắt sắp kiếm chi quang bắn ra trực tiếp đem phía trước nhất mấy cái thiên nhân tộc bị thần nổ đầu thần danh đều rơi xuống một màn này trực tiếp chấn trụ rất nhiều thiên nhân tộc c ứ n g giả tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ băn khoăn không dám hướng về phía trước đây cũng quá đáng sợ s o kia vô thư còn tàn nhẫn đưa tay liền giết người ở trước mặt ta động tâm tư phản kháng cũng không sáng suốt lâm dương bình tĩnh nói một người chấn ta thiên nhân thành sao ta thiên nhân tộc thà rằng hôm nay thật bị dịch mất cũng không có khả năng gánh b á c loại này xỉ đục thiên nhân đế chủ gầm t h é t cái này quá k cất đủ thiên nhân tộc tự xưng là tiên cổ mười vị trí đầu tuyệt đối cầm tộc hã có thể bị một người chỗ trấn áp b ự c này kết cục lộ ra thiên nhân tộc quá mức một người giết thiên nhân tộc các cường giả gầm t h é t muốn bạo động không biết tốt xấu lâm dương liếc qua những ngày thiên nhân tộc cường giả dậm chân trên không trùng chỉ điểm một chút h ạ ông trong n á y mắt hắn g i a ngón tay có kim sắc cản khôn đạo đồ diện hóa quay tít một vòng liền mở rộng không chỉ ức vạn dạm hướng phía dưới hầm vàng chấn h ạ Cái、gì? Cái kia giới gì? nặng đạo đồ nặng nghề như hoàn vũ vạn giới đều vạn hoàn nề như vũ ở tất r o n không gánh g đó, được. có thể ai vắt cả thiên nhân tộc cường giả đều trong khoảnh khắc bị ép quỷ, nghĩ ngại kháng, lại không lại chấn ó c ú t t ý nghĩa nào. Đồng. t t cả h i ê nhân tộc cường chấn tộc giả đều bị chấn áp nằm sấp dưới đất bị cái kia đạo đồ hung hăng chấn áp không thể động đậy chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lâm dương mang theo hai cái mội mội cùng thiên nhân tộc thành nữ long tiểu quỷ rơi vào kia c ả n k h ô n đạo đồ bên trên hơi bước chân đập mạnh đạo đồ liền c h ầ m xuống phía dưới tất cả thiên nhân tộc cường giả đều đống nhiên phun ra một vùng máu cơ hồ toàn tộc đều tại một cước này hạ chết Này. thiên một thanh thấy chóng vị này tồn tại đ n g nhiên có chút không hợp t ố i t h ư ơ n g a tuyệt đối là chân thần mà lại sợ là tại chân thần bên trong đều rất không bình thường là tuyệt đối đỉnh cấp đại năng tại sao có thể như vậy ta không cam lòng không cam lòng thiên nhân đế chủ một bên thổ huyết một bên chật vật gào h é t lâm dương quá mức kinh khủng một chỉ mà thôi diễn hóa xuất đạo đồ liền thật chấn áp toàn bộ thiên nhân thành để bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng đây đã là không thể tưởng tượng thần thông làm sao lại sao lại thế có loại tồn tại này a thiên nhân đế chủ con mắt đều hết h ồ n g cảm thấy hôm nay thật sự là quá mờ ảo ba cái không hợp thói thường huyền tiên t i ể u t ử tầng tầng thủ đoạn bộ phát trực tiếp buộc phát ra bán thần chi uy đ á n h đổ thiên nhân ngoại thành tự mình ra tay đem cái này tam t i ể u tử c h ấ n áp liền thoát ra một cỗ hoàn toàn chưa từng nghe qua thế lực cường thế vô song đem toàn bộ thiên nhân thành đập phá cuối cùng kia tam t i ể u tử sư phụ xuất hiện một chỉ c h ấ n áp toàn bộ thiên nhân t ộ c hôm nay đ â y hết thảy nói ra sợ là cũng không ai tin lâm dương bình tĩnh ngồi tại đạo mưu toan bên trên đối hai cái mọi mọi cười cười không đội chờ ta ba cái kia đồ đệ niết bàn về sau lại nói cái khác cái này thiên nhân trong bảo khố tựa hồ chân tàng rất nhiều chân tu mỹ thực chúng ta trước thưởng thức lại nói d ư ớ lời hắn nhất câu tay từ thiên nhân trong bảo khố điều hành ra rất nhiều k ỳ chân mỹ thực mỗi cái địa phương đều có mình đặc sắc luôn có một chút hắn chưa ăn qua mỹ thực rất mới mẻ a thiên nhân thánh nữ đều nghe mộng vị này tuổi trẻ đại năng mạch suy nghĩ có chút không giống bình thường a ca ca ta xưa nay đã như vậy mẫu thần người muốn quen thuộc lâm dục vũ cười hắc hắc a ca ca thiên m ụ c thanh sửng sốt cái này nói đến liền nói lớn lâm dục vũ cùng thiên mộc thanh mấy cái cũng xếp bằng ở đạo đồ bên trên vây lô pha trà nói những năm gần đây lẫn nhau kinh lịch thiên nhân tộc trong bà khố hoa bú, la hạo d i ệ p tiêu lần lượt đi đến đôi mắt trong nháy mắt trừ lớn ta chắc cái này thiên nhân tộc bà khố thật mẹ nó lớn a bọn hắn cũng coi như thấy qua việc đời nhưng thật đến thiên nhân tộc bà khố cũng bị sợ choáng váng dù sao thân là tiên cổ có tên tuổi tuyệt đối lại tộc c h i ế m cứ thiên giới một giới vô tận cương thổ rất nhiều thuế nguyệt nội tình chi sâu căn bản không phải có thể dùng từ nói miêu tả không nhìn thấy bờ b ả o khố nền tảng đều là từ hải triệu thần thạch cấu thành vô số đỉnh cấp bạo vật tản mát ở trong đó căn bản đến không hết ha ha ha ha ha ha sướng rồi cái này vô tận bảo khố tài nguyên lấy không hết dùng mãi không cạn tất cả đều làm việc cho ta cái này nếu là cũng không thể m i ế t bàn c h ú n g sinh chúng ta cũng không cần nhắc lại tu hành hai chữ hoa vũ ngửa mặt lên trời cười to phi thân nào h v à o kết i như đại dương thần thạch đống bên trong chương một n r ă m mười b chân thần ý chí chương một n r ă m mười b chân thần ý chí thay đổi rất nhanh phá rồi lại lập tại rách nát bên trong khôi phục tại trong tuyệt vọng bậc h ở i hoa vũ la hạo diệp tiêu đều tại lặp đi lặp lại thưởng thức diệp dương lời nói xếp bằng ở thần thạch cấu trúc sơn h ả i bên trong thân thể tại hấp thu vô tận năng lượng thân thể của bọn hắn đều bị thế giới hạt giống cải tạo qua có thể chứa đựng thế giới hạt giống một khắc này thần lực liền hoàn toàn ăn mòn không được bọn hắn thậm chí thần lực đối bọn hắn tới nói càng là một loại thuốc bổ vô tận thần thạch biến thành thần lực chiều cường bị bọn hắn hung hăng nuốt vào thể nội bổ sung một trận chiến này thâm hụt ừ cái này tiểu lâm tử coi như g i ả n cứu tại hoác vũ ba người điên cuồng hút vào bạo khố tài nguyên thời điểm tiểu thắp cũng bay ra hài l rất hiển nhiên lâm dương ý tứ chính là toàn bộ thiên nhân bảo khố đều đưa cho bọn họ tùy ý bọn hắn lấy dùng không hưởng công ta vì tiểu tử ngươi bán mạng một lần a tiểu tháp con mắt đều sáng lên trong này có không ít chân thần trí bảo các ngươi còn vô phúc tiêu thụ bản tọa nhìn những bảo vật này cùng ta có duyên liền thay các ngươi hưởng thụ đi hoác vũ mấy cái đều chẳng muốn để ý tới tiểu tháp đều đắm chìm trong cảm nộ bên trong đương nhiên tiểu tháp lần này vì giút bọn hắn bỏ ra to lớn đại giới chính là tiểu tháp thật đem cái này trong bảo khố bảo vật đều dùng xong bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì uy hai vị khác tiểu lão đệ sẽ không đ ã m ệ n h c h ế t ta t ỉ n h đồ tốt đang ở trước mắt qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này tiểu tháp hô to Ngạch! thiên thanh đạo nhân cũng bay ra cả người đều m ộ n g hoàn toàn thấy chóng hắn tại tiên cổ rất nổi danh từng là cùng thế hệ bên trong người nổi bật đang lâm qua hư thần cảnh sau tại đại nạn bên trong bị la hạ o phụ m ỗ i cứu lưu lại hồn phách làm bạn la hạo nhưng nói cho cùng hắn cũng không có cái gì chỗ rửa cùng nội t ì n h chỉ là một cái bình thường hư thần cảnh tu sĩ mà thôi thiên nhân tộc bảo k ố với hắn mà nói thật sự là quá rung động tùy tiện móc ra mấy món thần bảo chính là hắn không thể gặp cảng không thể cầu c h i vật đây là thiên thanh đạo nhân vô cùng kích động từ thần thạch đống đỉnh nhìn thấy một quyển phát ra thần quan g bảo lục tố thể thần kinh kia bảo lục triển khai về sau trong đó phong tàng rất nhiều thần tài bảo liệu kim đan chờ cũng đều bay ra chính là tu hành cái này thần kinh cần thiết c h i vật chuyên môn vì trong gia tộc chỉ còn lại hồn phách tu sĩ tái tạo lục thân sử dụng thiên thanh đạo nhân run lên trong lòng đây chính là qua nhiều năm như vậy hắn khao khát rốt cục có thể tái tạo lục thân sao hắn như nhặt được trí bảo lúc này q u a n chân bắt đầu lĩnh hội môn này tố thể thần kinh vĩnh chứng thần phách đan một bên hạo nhiên kiếm thần cũng tìm được mình cần thiết c h i vật xem ra tiên cổ s á t thực còn có vĩnh chứng thần tiên tồn tại l é n qua m à tới nếu không không có loại này chân chính thần đan xem ra ta cũng có thể bù đắp k h ô n thể tái tạo cả côn chỉ là nghĩ chân chính sống tới sợ là còn phải đợi thần thoại tái diễn thời điểm mới có thể hạo nhiên kiếm thần cũng rất kinh hỉ cái này tiên nhân tộc bảo khố so với hắn nghĩ còn muốn phong phú hơn nhiều cho dù lấy ánh mắt của hắn đều không thể nào bắt vẻ ha ha ta ăn ta ăn con mẹ nó chứ ăn ăn ăn đáng chết lâm dương lại còn nói ta không có ý chí chiến đấu lại còn nói ta không có lần nữa bước lên đỉnh cao t ầ m ta hôm nay ăn sạch thiên nhân bảo khố tái tạo huy hoàng tiểu tháp mở ra t h á p t ò a thả ra hỗn độn vòng xoáy không ngừng nuốt ăn thiên nhân trong bảo khố bà bối đem bên trong thần tính tinh luyện để mà bổ sung mình căn cơ cùng thương thế nhiều năm như vậy đây là nó thích nhất nhanh thời khắc thật sự là quá đáng hiển thụ thương căn cơ cũng đang không ngừng bổ s o n g ôi không cần thận ăn nhiều tiểu tháp sắc mặt một khổ nó bây giờ dù sao chỉ là cái tan tháp hấp thu quá nhiều bảo vật căn bản tiêu hóa không được l i ê n cùng người một bữa cơm ăn nhiều lắm ngược lại có hại vô ích đáng chết chỉ có thể dựa vào ngủ say để tiêu hóa chỉ là ta lại mở mắt thời điểm tuyệt đối có thể lại lần nữa thăng hoa hẳn là tối thiểu có thể khôi phục vĩnh chứng l ự ợ c ta tiểu tháp chờ mong vô cùng chìm vào hôn mê thiết đi hô toàn bộ thiên nhân tộc bảo khố giờ phút này đều yên lặng xuống dưới sáu người riêng phần mình hoặc là quanh chân hoặc là ngộ đạo hoặc là ngủ say bảo quang d ạ n ỡ thâm trầm đạo lực tại trong bảo khố quanh quẩn thì ra là thế ngoại giới lâm dương cùng mấy nữ hải vui chơi giải trí lẫn nhau tâm tình những năm này gặp gỡ trò chuyện rất là ăn ý lâm dương rất ít nói chuyện lại là tuyệt đối trung tâm mà phía dưới những ngày tiên nhân tộc các cường giả thì bị chấn áp tại đạo m i ê u toang giới nhai răng t r ấ n mắt vừa thẹn b u ồ n bực vừa thống khổ cái này tiên nhân tộc hay là vô cùng không đơn giản đoán chừng cất dấu không ít chân thần n g a i bây giờ dạng này đắc tội thiên nhân tộc nếu như tiên cổ trở về h i ệ n thế có thể hay không chọc phiền phước thiên mục thanh nhân cần nói tiên tâm đều tu hành đến thần tiên cảnh giới lại là tổng thần nói thời đại chánh họa mà đến chắc h ẳ n đầu hóc hẳn là coi như rõ ràng đương nhiên nếu như bọn hắn đầu góc khinh suất nhất định phải đến t r e o cho ta đó chính là bọn hắn chân chính tận thế lâm dương lời nói nói rất tùy ý hoàn toàn không có đem thiên nhân tộc khả năng tồn tại những cái kia thần tiên để ở trong mắt ý tứ công tử thật sự là tự tin a thiên mục thanh rất cảm khái cùng hâm mộ nếu như năm đó nàng cũng có thể có được lâm dương thực lực nói không chừng liền có thể bảo vệ người nhà chu toàn không cần lang b ả n kỳ hồ tiếp nhận nhiều năm như vậy tách rời nỗi khổ hoàn thành đi lâm dương mỉm cười ngay tại mấy người đàm tiếu ở giữa thiên nhân ngoại thành những cái kia vỡ vụ n quy tắc xiềng xích trở thành một mảnh chiến trường di tích nơi này gặp tàn phá quá mức kịch liệt thế giới bản chất đều kém chút bị xuyên h ủ n g muốn khôi phục không biết muốn bao nhiêu tuổi tác ông bất quá sau m ộ t k h ắ c những quy tắc này xiềng xích và mẹo thế mà bị một cô v i lực cưỡng ép chữa trị một đạo vĩ n ạ n mà mênh mông thân ảnh bao trùm tại những quy tắc này xiềng xích phía trên trên thân tản r a nồng đậm thần tính khí tức khí tức kia như sóng biển sóng cả mánh liệt bốn phía hết thạy đều phản phất theo ý chí của hắn mà đậu toàn bộ thế giới bản chất đều lơ lửng không cố định phản phất hắn nhất nghiệm liền có thể phá hủy. h i ệ n nhiên đây là cấu thành tiên cổ thời không thế giới bản chất một bộ phận tồn tại một vị chân thần ý chí hình chiếu t r ờ i ạ thiên mục thanh cả kinh đứng dậy rung động nhìn xem một màn này tất cả b ị c h ấ n áp t i ê n nhân tộc cường giả cũng đều ánh mắt kinh dị sau đó cùng h ỉ vô luận k i a chân thần hình chiếu ý muốn như thế nào nhưng chịu hiển hiện khẳng định là muốn hành động đến lúc đó khẳng định phải đại l o ạ n chờ loạn bọn hắn liền có khả năng thoát thân ma kha mặc tả thụ nhưng đống a k i a chân thần hình chiếu miệng phun chân ngôn mỗi một chữ đều nôn xuất phát t ủy tu bổ thế giới bản chất để thiên nhân thành phụ cận vỡ vụn hư không cùng quy tắc đạt được cực tốc tu bổ rất nhanh hết thể bình tĩnh lại kia chân thần tu bổ về sau đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên nhân thành nơi đây phát sinh sự t ì n h đều ở bản tòa trong mắt người hậu thế người phá vỡ cân bằng quy tắc thân là chân thần không nên xuất thủ can thiệp mảnh này thời không bình thường đi hướng quá tốt rồi thoạt nhìn là tìm đến kia cựu châu viện dù m ạ phiền không tệ ta được cứu rồi thiên nhân tộc các cường giả đều trở nên hưng phấn ăn cơm trên một n g h m t r ă m mười l giật mình cái gì ăn cơm trên đời này thần đều phong tại thần kén bên trong khó mà hiển hóa thiên nhân tộc lao tổ dùng hết hết thảy cũng mới hiển hóa ra một con cánh tay mà thôi mà lao giả này lại có thể chân chính ý chí hiển hóa còn chữa trị thế giới h i ệ n nhiên so thiên nhân tộc lao tổ càng thêm thâm bất khả chắc một khi muốn xuất thủ tuyệt đối kinh thế cái này lâm dương phải xui xẻo thiên nhân tộc các cường giả chờ mong vô cùng đầu tiên là long tộc lại là thương ngô thần quốc bây giờ lại là thiên nhân tộc chúng ta tự phong nộp giới mở lại đại thế mục đích là muốn nhìn đến bản giới tự thân diễn hóa cùng cải biến người cái này hậu thế chi thần tới chỗ này váy quá nhiều làm rối loạn kế hoạch phá hủy quy tắc hẳn là dừng tay vĩ nạn thân ảnh đứng chắc tay nhàn nhạt mở miệng nói ồ quy tắc trên đời này vẫn chưa có người nào có thể cho ta định quy tắc muốn ta làm cái gì thì làm cái đó không muốn làm cái gì liền không làm cái gì lâm dương khẽ lắc đầu thản nhiên nói ừng tia chân thần ý chí hình chiếu nhưững mày không tệ hậu thế vĩnh chứng thần linh chính là tự tin có lẽ ngươi cũng chưa gặp qua quá nhiều cùng cảnh giới cơn giả cho nên mới có thể bảo trì loại này ngây thơ vô địch tâm tính thật tình không biết thiên đạo tuần hoàn âm dương ngăn được cho dù là thần cũng không thể muốn làm gì thì làm muốn tuân theo mọi người hiệp định hạ cân bằng quy tắc làm việc đánh vỡ quy tắc cùng cân bằng liền cần trả giá đắt như vậy hôm nay ngươi hiện thần là đến đòi đại giới sao lâm dương nhàn nhạt mở miệng thanh âm băng hàn ngươi sai ta chỉ nói là đạo lý này mà thôi tiên cổ thời không bản chất chính là từ chúng ta những n à y vĩnh chứng chân thần tại gánh chịu cho nên mảnh này thời không dù không được chân thần chiến ta cũng không cố ý cùng ngươi khai chiến kia vĩnh ạ n thân ảnh lắc đầu giải thích nói chỉ là ngươi đối mảnh này thời không đúng tay qua sâu ảnh hưởng tới cân bằng ta không thể không ra mặt nhắc nhở một chút ngươi đồng thời ta cũng là tiên cổ thần đình sứ giả mời ngươi tiến vào tiên cổ thần đình một lần c á o chi ngươi một chút bí ẩn cùng nỗi khổ tâm hy vọng ngươi có thể hiểu được lý niệm của chúng ta cái gì đoạn văn này tin tức độ quá cao nghe được tất cả mọi người sợ hãi vị lao giả này đại biểu tiên cổ thần đình mà đến là tiên cổ thần đình sứ giả cái gọi là bí ẩn cùng nỗi k h ổ tâm có thể hay không chính là ngày đó c h â n tướng tiên cổ thần đ ỉ n h rất thần bí siêu nhiên mật ngoại cơ h ộ không cùng lục giới thế lực khác sinh ra liên quan nhưng tất cả mọi người sẽ không hoài nghi tiên cổ thần đ ỉ n h cương đại cơ h ộ tất cả tiên cổ chân thần đều chiếm cứ ở nơi đó là vô thượng chỗ tùy tiện đi ra một vị đều có thể ảnh hưởng tiên cổ cân bằng không có gì hứng thú lâm dương lắc đầu kế hoạch của các ngươi cùng ý nghĩ ta cơ bản cũng đều hiểu rõ chỉ là ta cảm thấy cách làm này rất u i u ẩ n ồ vĩ n ạ n thân ảnh n h ữ mày cái kia ngược lại là đáng tiếc Ta tiên cổ thần đỉnh ngay tại tổ chức một trận bạn kỷ mới có một ngay mới đỉnh vạn cổ chức có kỷ lâm ầ n bàn đảo đại hội. Nếu ngươi không đi, cái này tiên cổ đỉnh đảo đại đi, hội. cái h cổ cấp c n ngươi liền tu, có ộ t nửa nhấm nháp không đến. Ừm. Lâm dương s ữ n g sở cái này lao trèo lên thật á c độc tay ánh mắt vậy mà thoáng cái liền đánh chúng hắn yếu điểm như thế nào vĩ nạn thân ảnh cười ha ha không cần phải lo lắng vấn đề an toàn như ngươi thấy chân thần cũng không thể xuất thủ chỉ là một lần thịnh hội một trận hiệp đảm mà thôi ý kiến khác biệt cũng không quan trọng chúng ta có thể cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng lời này vừa nói ra thiên nhân tộc các cường giả đều thất vọng c ự độ cái này lao thần t i ê n tựa hồ rất dễ nói chuyện thật chẳng lẽ không đánh được sao ha ha lâm dương cười lắc đầu ta ngược lại thật ra chưa hề lo lắng qua an nguy của mình cho dù các ngươi đều có thể xuất thủ lại như thế nào coi là có thể cho ta thiết hạ hồng môn đến sao vĩ nạn thân ảnh lắc đầu cũng không nhiều lời hắn cho rằng lâm dương chỉ là ở đời sau thành thần chưa thấy qua quá nhiều cùng cảnh giới cường giả mới có thể phát biểu như thế của quyến chờ thật tiến vào tiên cổ thân đ ỉ n h nhìn thấy kia rất nhiều người đồng đạo tự nhiên sẽ cải biến ý nghĩ bất quá xem ở những cái kia trần tu trên mặt mũi ta ngược lại thật ra có thể vừa đi lâm dương nói gió nhất chuyển ngươi lui xuống trước đi đi qua chút thời gian ta tự sẽ đi、ừ. chẳng lẽ lại đạo hữu là nghĩ bản đạo thịnh hội chờ ngươi tới lại mở ra sao đạo hữu sợ là còn không có lớn như vậy mặt mũi vĩ nạn lao giả lắc đầu lâm dương trong mắt hắn xem ra quá c u n g ngạo nhất định phải chèn ép một chút khí diễm một bước này hắn cũng không muốn lui ta đã nói rồi quy củ chưa hề từ ta định ta không muốn động thân thời điểm vẫn chưa có người nào có thể ép buộc tại ta lâm dương bình tĩnh nói chẳng lẽ lại muốn đánh nhau sao đánh nhau đánh nhau thiên nhân tộc các cường giả đều chờ đợi vô cùng ồ、oh. đạo h ư u cùng quá mức cho dù nỗ lực chút đại giới cũng làm nên để ngươi kiến thức một chút tiền cổ quý củ để ngươi biết sơn ngoại h ư u sơn lão giả tùy ý đẩy loạn quanh mình đạo tác xiềng xích vô tận đạo tác xiềng xích hóa thành thần long hướng về lâm dương quét sạch mà đi hắn chỉ là vì thăm dò lâm dương cũng không chân chính ra ngon thủ chỉ là thể hiện ra siêu việt mới vào chân thần cảnh cảnh giới thủ đoạn muốn cho lâm dương biết khó mà lui xuất thủ xuất thủ thiên nhân tộc các cường giả hô hấp t h â trọng ánh mắt hưng phấn đến cực h ạ n rốt cục vẫn là đánh nhau tối thiểu ngươi cái này đ ố n g nhỏ đống đất hoàn thành không được bản tọa sơn ngoại sơn lâm dương nhàn nhạt lắc đầu hờ hức quát khẽ một tiếng cút vê anh một tiếng này quát khẽ như hoàn vũ vạn giới sinh ra lúc nguyên sơ cái kia đạo kinh lôi s á t na sẽ rách thời gian trường hà m à tới đánh cho đạo tắc băng diệt đại đạo tránh lui cái gì kia vĩ nạn lão giả ngay cả kinh hô cũng không kịp phát ra ngay cả người mang theo thủ đoạn của hắn liền tất cả đều bị chấn nát là giả không thiên nhân tộc cường giả đều nhìn n ộ một vị hư, hư thực thực so thiên nhân tộc lão tổ đều cường đại thần đỉnh chân thần sứ giả hữ ảnh bị một chữ liền bỗ đây cũng quá người t i ê n bọn hắn m u ố n còn muốn thừa dịp loạn chạy trốn đâu kết quả chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc đơn giản buồn bực suy nghĩ thổ huyết mà giờ k h ắ c này ở xa thần đình dưới mặt đất một đạo to lớn thần kén đ ỗ n g nhiên run dày một chút kén bên trong tựa hồ có thần màu thâm ra t i m hồng sắt chói mắt hậu thế vậy mà ra bực này tồn tại a khó lường ghê bớm trách không được có như thế ngạo khí cùng lòng dạ có thực lực thế này cũng nên hắn như thế thú vị thú vị cái này bàn đào thịnh hội vì hắn chờ lâu mấy ngày lại mở cũng chưa h ẳ n không thể thần kén bên trong chuyển đến vĩ nạn lão giả nghĩ non âm thanh giờ phút này cảm ứng được cái này to lớn thần kén động tĩnh quanh mình một chút vĩ nạn to lớn thần kén cũng chuyển ra ý chí ba động vĩ nạn lão giả nghĩ nghĩ về sau từng cái đối với mấy cái này hỏi ý ba động làm ra đáp lại thiên nhân thành nội thiên mục thanh đều thấy chóng cho dù tại thái cổ thần đình đều là tuyệt đối không thể trái nghịch đại danh tử tiên cổ thần đình được n h u mạnh không cách nào tưởng tượng mà tiên cổ thần đình sứ giả hình chiếu ngay tại trước mắt nàng bị một lời a diệt vực này bã đạo cường tuyệt biểu hiện lực thực sự nghe rợn cả người làm cho người lữ lưới giật mình cái gì ăn cơm lâm dương mỉm cười uống thả cửa một chén niềm nợ cười nói c h ư một nghìn một trăm mười sáu siêu v i ệ t t h ầ n thể vô biệt thể c h ư một nghìn một trăm mười sáu siêu v i ệ t t h ầ n thể vô b i ệ h thể a cái này thiên một thanh liên tục gật đầu đối lâm dương cảm giác càng thêm kính trọng tu tiên giả sức ăn là vô thượng hạn chỉ cần không cao hơn tự thân năng lượng cực hạn chịu đựng liền có thể tiếp tục ăn cho nên đối lâm dương tới nói muốn ăn liền có thể một bức ăn mà thiên nhân tộc nội tình quá thâm hậu chưa ăn qua đồ tốt cũng thật nhiều bất chi bất giác liền đi qua mười ngày mười đêm không phải không xong thật sự là không hợp thói thường chẳng lẽ chúng ta muốn một mực bị dạng này trấn áp sao dù sao cũng so trực tiếp cho chúng ta xử lý tốt từng cái thiên nhân tộc cường giả bị trấn áp tại âm dương đạo mưu toàn giới trao đổi lẫn nhau đều hận đến nghiến rằng ừ m cái này khưa con gà trước đó chưa từng nghe nói qua không nghĩ tới bắt đầu nếm thử hầm như thế nào a thiên một thanh cười lắc đầu công tử ngươi khẩu vị là thật tốt ta qua loa đi lâm dương đang nói lông mày n h n g lên nhìn về phía thiên nhân bảo khố phương hướng ông tại lâm dương nhìn sang trong nháy mắt thiên địa chấn động từng sợi q u a n mang từ không gian kia trong thông đạo tuân ra l ó a mắt đến cực hạn ngay tại lúc đó ba cỗ siêu việt cực đạo khí tức từ nơi đó dâng lên toàn bộ tiên cổ thời không thế giới bản chất tựa hồ cũng nhận lấy chấn động đâu đâu cũng có đại đạo đều hiển hóa hướng về kêu bên trong hạ xuống vô hình cướp đây là cái gì cướp vì sao nhìn không uy thế chút nào thiên một thanh nghi hoặc vô cùng ngoại trừ lâm dương trong mắt mọi người đều lấp lóe nghi hoặc đại đạo là bọn hắn có thể tiếp xúc đến cấp cao nhất quy tắc một khi dính đến đại đạo kiết nạn đều đem vô cùng khó khăn uy thế chấn kinh cựu t h i ê n tập địa. chưa bao giờ thấy qua đại đạo đều hiện thân kết quả uy thế lại vô hình đơn giản c ũ n g không có kiếp nạn kiếp nạn chưa hề đều có hữu hình cùng vô hình phân chia lâm dương bình tĩnh nói hữu hình chi kiếp nhìn oanh oanh liệt liệt không chỗ không chạm nhưng hung hiểm nhất kiếp lại là vô hình chi kiếp thường thường giết người ở vô hình khảo nghiệm là người tu hành tâm tính từ xưa mà đến vô hình chi kiếp độ kiếp sát xuất thất bại xa xa cao hơn hữu hình chi kiếp tu hành càng đi về phía sau đối tâm tính khảo nghiệm vô hình kiếp nạn liền sẽ càng nhiều tâm tính không biên mãn người không cách nào đi đến đỉnh cao nhất thì ra là thế thiên m ộ t thanh trợt đều gật đầu tâm m a n tiếp các nàng ngược lại là nghe qua cũng vượt qua chỉ là đại đạo vô hình tâm kiếp các nàng s á t thực lần thứ nhất kiến thức âu ngong ngong hoa vũ la hạo diệp tiêu xếp bằng ở thần thạch đỉnh núi lông mi nhũ trà đại đạo vô hình ba động tại trong lòng ba người xoay quanh từng cái miến cảnh đang không ngừng khảo nghiệm ba vị người thiếu niên một cái ý niệm trong đầu chi t r a n lệch liền có thể có thể là thiên đường địa ngục dẫn đến sắp thành lại bạn muốn đi bên trên con đường cương giả tâm tính rèn luyện là ác không thể thiếu giai đoạn trước thực lực có lẽ có thể dùng tài nguyên cùng bảo vật đến c h ố n g chất nhưng tu hành càng đi về phía sau ngoại vật có khả năng đưa đến tác dụng càng nhỏ lâm dương thản nhiên nói thì ra là thế lâm cửu n g u y ệ t đang suy tư c h ắ c không được ca ca đối mấy cái đồ đệ đều như thế khắc nghiệt trên bản chất vẫn là tại rèn luyện tâm tính của bọn hắn chỉ là như vậy nàng tương đối tới nói được bảo hộ quá tốt rồi tương lai nếu như tu hành đến cao giai cảnh giới nên làm thế nào cho phải có thể vượt qua tâm k ế p sao lâm dương nhìn xem lâm vào suy tư lâm c ử nguyện mỉ cười không có nhiều lời mỗi mội cuối cùng có thể hay không đi đến vô địch cảnh giới, hắn đều đủ để che chở đối phương, cho nên hắn chưa hề bức bách m ộ i mội tu hành hoặc là lâm vào hiểm cảnh qua. đương nhiên, nếu như m ộ i mội mình có cái kia trí hướng, hắn cũng sẽ không ngăn cản liền nhìn m ộ i mội làm sao lựa chọn. ông, rất nhanh, đại đạo c ấ p biến từ từ tiêu tán. nhanh như vậy, thiên mục thanh kinh ngạc. tâm tiếp, ngoại nhân nhìn xem nhanh, kỳ thực đối độ kiếp người tới nói, có lẽ ngoại giới một cái trước mắt, nhưng bọn hắn nội tâm huyễn cảnh đã qua ngàn vạn năm. lâm dương bình tĩnh nói, hắn biết, h o á vũ ba người, tại vừa rồi trong thời gian ngắn. vượt qua bọn hắn từ bước lên con đường tu hành đến nay nguy hiểm nhất một lần kiếp nạn ông quan g hoa triệt để nở rộ siêu biệt cực đạo khí tức phóng lên t ậ n trời như ba đầu trưởng long lịch thiên mà lên thép dài băng vân tiêu q u a n h long long long long toàn bộ thiên nhân thành đều lay động tựa h ồ tại chứng kiến một loại nào đó khó lường đổ vật sinh ra dầm dầm bị mờ kim quang đạo mưa bay xuống tới nhuần cựu thiên thập điện đại đạo cũng tại ăn mừng chúc mừng cái này bạn cổ hiếm thấy độc thuộc về cường giả chân chính phá kiếp người phân phật vô tận sinh mệnh lực bành trướng mà ra h o á vũ người đầu tiên đứng lên đến d ậ m chân hướng về phía trước một thanh nắm chặt trước mặt thế giới hạt giống đem nó một lần nữa d u n g nhập thể nội chỉ bất quá lần này không phải lấy sinh mệnh vui buồn có nhau quan hệ mà là thế giới kia hạt giống đối với hắn nhận chủ quan hệ cho dù thế giới hạt giống lại lần nữa bị chém tới cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng hắn bản nguyên nếu là trước đó muốn làm đến một bước này không thể nghi ngờ là si tâm nói ngộng nhưng bây giờ v ư ợ t qua đại đạo tâm kiếp hắn chân chính miết bản chủ sinh bản thân b ị cách thăng hoa quá nhiều cho dù thế giới hạt giống cũng thừa nhận hoắc vũ cường hãn cai nguyện lấy loại quan hệ này tiến vào hoắc vũ thể nội lại lần nữa đặt chân siêu việt cực đạo đ ỉ n h phong tri cảnh đối nghịch t i ê n kiếp khí cảng nộ mới vừa lên một tầng lầu hoắc vũ vui vẻ nói vô luận là nghịch t i ê n kiếp khí lượng vẫn là đối nghịch t i ê n kiếp khí lý giải đều cùng lúc trước không thể so sánh nổi xem ra cho dù đồng dạng siêu việt cực đạo đ ỉ n h phong như trước vẫn là có phân chia mạnh yếu còn có thể tiếp tục mạnh lên hoắc vũ n i t miệng cười một tiếng không biết cổ kim ta có hay không là cái thứ hai bước vào qua cảnh giới này người hắn biết rõ phàm là lâm dương khẳng định là cái thứ nhất hắn lại n g h tiên đoán chừng cũng nhiều lắm là chính là vạn cổ thứ hai mất mà được、lại. những cái kia đại pháp cùng căn cơ cũng càng thêm kiên cố cùng cường đại đối rất nhiều công pháp lý giải trực tiếp sâu hơn một cảnh giới hoặc vũ lắc đầu bất quá những này cùng ta sau cùng thu hoạch so sánh tất cả đều bất quá là đưa tặng phẩm mà thôi hán dậm chân mà ra quanh thân cách ra vô lượng vũ hóa thần quang tuyệt sử phung sinh niết bàn dục hỏa để cho ta thần thể khô kiệt về sau bán ra siêu việt trước đó đặc tính hoặc vũ ánh mắt sáng lợi theo lý thuyết thần thể chính là hết thể, thể chất chi cực hạ nhưng lần này ta rất xác định ta siêu việt thần thể cực hạ phá vỡ vinh cựu không phá hạn chế tiến hóa ra một loại trước nay chưa từng có vô địch thể chất hai tay của hắn trống trời cực điểm giãn ra thân thể của mình không chút kiên g kỵ phát tiết lấy thể nội kia bạo tạc năng lượng giờ khác này cựu thiên thập địa đều bị giảo loạn phong v â n hóa thành đại long quyển khí thôn sân hải vũ hóa vô địch thể hoặc vũ năm chặt năm đấm hoàn toàn cảm thụ rõ ràng cái này mới thể chất vô địch đặc tính đôi mắt bên trong lóe ra vô tận nhiệt liệt cùng hưng vấn từ giờ trở đi hắn triệt để siêu việt thần thể hạn chế siêu việt thể chất hai chữ gông cùng x i n g xích hắn vũ hóa thần tính biến thành một loại trạng thái bình thường thuộc tính thế â n thể h k giới hạt giống h cùng hắn siêu biệt cực hạn vô địch thể sinh thành một loại cộng minh chạy ra rất nhiều bản nguyên khí hoặc vũ khí tức cũng đang điên cuồng tăng lên huyền thánh trung kỳ huyền thánh viên mãn huyền đế cảnh một vòng này nết bản đạt được chỗ tốt thật sự là căn bản đ ế n không hết thậm chí để hắn có loại có thể miểu s á t niết bàn trước cảm giác của mình sư phụ nói không sai chỉ có hoàn chỉnh kinh lịch một lần niết bàn kinh lịch một lần thay đổi rất nhanh mới có thể biết mùi vị đó cùng ý nghĩa hoác vũ cảm khái siết chặt n ắ m đ ấ m trong lòng tràn ngập cảm khái chân chính cảm nhận được lâm dương nhìn xa trông rộng chương một nghìn một trăm mười bảy tam đại vô đ ị n h thể chương một nghìn một trăm mười bảy tam đại vô đ ị n h thể thật sự là đáng sợ hoác vũ cũng cảm giác mình rất đáng sợ trong cơ thể hắn không giờ khắc nào không tại tiến hành vũ hoa trùng sinh thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tự động mạnh lên đ ề u không cần mạnh lên cũng tiến bộ rất nhanh nếu như tu hành tốc độ kia lại so với trước đó tối thiểu nhanh hơn gấp đôi không thôi nhưng hiệu quả tại dần dần suy giảm xem ra thuế biến sau khi hoàn thành trong khoảng thời gian này là quý báu nhất thời điểm hoác vũ đ ộ i vàng ngồi xếp bằng không ngừng tiêu hóa lấy cố này bản thân vũ hóa chỗ tốt thẳng đến ba ngày sau đó hắn mới hoàn toàn đứng dậy mà tu vi của hắn cũng đã đi vào huyền đế hậu kỳ bản thân vũ hóa tốc độ dần dần ổn định lại phía sau tốc độ liền sẽ không nhanh như vậy h o á vũ mỉm cười nhưng vẫn là rất thoải mái trước đó cảnh giới đều là hắn tân tân khổ khổ tu hành mà đến dầu gì cũng phải bị người giết một lần cảm thụ thống khổ to lớn mới có thể có đến bây giờ cái gì đều không cần làm bù một g i ấ c làm không tốt liền tự động thăng cấp cái này thể chất cũng quá b u ồ n thật vô địch hắn lắc đầu ngay tại cảm khái cùng xú mỹ liền phát hiện sau lương dị động rầm rầm rầm la hạo giờ phút này cũng hoàn toàn tỉnh lại hắn tiến hóa rất trầm mặc không giống hoác vũ như vậy trương dương nhưng khi hắn có chút mở mắt lúc phun ra xuất kiếm mang trực tiếp đâm rách k i u tiêu lăng lệ đến không cách nào tưởng tượng cái này hoác vũ ánh mắt ngưng tụ vô ý thức cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ điều này đại biểu nhị sư đệ lấy được chỗ tốt không thể so với hắn thấp thứ nhất định cũng đột phá thần thể cực hạn đặt chân vô địch thể chất phạm chủ. kem kem kem hoác vũ xứng sở phát hiện bên hông địa ngục thần kiếm ngay tại run dậy nhị sư đệ chỉ làm ở hai mắt ra vậy mà liền có thể gây nên thần kiếm c ộ n minh hoác vũ kinh ngạc không nghĩ tới thần khu hóa kiếm còn có thể tiến thêm một bước la hạo đứng dậy tùy ý đem một ngón tay hóa thành kiếm khí kiếm khí kia liền tung h à n h vũ bên trong phản phất muốn cắt nát ba ngàn hư không kiếm khí tiêu hành quyển thiên địa chẳng những không biến mất ngược lại thanh thế càng lúc càng lớn ta sát hoặc v ũ đều kinh ngạc nhị sư đệ cái này thể chất như bất kà phát ra công kích chỉ cần địch nhân trước tiên phá giải không được liền sẽ càng ngày càng cường đại vô hạn gia tăng kiếm khí số lượng nếu là thời gian đầy đủ lâu chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm vượt mấy cảnh giới c h ẳ n g định đó bất quá là mặt ngoài bên ngoài lộ vẻ đã la hạo cười cười trên thực tế ta hiện tại thân thể đã hoàn toàn biến thành kiếm đạo thể nội kiếm khí không giờ khác nào không tại giao kích tại sao chọn ra càng thêm thuần phí càng cường đại hơn kiếm khí chỉ cần ta còn sống còn tại hô hấp thể nội kiếm khí liền không giờ khắc nào không tại lớn mạnh của ta kiếm ý cùng kiếm đạo liền sẽ tự nhiên kéo lên ta một thân kiếm xương kiếm máu chờ giờ phút này đều đã dung luyện bị một lò từ đó về sau kiếm đạo tức ta ta tức là kiếm đạo ta đi n e w b a k a h o á c vũ cùng la hạo trao đổi một phen phát hiện hai người thể chất đều cực kỳ biến thái là coi như nằm bất động nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ lâu liền tự nhiên có thể trưởng thành đến cực mạnh thể chất nguyên lai、like、đây chính là vô lịch thể thân thể chỉ là để ngươi sớm có được thần một chút c tính mà vô lịch thể là chỉ cần ngươi còn sống liền cuối cùng rồi sẽ vô địch hoác vũ cởi đến miệng đều không khép lại được bắt đầu viễn tưởng về sau cuộc sống tốt đẹp sợ là không dễ dàng như vậy la hạo lắc đầu như dễ dàng như vậy liền có thể vô địch cái này lục giới b ặ c cổ cũng sẽ không chỉ có một cái sư phụ có thể làm được cũng thế ta chính là viễn tưởng một chút mà thôi ngươi tổng như vậy hiện thực làm gì hoác vũ im lặng nhị sư đệ ngươi chính là quá thực sự nói cái gì đều trực tiếp như vậy dạng này có thể chiêu tiểu cô nương thích không la hạo hầu nghi nhìn thoáng qua hoác vũ đại sư h u n h ngươi là thế nào có tự tin hoài nghi ta số đào hoa hoác vũ n g h lời vừa rồi quá đặc ý nói chuyện không có qua đầu góc hiện tại một câu liền bị la hạo đội pha p h ỏ n g được thôi chẳng lẽ hiện tại tiểu cô n ư ơ n g đều đội thành thích sắt k é p thằng nam hoác vũ không nhịn được nghĩ đến ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa xếp bằng ở sau cùng diệp tiêu cũng đứng lên tới hắn k h é động phản phát thể nội chứa bàn giới nặng nghề đến cực hạn hơi trao đảo một cái thân thể liền chấn động vô tận hư không nứt ra thời không đều v à n bẹo ai ta thao ha hoác vũ cùng la hạo cũng nhịn không được vô ý thức thối lui không muốn đôi cứng kêu ba động tiểu sư đệ thực sự là yêu quái người ta h o á vũ la hạo lúc nhau cười xấu xa một tiếng đục lên đi điên cùng ngân giết a diệp tiêu không có gì ý đồ xấu nói thẳng mình mới thể chất đ ặ c tính trong cơ thể ta tất cả tế bào đều biến thành vừa mở thiên địa đang không ngừng quyết trương tương lai rất có thể mỗi một cái tế bào đều quyết trương vì một cái vũ trụ theo những n à y tế bào tự nhiên quyết trương thu vi của ta cùng cường độ thân thể cũng sẽ tự nhiên tăng trưởng chỉ cần ta không chết thân thể liền có thể tự nhiên trưởng thành đến phản phất từ vô số vũ trụ tạo thành cường độ ngoa tạo tiểu sư đệ quá n g ư ỡ bức hâm mộ a người thu hoạch được như thế lớn chỗ tốt thèm chết sư minh điểm này cũng không công bằng còn không mau cho ngươi hai vị sư minh bao cái h ổ n g bao an ủi một chút hoắc vũ cùng la hạo tương hỗ trợ công nói a cái này diệp tiêu một mặt khó xử hỏi lại hoắc vũ cùng la hạo thu hoạch cuối cùng khi biết hoắc vũ cùng la hạo vô địch thể đặc tính về sau dẫn tí mặt mẹ nó đây không phải không sai biệt lắm mà kém chút tin hai vị sư minh chuyện ma quỷ hai ngươi thật là xấu a làm sao bỏ được lửa ta ta sư môn hiện tại nhất thuần lương chính là ngươi không hố ngươi cũng hố không đến người khác a h u chi sự thật chứng minh hiện tại ngay cả ngươi cũng hố không tới hoác vũ đung tay lý trực khí chẳng nói diệp tiêu im lặng bất quá hắn dù sao cũng là tiểu sư đệ không dám chống đối đại sư m ì n h đành phải tùy theo hoác vũ lần này ta đều là huyền đế cảnh cũng đều niết bản c h g sinh thu hoạch được vô địch thể chất lần này sư phụ dù sao cũng nên ban thưởng điểm chúng ta đổ tốt đi hoác vũ phát hiện hố không được sư đệ lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ chuẩn bị liên hợp sư đệ dự định thừa dịp lâm dương vui vẻ cùng lâm dương cọ điểm ban thưởng t r ư ờ i t á thần tiên phía trên t r ư ờ i t á thần tiên phía trên cái này được không diệp tiêu trong lòng có chút lẩm bẩm yên tâm không có chuyện gì tiểu sư đệ n g ư ơ i nhất chiêu sư phụ thích ngươi t r ư ớ c sách hai ta trợ công nhất định có thể muốn tới điểm c h ỗ t ố t hoác vũ cười thầm thiên nhân tộc bảo khố mặc dù bảo vật nhiều nhưng hàng so hàng đến ném cùng lâm dương tiện tay ném ra tới nhất khí hóa tam t h à n h đồ long thuật trở thần thoại thời đại trí cao bảo thuật tiện tay sáng tạo vô hạn thời không chạm chờ so sánh cái này thiên nhân trong bảo khố bảo vật lập tức cảm đạm phai mở tam sư minh đệ cái mông chỉ lên trời đem thiên nhân tộc bảo khố lật cái út sấp sợ la cũng tìm không thấy loại này cấp bậc vô thượng bảo thuật diệp tiêu nhẹ gật đầu vớt quá ta mở miệng trước chỗ tốt phân t a nhiều một chút được được được tiểu sư đệ ngươi dám nói liền s o cái gì đ ề u mạnh đại sư minh ta tại rèn luyện ngươi kháng ép n ă n g l g ư ờ a hoặc vũ cười vỗ vỗ diệp tiêu bà bay hài lòng nói đang lúc tam sư minh đệ nói chuyện thời điểm Xoẹt! kiếm ký màu xanh tu n g hành thiên thanh đạo nhân đ ố n g nhiên mở mắt ra trong khoảnh khắc dung nhập trên mặt đất hắn chuẩn bị cho mình nụp thân bên trong rất nhanh hắn đứng dậy hoàn toàn sống lại thật thành công thiên thanh đạo nhân sắc mặt vô cùng kích động năm đó hắn bị đạo ngân gây thương tích, không cách nào đúc lại nhục thể Cái này thiên nhân thanh ộ c bí p á phá p vậy vỡ quy mà nhiên quả tắc, cường đại. x thông tiền bối. La cũng thực vì thiên thanh Hạo cũng bối. La vì đạo nhân vô u i giả vẻ. Vị lao giả này, mặc dù là thụ cha mẹ mình nhờ bà, nhưng những này, mình nhờ năm này bà, mặc mẹ thực dù thụ sát h k n hắn, phần ân tình này rất khó nói đến thanh. Thiên thanh nhân g giúp ít trợ rất khó Ha ha ha ha. Thiên thanh đạo nhân vô cùng kích động ngửa mặt lên trời cười to trong lòng khoe khoả vô cùng nếu như không phải gặp được la hạ o phụ mẫu không phải cùng lâm dương sư đồ quen biết một trận năm đó hắn liền đã tịch d i ệ t nơi nào còn có tái tạo trì khả năng mặc dù chỉ khôi phục thật tiêu giao cảnh giới thần danh thần vị rơi hết nhưng với ta mà nói đây cũng là một chuyện tốt thiên thanh đạo nhân cười nói chết qua một lần bị chém tới thần danh thần vị lần này tân sinh thần đường cũng đúng lúc một lần nữa tiếp tục lần này ta muốn chân chính b ĩ n h chứng trở thành chân thần chúc mừng xanh thấm tiền bối hoa vũ diệp tiêu cũng đều tiến lên chúc mừng ông hạo nhiên kiếm thần nguyên thần cũng bổ s o n g một cỗ hạo đạm thần ý hạo đạm mà ra trí tôn vô s o n g hắn là chân chính b ĩ n h chứng tồn tại bây giờ nguyên thần đã hoàn chỉnh nhưng y nguyên trị có thể sống nhờ tại thần kiếm bên trong bởi vì thần kiếm là năm đó chạy ra đại kiếp chi vật mà hắn tự thân đ ã hóa thành thần thoại muốn chân chính chủ sinh chỉ có thể chờ đợi thần thoại tái diễn bất quá ta có dự cảm hẳn là rất nhanh h ạ n nhiên kiếm thần chờ mong vô cùng bây giờ tiên giới so trước đó chút năm đã khôi phục quá nhiều lục giới đều khôi phục thần kiều cũng tiếp tục có lẽ rất nhanh liền có thể có để thần thoại tái diễn thời cơ cái này tiểu tháp lại ngủ thiết đi hoác vũ bắt lấy tiểu tháp lắc lư mấy lần phát hiện một điểm đáp lại đều không có biết hắn là lại lâm vào trong ngủ bê lắc đầu đem tiểu tháp thu hồi về sau nhân t i ệ n nói đi thôi ra ngoài gặp sư phụ lạc tạm t sư minh đệ đều tin tâm tràn đầy lần bế quan này thu hoạch thật sự là quá lớn tin tưởng sư phụ gặp cũng sẽ hài lòng hô hô hô ba người hóa thành ba đạo hồng vang bay ra thiên nhân b ả o khố đi vào lâm dương trước mặt sư phụ Ừm. lâm dương nhẹ gật đầu làm không tệ đột phá thần thể cực hạ miễn cưỡng xem như bắt đầu đạp vào vô địch chân chính đường a lúc này mới chỉ là bắt đầu đạp vào vô địch đường sao hoác vũ xứng sở hắn cảm giác mình cái này kinh lịch cung át chủ bài đã đủ để quan sát cổ kim cùng thế hệ thế mà chỉ là vừa đạt vào vô địch đường dù sao siêu biệt cực đạo đ ỉ n h phong từ xưa cũng chưa từng nghe qua có mấy người thậm chí là không trước đó tồn tại qua siêu biệt cực đạo đ ỉ n h phong người cũng không biết càng đừng đề cập bây giờ hắn trải qua n ế p bản các loại thủ đoạn đều chiếm được thăng hoa còn thu hoạch được vô địch thể ồ lâm dương vẩy một cái lông mày vừa n ế p bản lại nhẹ nhàng không không không ta chỉ là kỳ quái thật đơn thuần hiếu kỳ hoác vũ liên tục k h o á t tay lâm dương nhẹ gật đầu đặt chân con đường vô địch người xác thực i ế m thấy nhưng hoàn vũ vạn giới rất nhiều lãi thế vô tận thời không phóng nhãn nhìn đến dạng này người vẫn có một ít trong bọn họ người thành công thành tựu cấp cao siêu biệt tu sĩ nhận biết c ự c h ạ n cái gọi là không thể nói không thể nói không thể tên đến loại trình độ kia hết thể khả năng kiềm chế tại tự thân mọi loại đại đạo không thêm thân cho nên thế gian sẽ không tồn tại bọn hắn truyền thuyết thậm chí sẽ không tồn tại có quan hệ tin tức của bọn hắn đương nhiên trừ phi chính bọn hắn n g u y ệ n ý t r ờ i ạ hoặc vũ ba người hít sâu một hơi vẫn tồn tại loại cảnh giới này sao ngay cả cảnh giới danh tự đều không thể bị biết được không cách nào bị đàm luận không tệ dạng này nhà vô địch đã triệt để siêu thoát tại trên đại đạo phản còn tại đại đạo bên trong sinh linh tu sĩ không thể lý giải không thể nào biết được lâm dương tiếp tục nói bổ sung đương nhiên cho dù hiện tại đem những này tin tức đặt ở trước mặt ngươi ngươi vẫn là lý giải không được tựa như họa trung nhị duy con kiến vĩnh viễn lý giải không được hiện thế lập thể thế giới bên trong kết cấu cùng quy tắc t r ờ i ạ hoặc vũ ba người n ẹ n h ọ n g nhìn chân chối hướng tới không thôi như thế cảnh giới thật sự là quá cường hãn có thể nào không làm cho người hướng về thần tiên một chứng vĩnh chứng đã tới c ấ đình nhưng vì nhà vô địch diệp tiêu nhịn không được hỏi một chứng v i n h chứng chính là lấy tự thân hóa đại đạo tự thân chính là cùng loại đại đạo vi tắc cấu thành hết thể bản chất một bộ phận cho nên có thể vĩnh v i ê n không tàn biến tại bất luận cái gì thời không bên trong vô luận kinh lịch cái gì đều có thể bảo trì vi năng cùng thần tính cái này chính là một chứng v i n h chứng lâm dương tiếp tục giảng đạo vì ba vị sư đồ chỉ điểm tương lai cho nên nói vĩnh chứng thần tiên trên bản chất là cùng đại đạo bình khởi bình toạ độc lập với đại đạo bên ngoài tồn tại sao la hạo tổng kết nói không tệ lâm dương hài lòng cười một tiếng cho nên nói thần tiên bất quá là cùng đại đạo ngang bằng mà cũng không phải là áp đảo trên đại đạo cho nên thần tiên cũng không phải nhà vô địch thần tiên phía trên còn có không thể nói không thể nói cảnh giới áp đảo trên đại đạo có thể nói nhà vô địch hoắc vũ ba người tâm trí hướng về sư phụ ngươi là nhà vô địch sao ngươi cứ nói đi lâm dương mỉm cười không biết không phải nói nhà vô địch là không thể nói không thể nói không thể lý giải tồn tại sao hoắc vũ cố ý lắc đầu nghĩ bộ lâm dương đồng lâm dương trực tiếp một đầu băng cho hắn đạn bảy trăm hai mươi độ xoay tròn bay ra la hạo diệp tiêu lẫn nhau g i khóc g i cười đại sư minh luôn yêu thích cùng sư phụ tính toán ngưu trí khôn loan đáng tiếc sư phụ tâm nhãn luôn luôn càng nhiều được rồi các ngươi cũng tu hành không sai biệt lắm tu hành chi đạo giảng cứu khi nắm khi bông luôn luôn cường độ cao ép mình tu hành cuối cùng không lâu dài lâm dương dối lương một cái tam sư minh đệ hầu nghi đối mặt khá lắm đây là tên ma quỷ kia sư phụ sao chẳng lẽ bị cái gì nhân từ nhân cách cho đoạt xá rồi chư một nghìn một trăm mười chín ngai quản vừa rồi gọi là làm nóng người biết ba người các ngươi vừa đột phá muốn theo ta yếu điểm chỗ tốt ta tiếp x u ố n g mang các ngươi đi địa phương chính là cho các ngươi chỗ tốt lâm dương mỉm cười a tam sư minh đệ sắc mặt bỏ lên quả nhiên cái gì đều không gạt được sư phụ bất quá đồng dạng lại mong đợi sư phụ nhưng thật lâu không mang ba người bọn hắn ra ngoài du lịch a cái này muốn đi sao bọn gia hỏa này làm sao bây giờ lâm dục vũ chỉ chỉ đạo đổ phía dưới chân áp thiên nhân tộc cường giả ồ ngược lại là kém chút đem bọn hắn quên lâm dương cười cười nếu quả thật quên vậy liền một mực tại trên mặt đất bị chấn áp cũng không tệ ông hắn nhất câu tay tương đạo đổ rút đi đây là t r ư ớ c ngươi đụng phải mạnh nhất địch thủ a hiện tại lại đánh với hắn một trận lâm dương chỉ chỉ áo đỏ đế tử a hoắc vũ xứng sở lập tức lắc đầu nghiết bàn trước đó hắn còn yếu tại ta càng đừng đề cập hiện tại áo đỏ đế tử cả giận nói mới ngắn ngủi hơn mười ngày mà thôi ngươi có thể tiến bộ nhiều ít lần trước bất quá là một tia thất bại một lần nữa thắng bại khó nói chuyện h ú n g chi trên người ngươi rất nhiều át chủ bài tất cả đều bị chém tới còn có thể là đối thủ của ta sao hoắc vũ thở dài nói đáng thương tệ ta sớm đã niết bàn cha ngươi chém xuống đi những cái kia át chủ bài hiện tại bất quá là đạo thải hàng thử áo đỏ đế t ử gấm t h é t thôi động thể nội đại la pháp lực hướng về hoác vũ lanh giết xuất thủ chính là tất sát ai hoác vũ lắc đầu b ị thần đang cứu trở về một đầu mạng nhỏ không t r â n quý bây giờ nhất định phải lại đến chịu chết sao ánh mắt của hắn sắp bén quyết định nên chiến đã đối phương nghĩ thể diện hắn cũng tôn trọng đối thủ này v ớ i b ạ n hắn cũng nghĩ thử một chút mình bây giờ có thể làm được một bước nào vâng hắn trực tiếp thi triển nhất khí hóa tam thanh kinh khủng lịch thiên kiếp khí sôi trào thể nội vũ hóa thần tình bắn ra ra chỉ tại huyền đế chi lực bên trên đánh giết hắn thôi động toàn lực thiên đ ị a chấn động cái gì áo đỏ đế tử trực tiếp thấy chóng đây là hơn mười ngày lúc trước cái đối thủ sao hiển nhiên biến thành người khác chém giết buộc phát ra vì thế hoàn toàn cùng trước đó không tại một cái tầng cấp làm sao có thể có người thuế biến nhanh như vậy áo đỏ đế tử không muốn tin tưởng đáng tiếc sự thật thắng h ù n g biện h o á t vũ thần kiếm vàng giải một kiếm chém qua áo đỏ đế tử trực tiếp bị chém làm hai nửa một chiêu biểu sát ngươi mạnh hơn cũng còn tại đạo phạm trù bên trong mà ta đã đạp vào vô địch đường người ta không còn là người của một thế giới h o á t vũ chấn kiếm thu v ỏ lưu lại quyết thắng lời nói l ệ c h cạch áo đỏ đế tử vô lực ngã nhào trên đất trong mắt có chấn kinh cũng có được một tia thỏa mãn có thể trước khi chết kiến thức cái gì gọi là đạp vào vô địch đường tồn tại cũng coi như đáng giá đáng chết thiên nhân đế chủ nhìn xem áo đỏ đế tử tử vong trong mắt h u y ế t hồng giết đủ chưa chẳng lẽ các ngươi thật muốn để thiên nhân tộc diện tộc không thành này lại ảnh hưởng cân bằng các ngươi đảm đương không nổi đại giới thật sao lâm dương lắc đầu một chỉ điểm ra đem tất cả thiên nhân tộc cường giả cảnh giới c ắ t rơi toàn bộ về tới bọn hắn thanh niên thời đại tả hữu trạng thái các ngươi cùng lên đi nếu là có thể thắng qua ta cái này ba cái đ ồ nhi thiên nhân tộc hôm nay liền sống nếu không d i ệ t lâm dương thản nhiên nói a hoác vũ ba người bó tay rồi vừa nói còn muốn cho bọn hắn ban thường đâu quay đầu liền lại tìm nhiều người như vậy vây đánh bọn hắn quả nhiên sư phụ vẫn là người sư phụ kia diết thiên nhân đế chủ không trần trờ chút nào mang theo thiên nhân tộc các cường giả toàn bộ rét tới đây bọn hắn cũng không tin cái này hoắc vũ ba người thật sự người tiên ba người trẻ tuổi mà tôi h còn có thể g i ế t sạch nhất tộc sao đại sư m i n h không cần thở dài bây giờ loại này chiến đấu đối chúng ta tới nói đã coi như là thoải mái cùng la hạ o an ủi không tệ ta cảm thấy đây là thuần túy ban thường cục diệp tiêu cũng gật đầu cùng trước đó lâm dương cho bọn hắn bố trí chi chiến đấu so chỉ là cùng tiên nhân tộc tất cả mọi người thanh niên thời kỳ chiến đấu đừng đề cập sảng khoái hơn tới đi tam sư m i n h đệ kiếm chỉ phía trước hai đầu lông mày tràn đầy tự tin đương nhiên rất nhanh bọn hắn liền thất t ố bọn giá hỏa này mặc dù tu vi hạ xuống thanh niên thời đại nhưng thiên nhân tộc nội tỉnh quá kinh khủng động một tí liền ném ra đến một đống đỉnh cấp phù l ụ n g phát bảo át chủ bài trận phát trở lít nha lít nhít nện xuống đến ba người bọn hắn mạnh hơn cũng phải chạy chối chết mẹ nó đẹp trai bất quá ba giây hoặc vũ thống mại chính mình ba người tránh trái tránh phải chật vật không chịu nổi vừa cảm thấy mình đã vô địch liền bị vây công đến cơ hồ sắc chết nhưng mà thể chất của bọn hắn quá mạnh vô địch thể diện đối nguy nan lúc b ộ c phát ra tăng lên so thần thể càng đáng sợ ba người tại cực hạn bên trong lại khai phát ra không ít vô địch thể đặc thù công dụng đối với mình thể chất càng nhiều hơn trận này rất chóc kéo dài mười ngày mười đêm tam sư minh đệ cơ hồ kiệt lực chống kiếm nhìn xem thiên nhân trong thành vị cuối cùng thiên nhân tu sĩ thiên nhân đế chủ đáng chết thiên nhân đế chủ n g ử a mặt lên trời gào thét hắn nhưng là thiên nhân tộc đương đại đế chủ anh minh cái thế cỡ nào thân phận uy nghiêm chẳng lẽ sau cùng kết cục là chết tại ba thẳng nhãi con trong tay sao không cam lòng thật không cam lòng tranh thủ thời gian kết thúc đi h o á vũ ba người biết rõ đêm dài lắng ộ n g đồng loạt ra tay tam đại vô địch thể b ộ c phát ra lóa mắt thần uy không thiên nhân đế chủ gầm lên giận dữ bị ba thanh thần kiếm đồng thời xuyên qua ùng ô cục thiên nhân đế chủ sinh mệnh c h i hỏa dập tắt đầu lâu bất lực rủ xuống triệt để chết đi cuối cùng kết thúc hoác vũ ba người ngồi liệt trên mặt đất mệnh đến thổ huyết mỗi khi bọn hắn cảm thấy mình vô địch thời điểm sư phụ tùy tiện liền có thể tìm tới một cái k h ố n cục đem bọn hắn tự tin đánh nát vất quá may mắn là bọn hắn đã thành thói quen rất không tệ lâm dương vỗ tay một trận thú vị biểu diễn h o á vũ ba người dợ khóc giờ cười tình cảm sư phụ ở một bên xem được đâu cái này cái này cái này thái cổ thiên nhân tộc đại nguyên lão đều cà lăm sắc mặt tái nhuận tiên cổ thiên nhân tộc bị đổ tộc đây quả thực làng lịch thiên lớn tin tức đem trấn kinh lục giới lao giả các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định đại thế đều thay đổi luân chuyển các ngươi vừa khôi phục liền muốn từ hiện thế truy sát tới thiên mục thanh nhìn thấy cái này đại nguyên lão liền tức giận đến hàm răng nữa yêu nữ chớ đáp ý ôm vào một cái đùi mà tôi h ắ n có thể che chở ngươi nhất thời che chở không được ngươi một thế đại nguyên lao n i ế n răng nghĩ lợi ta trước khi rời đi trong tộc một chút chân chính kinh khủng tồn tại đã bắt đầu khôi phục trở về h i ệ n thế ngươi như thường phải chết chí ít ngươi là không nhìn thấy ngày đó thiên mộc thanh trong mắt lóe ra ngập trời h ậ n ý chém xuống một tiếng liền đem đại nguyên lao đầu lâu cháy bay lan xuống ở một bên thần hồn tỉnh d i ệ t lâm dương nhẹ gật đầu nhìn về phía thoát vũ ba người mỉm cười nhìn các ngươi ngồi xếp bằng hơn mười ngày ngồi mệt mỏi cho các ngươi tìm cái làm nóng người hoạt động bây giờ làm nóng người h o à n tất năng lượng tiêu hao không sai mỉm đi thôi mang các ngươi ăn được ăn bổ sung bổ sung đi a ngài quản vừa rồi gọi là làm nóng người hoác vũ ba người kém chút tại chỗ lần nữa thổ hết u y nội tâm kêu rên chương một nghìn một trăm hai mươi ta không tới cái này bàn đảo thịnh hội thì sẽ không mở chương một nghìn một trăm hai mươi ta không tới cái này bàn đảo thịnh hội thì sẽ không mở bớt nói nhảm đi thôi lâm dương bung tay lên long t i ể u quy hóa thành nguyên hình chờ được đám người một tiếng long khiếu phá không mà đi chỉ để lại hậu phương một mảnh t ử thành hô hô gió điều hữu thổi đến toàn bộ thiên nhân thành mùi máu tanh phiêu đãng một cái bóng mở hiện hiện ra cái bóng mở kia là một vị tam nhãn tay cụt láo giả chính là thiên nhân tộc lão tổ hắn ánh mắt ngoan lệ nhìn xem lâm dương biến mất chỗ khi nhục chúng ta bị nhốt thần kén bên trong suy yếu đạp phá tộc ta thu này nhất định có báo có lúc nói xong hắn hư ảnh liền chống đỡ không nổi chậm rãi tiêu tán không bao lâu có một chút cường đại tu sĩ cảm ứng được thiên nhân thành bên này kịch liệt chiến đấu ba động đình chỉ đến đây dò xét kết quả lại bị dọa sợ tại nguyên chỗ rất nhanh một cái để cho người ta hồn phi phép tán cuối cùng rồi sẽ chấn kinh lục giới kinh khủng tin tức phi tốc hướng về bát phương tản mà đi thiên nhân thành bị người đạp phá thiên nhân tộc tộc diệt ngay cả thiên nhân lý chủ đều phời thây tại chỗ sư phụ chúng ta đây là muốn đi đâu hoác vũ nhịn không được hỏi tiên cổ thần đ ỉ n h lâm dương thản nhiên nói hoa hoác vũ mấy cái đều kinh ngạc vô cùng thái cổ thần đ ỉ n h bọn hắn cũng còn chưa từng bảo trực tiếp liền tiến tiên cổ thần đ ỉ n h đây cũng quá kích thích đến đó làm cái gì hoác vũ nói thần đ ỉ n h đám lao già này muốn mời ta ăn cơm lâm dương mỉm cười a hoác vũ n ộ n g sư phụ luôn có thể nói ra để hắn hoàn toàn n g o ạ i ý liệu lời nói giống long tiểu quy hoành kích thiết cung sắt na xuyên thẳng qua c ả n khôn có lâm dương cung cấp tọa độ nàng rất nhanh liền đi tới tọa độ điện tiên cổ thần đ ỉ n h rất thần bí rất ít người có thể biết nó vị trí cụ thể c ũ cơ hồ không trực tiếp can thiệp chuyện thế gian chỉ có thành công thu hoạch được thần danh tối thiểu trở thành ngụy thần về sau mới có thể thu được thần đ ỉ n h tin tức cùng m ờ i biết được một chút liên quan tới thần đ ỉ n h tin tức đây chính là tiên cổ thần đ ỉ n h mà lâm cửu nguyệt nhìn ra x a mà đi cảm giác cùng thái cổ thần đ ỉ n h vẫn là rất giống đều là xây dựng ở một chỗ phía trên thần thổ đại lục cái này thần thổ đại lục tại thời không bên trong p h i u hốt bất cứ lúc nào cũng sẽ cải biến tọa độ của mình đ i ệ bất quá đại lục ở bên trên thần đình kiến trúc tương đối thái cổ thần đình cực hạn xa hoa ngược lại cổ pháp nội liễm rất nhiều có một loại khó mà kể do ý vị ở trong đó thần bí khó lường muôn hình vận trạng mà giờ k h ắ c này bốn phương tám hướng đã có rất nhiều tu sĩ đến tiên cổ thần đình mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức một lần bàn đạo thịnh hội sẽ hướng lục giới thần gửi đi t i ế p mời mỗi một lần tiếp vào mời thần đều không giống tiêu chuẩn cũng khác biệt rất nhiều tiên cổ thần đều lấy có thể tham gia một lần tiên cổ hội bàn đạo làm đinh đây là ngày đó về sau thần đình lần thứ nhất tổ chức bàn đạo t h ị hội a đúng vậy a từ cái này sau một ngày thần đ ì n h liền triệt để mai danh nhận tích tựa hồ không tồn tại bây giờ đột nhiên phát ra mời muốn làm cái này bàn đào thịnh hội thật sự là kỳ quái ven đường không ít thần tiên đều kết bạn mà đi ngươi một lời ta một câu không đoạn giao chạy ừng nhìn thấy người quen long t i ể u quý nhắc nhở ồ lâm dương vẩy một cái lông mày quả nhiên thấy được người quen thương nô thần quốc quốc chủ cũng ở trong hàng mà lại thương linh chi đi theo ở bên cạnh hắn cùng nhau đến đây dự tiệc lâm đại nhân thương nô quốc chủ nhìn thấy lâm dương cung kính ôm vừa nói cự nguyệt không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi thương linh chi đôi mắt sáng lên liên tục lại gần lôi kéo lâm c ử u nguyện tay náo liền hàng lên tới thời điểm ta liền suy nghĩ có thể hay không đụng phải lâm đại nhân ngươi không nghĩ tới thần đình cũng mời ngài thương nô quốc chủ cười nói mời a lâm dương vậy một cái lông mày cười cười không nhiều lời ha ha thương nô ngươi thế mà cũng bị mời tới xem ra thần đình lần này mời tiêu chuẩn rất rộng rãi mà ngay cả ngươi cũng có thể trà trộn vào đến thậm chí cùng ngươi giao hảo hồ bằng cẩu hữu cũng có thể cùng một chỗ trà trộn vào tới không hài hòa lời nói lạnh nhạt chuyển đến thương nô quốc chủ nhữ mày nhìn lại người tới là một vị giữ lại chuột miệng kim y mật mạng người mặc kim y ỉa có chút quý khí người là ai a nói chuyện khó nghe như vậy lâm cựu nguyệt cao mày nói cũng là một vị thần quốc chi chủ tên là kim trột đế thực lực rất mạnh càng tại phụ thân t a phía trên cùng ta phụ thân quan hệ không tốt tại thần danh chuyển thừa phương pháp bên trên đứng tại mặt đối lập thương linh chi cẩn thận nói nha nguyên lai、like、là cái c h u ộ t tinh lâm cựu nguyệt nhẹ gật đầu tiểu nha đầu phi tử người nói cái gì kim chuột đế từ trước đến nay lấy xuất thân của mình lấy làm hổ thẹn đủ kiên kỵ nhất người khác nói hắn trên bản chất là cái chuột khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi thương lô đế n h í u mày q u á c khẽ làm sao muốn cùng bản đế đánh một trận sao vừa vặn nơi này còn không có chân chính tiến vào thần thổ đại lục ngay ở chỗ này kim chuột đế n h í u mày liền muốn hiển lộ rõ ràng một phen uy nghi nhưng mà không đợi hắn nói xong một đạo bàn tay liền dán tại hắn trên mặt ba giòn vang vang vọng đất trời kim chuột đế miệm đầy răng đều bị rút vỡ nát thổ huyết bay rứt ra ngoài thân thể hung hăng nện ở thần thổ đại lục hàng rào phía trên cái gì kim chuột đế vừa kinh vừa sợ định thần xem xét nguyên lai là thiếu niên áo trắng kia đang xuất thủ bản tôn thời gian rất chân quý không phải tùy tiện một con tạc mao xúc sinh đều phối trì hoãn lâm dương tùy ý thu tay lại dẫm chân đi thẳng về phía trước cái gì kim chuột đế tức sụi bấm mép bất quá nghĩ đến vừa rồi lâm dương một chữ kia lập tức thanh tỉnh không ít hắn nhưng là hư thần cảnh đại viên mãn kết quả vừa rồi lại bị trong nháy mắt đáy bay ngay cả sức hoàn thủ đều không có đáng chết cái này t ư ơ n g lô lúc nào ôm vào một đầu lớn thô chân kim chuột đế nghiến răng nghiến lợi thiếu niên mặc áo trắng này tuyệt đối là bán thần trở lên đại lão p h ụ thân kim chuột đế nhi tử liên tục bay tới t h ử kim chuột đế cảm thấy rất mất mặt một chỉ điểm ra trực tiếp xóa đi nhi tử vừa rồi ký ức lâm dương lười nhác nhiều để ý tới chuột cùng thương ngô đế một đường tùy ý cho chuyện liền tới đến thần đ ỉ n h thần h ô n trước đưa ra mời phủ c ử a thủ hai vị thủ vệ nhàn nhạt g i ư ơ n mắt đôi mắt bên trong thần tính lưu truyền lại là hai vị thần tiêu giao cảnh đại tu sĩ ngoa tạo h o á vũ mấy cái kinh ngạc tiên cổ thần đình như thế có b à diện thần tiêu giao cảnh đại tu sĩ chỉ có thể thủ lại môn thú chi bây giờ chân thần đều bị phòng phía dưới những tu sĩ này chức quan tự động đi lên tấn thăng không chỉ một cấp, nói không chừng chân chính tiên cổ lúc thủ vệ càng cường đại thương ngô đế thành thành thật thật giao ra m ư i p h ù đây chính là tiên cổ thần đình không ai dám ở chỗ này lỗ mãng á thần cũng không được bởi vì chân chính tham dự qua b à n đảo thịnh hội tu sĩ đều biết thần đình thật tồn tại chân thần mà lại số lượng tuyệt đối không phải một cái hai cái ừ n hai vị gác cổng nhẹ gật đầu một người nhiều nhất mang ba cái tùy tùng ngươi đi vào đi lập tức hai người nhìn về phía lâm dương lời mời của ngươi p h ụ đâu ta cũng không có mời phụ bất quá nếu ta không đến trận này hội bàn đảo sợ cũng là không làm được lâm dương thản nhiên nói ha một câu nói kia như đất bằng kinh lôi thần môn phụ cận tân khách thần đình gác cổng cổng cổng dạ đều đống nhiên nhìn qua sắc mặt đặc sắc t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi mốt bây giờ hắn không còn là thần t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi mốt bây giờ hắn không còn là thần ha ha ha ha chết cười ta hắn nói cái gì không có hắn cái này bàn đảo thịnh hội còn không mở thật sự là ta qua nhiều năm như vậy nghe được nhất khôi hài lời nói đơn giản đem ta răng hàm đều cười rơi mất kim chuột đế cười đến ngựa tới ngựa lui thương ô ngươi thật khôi hài còn tưởng rằng ngươi ôm vào cái gì thật to lớn chân kết quả là cái ngay cả thần đình chính thức mời đều không được đến tinh thần còn có chút rối loạn tiên đ i ê n t h ử ngươi chẳng những răng hàm rơi mất miệng đầy răng đều bị lâm đại nhân đánh nát còn dám hung hăng n ă n g ngược thương ô đế giận dữ mắng ngỏ B ấ t quá hắn hiện tại không tâm tình để ý tới kim chuột đế dù sao lâm dương không có mời phủ còn tại thần môn trước như thế của ngôn xác thực rất nguy hiểm tiên cổ thần đình mặc dù tại rất ít hiển hóa thế gian nhưng nó mạnh mẽ cùng uy nghiêm là không thể nghi ngờ chẳng lẽ lâm đại nhân là bởi vì đến từ hậu thế cho nên đ ố i tiên cổ thần đình mà biết không nhiều mới như thế không thèm để ý tiên cổ thần đình uy nghiêm như thế chơi bừa ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao hai vị thần môn thủ vệ bắc khẽ đôi mắt bên trong lóe ra cảnh giác cùng lãnh ý dù sao lâm dương lời nói làm sao nghe đều là đến gây chuyện chật chật thật là sống đến lâu cái gì đều có thể kiến thức đến thế mà nhìn thấy cái dám ở thần đình trước cổng chính gây chuyện g a hỏa thật không biết chữ chết viết như thế nào sao hậu thế không kiến thức ra hỏa m à thôi đ ố i tiên cổ nhận biết chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết cho là mình thành thần liền có thể vô pháp vô thiên thật tình không biết tại tiên cổ thần đỉnh chính là không bao giờ thiếu thần một chút quý khách ở phía xa nghị luận ở mỹ đôi mắt đều tràn đầy khinh thường cùng một người đương nhiên cũng có một chút cường giả đôi mắt lấp lóe đang quan sát chuyện phát triển thêm một bước có thể thành thần tu sĩ lại có mấy cái chân chính người ngu lời này mặc dù hoang đường đến cực điểm nhưng có lẽ thật có mấy phần lý do cũng có nói không có t h i mời còn dám mang theo nhiều như vậy tùy tùng ta nhìn nguyên là tại xem thường ta tiên cổ thần đỉnh hai vị thần môn thủ vệ gầm thét không tệ hắn chính là tại xem thường ngươi tiên cổ thần đ ỉ n h kim chuột đế têu to tại thêm mắm thêm m u ố i l ử a cháy đổ thêm dầu muốn trả thù để thần đ ỉ n h triệt để đem l â m dương v u chủ. mau mau rời đi hai vị thần môn thủ vệ bắt khẽ trong chốc lát thiên địa gà o thét thần binh thần tướng ẩm vang mà đến đôi mắt bên trong tràn đầy túc sát chi k h í những n à y thần binh thần tướng tu vi đều cực kỳ khủng bố yếu nhất đều là thượng tứ bộ đại la phàm la có thể trở thành tướng lĩnh người không khỏi là ngụy thần cấp bước thậm chí người cầm đầu càng là có chân chính thần tính gia hộ hiển nhiên thấp nhất cũng là một tôn bán thần thần đình nội tình kinh khủng như vậy không ít quý khách đều sợ hãi thàn phục chỉ là trong c h ư ớ c mắt xuất hiện thần binh thần tướng liền tối thiểu có vài chục vị ngụy thần trở lên cường giá xuất hiện cỗ lực lượng này đủ để tùy tiện quét ngang bất luận cái gì trên mặt đất thần quốc t h ừ cuối cùng bất quá là một cái c ù nhân g n coi như ngươi là á thần lại như thế nào tại thần đình nghĩ lật lên sóng gió cũng cuối cùng bất quá là vào tường một chút thần đều tại thờ ơ lạnh nhạt cảm thấy lâm dương thật sự là ngu xuẩn cùng điên cổng thậm chí còn mang theo nhiều như vậy thân thuộc tùy tùng xem xét chính là chiếm tiện nghi không có đủ cái loại người này hận không thể đem người cả nhà đều mang tới cọ b à n đào ăn đi hậu thế tới đồ nhạc quê quả nhiên không được nghèo kim chuột đế tiếp tục công kích nói ha ha ha ha không ít người đều không kèm được người ra tiếng Ừm. lâm dương vẩy một cái lông mày nhìn sang chỉ là dư quan g quét qua m ạ n thôi kim chuột đế đã cảm thấy mình l ạ n h cả người giống như sát kiếp muốn giáng lâm làm sao có thể coi như kim chuột đế muốn ứ n g kích bạo khởi thời điểm một đạo hô to chuyển vang m ạ tới tất cả dừng tay tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại nguyên lai lại là một vị người mặc kim ý thần sứ đồng tử、ừ. thần minh các thần tướng biến sắc đều không người đối kia đồng tử hành lễ hiển nhiên kia đồng tử địa vị cao mặc dù tu vi tựa hồ không có như vậy đỉnh cấp nhưng hắn ra mặt đại biểu một loại nào đó tồn tại ý chí cái này các nơi thần tiên quý khách đều sắc mặt chấn động mặc dù không rõ cái này đồng tử thân phận nhưng cũng đều đi theo k h ô n g mình hành lễ đối đại l a o cung kính điểm luôn luôn không sai bọn hắn phần lớn cũng đều là nguy thần thư thần m ạ thôi thần đình tùy tiện một cái thần tướng đều so với bọn hắn thân phận cao những n à y thần tướng đều cung kính hành lễ bọn hắn ha có còn ngạo khí đứng thẳng lý lẽ đúng người lúc này phát hiện người ở chỗ này bên trong lại là thiếu niên á o t r ắ n g kia không thấy chút nào vẻ cung kính dám không hành lễ chẳng những là hắn ngay cả bên cạnh hắn những cái kia thân quyến tùy tùng đều thẳng tắp xuống lưng không làm lễ tiểu từ này thật mẹ nó c ũ n g a kim c h u ộ t đế bị lâm dương vừa rồi khỏe mắt liếc qua quét kém chút vụ chết giờ phút này hận không thể lâm dương lập tức liền bị kia kim y đồng tử thiêu lý trục xuất thần thổ đại lục nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người kia kim y đồng tử sau khi xuất hiện trực tiếp đi vào lâm dương trước người không người nói thượng tôn đặc biệt để cho ta tới mời đại nhân đi vào trong chốc nhóm này toàn trường yên tĩnh không ít đường xa mà đến thần tiên cái c ầ m đều kém chút kinh ngạc vắc đến mang h a i ngay cả t h ầ n binh thần tướng cùng thủ vệ hai vị hộ vệ cũng nhịn không được toàn thân run lên cái này kim ý đồng tử thế nhưng là vị kia thiếp thân đạo đồng a có thể để cho cái này kim ý đồng tử như thế hiển nhiên thiếu niên mặc áo trắng này sợ là cùng vị kia thượng tôn thân phận tương tự mình vừa rồi thế mà nghĩ khu trục dạng này một vị tồn tại sao bọn hắn đều sợ không thôi hai nhiên đối mặt không dám ra nói ta chắc không ít vừa rồi biểu hiện có chút khinh mạn lâm dương thần mồ hôi lạnh cũng chảy dòng thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng thân phận gì có thể đặc biệt được t h ỉ n h mời ngay cả mời phụ đều không cần trình diện sau có nội bộ đại lao đồng tử tự mình đưa vào phô trương lớn đến c ù n g k i ế p cái này cái này cái này kim chuột đế cảm giác đại sự không ổn vụ trộm xoay người muốn rời đi nhưng mà cảm giác băng hàn đã quán triệt toàn thân của hắn phản phất b ị trí cao tồn tại nhìn chăm chú hắn xấu hổ quay đầu phát hiện lâm dương đã nhìn qua thậm chí ngón tay đã nhắm ngay chính mình đại đại nhân vừa rồi ta đều là kim chuột đế khoe miệng co giật muốn cầu xin tha thứ nhưng mà lâm dương giữa ngón tay quang mang bắn ra k i ế m quang đã chạm tại hắn đỉnh đầu hắn đeo t h ẳ m một tiếng ngã trên mặt đất cái này tất cả mọi người kinh hô g d á g ở thần môn trước mặt đậu có đây thật là tiên cổ đầu một lần bọn hắn cũng n h ì n không được nhìn lại không hẹn mà cùng cảm thấy lưng bốc lên khí lạnh một chỉ mà thôi k i u kim chuột đế thần dành cùng thần bị toàn bộ bị chém xuống khí tức bởi vì phản vệ mà cấp tốc suy sụp trực tiếp trở thành một cái bình thường đại la tu sĩ chơi ạ những người này đều thay vào mình cảm giác sợ hãi tới cực điểm kia thần bí thiếu niên áo trắng có một chỉ tước đoạt thần quyền quyền năng hán là chân thần sao hiện tại hắn không phải thần lâm dương nhàn nhạt, nhạt đối hai vị gác cổng nói m ộ t c â u liền dậm chân đi vào thần môn bên trong c h ư một nghìn một trăm hai mươi hai ùn đùn kéo đến c h ư một nghìn một trăm hai mươi hai ùn đùn kéo đến là hai vị thần môn thủ vệ đều nuốt ngụm nước miếng lĩnh ngộ lâm dương ý tứ như là đã không phải thần linh liền không có tham dự chỉ có thần tiên có thể vào chỗ b à n đ ả o thị ngội tư cách đem hắn khu t r ụ thần tướng mở miệm a nói đủng trong nháy mắt liền có thần binh tiến lên đem kim thử đế cùng với tùy tùng trực tiếp ném ra thần thổ đại lục rơi trên mặt đất thần danh cùng thần vị đoạn lại sau c u n g kính kính đưa tới lâm dương trước mặt lâm dương liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút long tiểu quỳ t h ì cười đem kia thần danh thần vị tiếp nhận thay m ặ t thu ngoa tạo a đây chính là một bộ hoàn chỉnh thần danh thần vị a nhìn cũng không nhìn một chút thật to lớn lao a hào đến không biên giới các phương thần tân đều thấy c h ó n g hiện tại còn muốn mời phù sao lâm cựu nguyệt đối hai vị gác cổng lẫn một cái bộ ngực sữa tiểu thư chớ có mở chúng ta nói dỡn vừa rồi chúng ta cũng là chỗ chức trách hai vị gác cổng đều cười khổ không thôi hiểu các ngươi nỗi khổ tâm trong lòng nhưng là thái độ phục vụ có thể hay không tốt đi một chút dữ dằn nhìn xem liền muốn đánh hai người quyền lâm cựu nguyện lung lay đôi bàn tay trắng như phấn dọa hai vị kia gác cổng điểm đến là rừng sau đó liền lanh lợi đi theo lâm dương tiến vào thần môn bên trong ta lập cái đi một bên thương lô đế đô t h ấ y choáng mình rốt c u ộ c quen biết cái như thế nào siêu cấp đại lạo à thân đình bắt hắn đều không còn cách nào khác lâm đại nhân h ẳ n là thật sự là một tôn chân thần hắn lắc đầu không dám suy nghĩ nhiều liên tục đi theo ư ỡ n g ư ợ c n g n g đầu đối một bên cùng là thần quốc chi chủ bạn cũng hoặc là t ố t địch gật đầu rất là k h o e k hoang thần quốc chi chủ nhóm cũng không còn cách nào khác lắc đầu bật gửi nội tâm cũng rất hâm mộ dù sao cho dù ai có thể cùng dạng này một vị dính l i ễ u quan hệ khẳng định so thương nô còn đắc ý giờ phút này thần thổ dưới đại lục kim thử đế vô năng cùng nộ một bàn tay đem nhi tử trong đầu ký ức đánh tan trong lòng lưu sầu lúc này đi nên làm cái gì a hắn không phải thần còn ném đi thần danh thần bị kim thử thái tử từ c h o á trung truyền tình phụ thân đây là nơi nào Ta cha ó p ả i là bị b ngươi, uống uống là... ngươi không phải có thể mở thần độ sao làm sao tại dùng đại la đội pháp kim thử thái tử thuần chân mà hỏi kim thử đế nội tâm đau xót không tận nhìn xem trong tay như tử nghĩ thầm nếu không vẫn là cho hắn một bàn tay chụp chết được rồi thần đinh nội bộ bàn đào thịnh hội hội trường tiên vụ lật lờ tiên n ữ m h y múa các lộ thần tiên xếp bằng ở mây m ù trên ghế ngồi tương h ô phản đảm nay hội trường có cựu trọng cao thấp t r ê n lệ càng là đi lên chỗ ngồi càng là rộng lớn trên b à n mỹ thực càng là xa xỉ phong phú trên cùng tam trọng thiên những cái kia chỗ ngồi giờ phút này đều t r ố n g không mấy v ị người k h o á t thần quan triều phục trên thân lóe ra thâm thủy khí tức thần quan xếp bằng ở bên trong tam trọng tiên khí thế siêu nhiên các lộ thần tiên đều thay nhau hướng mấy vị này thần quan m ờ rượu bắt chuyện thần sắc cung kính chúng ta tới đây cũng có ít ngày không biết các vị thần quan cái này hội bản đạo khi nào chân chính bắt đầu đúng vậy a cùng mấy vị thần q u a n ngồi tại đồng liệt một chút ngoại giới đại năng nhịn không được mở miệng hỏi câu nói này hỏi ra giữa sân đều một tịch tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn lại tất cả mọi người đang chăm chú đáp án của vấn đề này trong này có một ít thần tiên cũng không chỉ một lần tham gia qua b à n đ à o đại hội b à n đ à o đại hội chủ yếu chính là có hai cái mục đích một cái chính là có thể nhìn thấy chân thần tham dự những này chân thần tâm tính tốt có lẽ sẽ tại chỗ giảng đạo chân thần giảng đạo giảng đều là vĩnh chứng tri đạo chỗ tốt vô tận mục đích thứ hai chính là bản đảo thần quả tiên cổ thần đình có một chỗ từ thần thoại thời đại đ ộ n tới bản đảo viên mặc dù đã tàn lụi mười không còn một nhưng thật là thật sự cây thần trong thiên địa này cây thần đã cực kỳ hiếm thấy cũng chỉ có tiên cổ thần đình bỏ được đem cây thần trái cây lấy ra chia sẻ xử lý một trận định hội đây là cực kỳ xa xỉ hành vi bản đ ả o thần quả có thượng trung hạ phẩm phân chia cho dù là nhỏ nhất hạ phẩm bản đảo an một viên liền có thể để dùng ngăn người giảm b ấ t một trăm hai mươi tám k ỳ tu hành n ỗ i khổ trực tiếp thu hoạch được bình thường tiên tiêu khổ tu một trăm hai mươi tám kỷ tu vi mà lại không có chút nào di chứng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ hoàn mỹ cùng mình tu hành mà đến không khác nhau chút nào nếu là ngụy thần trở lên thần tiên an càng là có thể gia cố thần danh chỉ hoan thần danh đại nạn đến thời gian đây đối với tham dự hội nghị thần tiên tới nói là trí mạng nhất hấp dẫn nếu là long thần sớm biết thần đình lại đem tổ chức bản đảo t h ị n h hội cũng sẽ không vội vã như vậy bách phát động diệt tộc c h i chiến dù sao chỉ cần hôn đến một viên bản đảo hắn tối thiểu còn có thể lại đỉnh lấy thần danh sống sót một trăm hai mươi tám phẩy không không không kỷ cho nên tham dự hội nghị thần tiên cơ hồ đều tại hy vọng bản đảo lên bàn chỉ là tới những ngày gần đây lại chậm chạp không thấy bản đảo lên bàn cái này chứng minh bàn đào thịnh hội đến bây giờ cũng còn không có chân chính bắt đầu đâu các phương chân thần cũng còn tương lai mà lại căn cứ thượng tôn ý tứ chúng ta đang chờ một cái trọng yếu người mấy cái thần q u a n đều hướng lên trên tam trọng không người ngồi ngay nắm chỗ ngồi chắc tay biểu thị vậy cũng là thần đỉnh chân chính các đại nhân quyết định sự t ì n h cụ thể lúc nào khai tiệc bọn hắn cũng không xác định chân thần cũng muốn đăng chẳng sao lời ấy như một tiếng s ấ m nổ làm cho tất cả mọi người tê cả ra đầu chân thần tại ngày đó về sau không phải cũng không thể động sao v u tận huế nguyện không thấy thân tích chẳng lẽ trận này bàn đảo đại hội chính là chuyện cơ cùng b i ế n số địa phủ phong đô hoàng âm chân thần g i á lâm một tiếng phụ sướng vang lên đám người liên tục nhìn lại đều đứng dậy tương ứng đây là cái thứ nhất đáng giá tiên cổ thần đình hát tụng khách tới trước đó bọn hắn những n à y bình thường tân khách nhưng một cái cũng không có tư cách bị như thế hát tụng cái thứ nhất chân thần rốt cục xuất hiện s ấ p s ấ p một vị trải lấy tóc dài phiêu giận chân đạp hoàng khí thoải mái nam tử cười lớn may đến không muốn lao phu lại là cái thứ nhất đến không biết lần này có thể nhìn thấy mấy cái lao hiu ở đây các thần tiên xấu hổ cười làm lành xem ra tại chân thần trong mắt bọn hắn căn bản không tính người chỉ có cùng là chân thần người mới xứng được xưng là đồng đạo người không phải đối phương cũng sẽ không đương nhiên xưng mình là cái thứ nhất trình diện bất quá bọn hắn cũng cảm giác bén lẻ đến cái này hoàng âm chân thần mặc dù khí t r à n g cường đại thần khí hạ đãng nhưng giá lâm tuyệt đối không phải thật sự thân chỉ là chân thần đã vĩnh chứng thủ đoạn khó lường bọn hắn bất quá là nguy thần không cách nào t h a m dò thật sâu cạn gặp qua hoàng âm chân thần tất cả mọi người chào tiên cổ thần đường đã đức không cách nào chứng đạo chân thần là không thể tái sinh tuyệt đối người điều khiển không người dám đôi chân thần bất kính Ừ. hoàng âm chân thần chỉ là khẽ gật đầu không để ý bất luận kẻ nào tự lo liền đi hướng thượng tam tiên tuyển cái ghế ngồi xuống thánh linh tộc hiển thánh chân thần đến ma tộc anh ma chân thần đến tiên giới tê hà chân thần đến hoàng âm chân thần sau khi xuất hiện từng cái chân thần liên tiếp lộ diện h i ể n hóa hát tụng âm thanh liên tiếp đám chân thần bọn họ chân đạp dáng mây đi vào thượng tam tiên bình i ê n đ n bị nhiều như vậy chân thần thật không hổ là thần đình thịnh hội cho dù là tại loại này đặc thù thời điểm cũng có thể mặt bài kéo căng các phương thần tiên đều sợ hai thán phục liên tục bất quá đồng thời bọn hắn cũng dự cảm đến tuyệt đối phải có đại sự sắp xảy ra dù sao tiên b ổ thời không từ cái này một ngày sau đã quá lâu quá lâu không có chân thần hiển hóa lộ d i ệ n qua t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi ba bàn đảo vương t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi ba bàn đảo vương thế nào chúng ta tới cái này hội bàn đảo còn không ra sao hoàng âm chân thần cởi hỏi đúng vậy a rất nhiều năm không có nếm thử kia bàn đảo bây giờ nghĩ đến đối tư vị kia vẫn như cũng là tưởng niệm vô cùng a không biết thần đ ỉ n h đại thần q u a n nhóm đều ở đâu a một chút chân thần đều trong lời nói có hàm ý đang thử thăm dò hỏi xem ra các vị đều có chút sốt rồi ta ngay tại phía dưới thần quan nhóm không biết trả lời thế nào lúc một tiếng tiếng cười khẽ vang lên hoàng âm chân thần chờ ánh mắt chấn động liên tục nhìn lại tất cả mọi người đứng dậy đ và lấy thượng tôn thần quan nhóm đều không người nói tiền bối hoàng âm chân thần chờ nhìn thấy lao giả kia lúc đều phía sau sinh ra mồ hôi lạnh không còn dám lỗ mãng đều cùng kính trào lao giả kia đứng vững người mặc đạo bảo, c ầ m trong tay phất trần cười không nớt chính là ngày đó tại thiên nhân ngoài thành hiện hóa hư ảnh nhắc nhở lâm dương kết quả lại bị lâm dương a lui lão thần tiên đạo thanh thượng tôn chúng ta cũng là không phải là gấp chỉ là đều rất h i ế u kỳ từ cái này sau một ngày năm tháng dài rằng dập đến thần đình cũng sẽ không tiếp tục tổ chức b à n đ ả o t h ị n h hội bây giờ vì sao đột nhiên triệu tập chúng ta đến đây đi gặp hoàng âm chân thần mở miệng hỏi đạo thanh thượng tôn có chút quét hoàng âm chân thần chờ một chút vì cười cũng không g i ấ u giếm trực tiếp điểm phá hôm nay căn bản bởi vì biến số đã đến đến nên lựa chọn phương hướng thời khắc cái gì hoàng âm chân thần chờ con ngươi co g i t lại trong lòng tự chiến cái đề tài này từ trước đến nay là cấm kỵ hôm nay đạo này thanh thượng tôn vậy mà không có chút nào tị húy mở miệng liền sách ra hiển nhiên là chăm chú mọi người đã ngửi thấy tinh phong huyết vũ ngư vị lại muốn nói về cái này sao đám người kinh hai muốn tuyệt ăn bàn đào tâm tư cũng bị mất bởi vì đối với tương lai phương hướng lựa chọn chính là lý niệm q u y ế t đấu là một trận chân chính gió tanh mưa máu hoàng âm chân thần cũng không dám hỏi nhiều cùng mấy vị k h á c chân thần ánh mắt trao đổi một phen ai cũng không nói ngồi về trên chỗ ngồi trầm mặc vô cùng toàn bộ bàn đào thịnh hội một mảnh lặng ngắt như tờ chờ đợi lấy đạo thanh thượng tôn câu nói tiếp theo ngữ đạo thanh tượng tôn nhưng lại chưa ngồi xuống biến số đã đến nhà các vị cũng không cần ngồi xuống theo ta nên đón vị này hậu thế người đến đi ồ các vị chân thần kinh hãi đối mặt rung động trong lòng chỉ có thể lại lần nữa đứng dậy là vị nào đ ạ i lão đến từ hậu thế còn không có ra sân liền d à y v ò chúng ta lên ngồi dậy ngồi thực sự là phô trương đủ lớn những n à y chân thần những mày trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhìn về phía thần môn phương hướng cái này phía dưới rất nhiều bán thần thư thần chờ cũng kinh ngạc vô cùng liên tục nhìn lại quyết định tương lai phương hướng là một vị hậu thế người đến thậm chí trận này bàn đào thịnh hội tổ chức nói không chừng đều là bởi vì hẳn đến hậu thế chân thần lâm dương đến một tiếng hát tụng âm thanh truyền đến tất cả mọi người ngưng lông mày c h ú m ụ n hậu thế chân thần vẹn vẹn bốn chữ l i ề n để tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trì trệ hậu thế ra chân thần thân đương một lần nữa tiếp tục sao cái ý này v ị quá nặng đi s ấ p s ấ p kim ý đồng t ử mở đường lâm dương mang theo bội bội cùng các đ ồ nhi cùng nhau đi tới chính là thiếu niên mặc áo trắng này sao tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng xem kỹ Vị này mà hậu thế đạo ế n n g ư thanh thượng tôn g tại tiên cổ thân đình địa vị rất cao tiểu tử này dám xưng hô đạo thanh thượng tôn vì lao đầu nhi ngươi vẫn là không lễ phép như vậy đạo thanh thượng tôn lắc đầu dở khóc dở cười hắn cầm lâm dương thật đúng là không còn cách nào khác dù sao bây giờ còn không có thật khôi phục thật đánh nhau hắn lo lắng rất nhiều mà lâm dương là hậu thế người đến căn bản không có gì lo lắng tiên cổ thời không băng không sụp đổ chỉ sợ lâm dương đều không để ý đối với loại này ngốn bất lận người thiếu niên hắn thật đúng là không còn cách nào khác ha cứ như vậy tha thứ tất cả mọi người suýt nữa thì trợn lác cả mắt đạo thanh thượng tôn đối cái này lâm dương đơn giản khách khi đến không thể tưởng tượng nổi đã ngươi tới đạo thanh thượng tôn nghĩ trực tiếp mở ra chính đề đúng vậy a t a tới bàn đào đâu không phải bàn đào thịnh hội sao không có bàn đào ta tới làm gì đi không lâm dương vẩy một cái lông mày trực tiếp ngắt lời nói thanh thượng tôn đạo thanh thượng tôn trầm mặc ra hòa này chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì có ăn ngon mới đến tham dự thịnh hội sao h ã n thật không biết mình có bao nhiêu đặc biệt hôm nay thịnh hội này ý nghĩa trọng yếu bao nhiêu sao không có quả đ à o ta có thể đi lâm dương t r e o kẹo nói ai đạo thanh thượng tôn liên tục khoát tay cho kim ý đồng tử n h á n mắt bên trên bàn đ à o là kim ý đồng tử liên tục chạy tới ăn bài phía dưới đông đảo thần quan cùng các lộ thần tiên thấy một người muốn cười cũng cười không nổi cái này lâm dương quả thực có chút không đứng đàn á trọng yếu như vậy trường hợp mở miệng liền muốn bàn đạo ăn hắn trọng đại như vậy thân phận còn kém chiếc kia ăn sao cái này còn tạm được lâm dương cười cười hài lòng ngồi xuống rất nhanh bàn đạo đều bị đã bưng lên thượng tam thiên chính lên đều là so với người đầu còn lớn hơn thượng phẩm bàn đạo mà trung tam thiên mang lên thì là cùng hai tay khép lại lớn nhỏ trung phẩm bàn đạo hạ tam thiên b a n cho thì là chỉ lớn chừng quả đấm hạ phẩm bàn đạo mà lâm dương trước mặt thì là một viên đầy đủ dưa hấu lớn nhỏ cực phẩm bàn đạo vương cái này cực phẩm bàn đạo vương mỗi một giới bàn đạo đại hội chỉ sinh một viên đặt ở trước đó đều là thần đế m i ệ n hạ mới có tư cách nhấm nháp đạo thanh thượng tôn đều thấy trông mà thèm bất quá lâm dương thật sự là quá trọng yếu lần này viên này đào vương chỉ có thể trước dùng để khoản đại hắn đây cũng là mấy vị chân chính thần đỉnh phía sau màn đỉnh cấp đại lao ý tứ không tệ hiểu chuyện lâm dương cho đạo thanh thượng tôn dựng lên cái ngón tay cái so dưa hấu còn lớn hơn bàn đạo hắn thật đúng là chưa ăn qua hắn không cần phải nhiều lời nữa trong nháy mắt liền đem một khối đào thịt cắt xuống ăn vào trong miệm mới vừa vào miệm lông mày của hắn liền n í u lại tới chương một n r ă m hai m ư là đang cảnh cáo ta sao chương một n r ă m hai m ư là đang cảnh cáo ta sao liền cái này lâm dương vẩy một cái lông mày lắc đầu Ừ. đạo thanh thượng tôn trong lòng lắc một cái cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ lại cái này bàn đảo cây tại tiên cổ thời không trung thành dài không bằng tại bình thường lục giới bên trong sinh trường lúc này thần tính đã mất hiệu lực không nên đi đạo thanh thượng tôn hầu nghi ăn một miếng trước mắt thượng phẩm bàn đảo yên lòng công hiệu cùng thần tính xác thực yếu đi một phần bất quá t r ê n h l ệ n h rất nhỏ không tồn ăn hẳn là căn bản nếm không ra mới đúng theo lý thuyết cái này lâm dương chưa hề tham gia qua tần h đ ỉ n h bàn đ ả o thịnh hội làm sao có thể ăn ra cái này khác biệt hương vị thật sự là không được lâm dương lắc đầu đem mội bội bên kia thượng phẩm tiên đào cắt xuống một khối ăn một miếng không khỏi lông mày nứt lên lập tức hán cả giận nói lao đầu ngươi làm sao cầm thứ phẩm lửa phì ta ta nào có ý tứ này cho ngươi ăn thế nhưng là một lần đại hội chỉ sản xuất một viên bàn đ ả o vương như thế nào là thứ phẩm lắc lư ngươi đạo thanh thượng tôn cảm giác mình cực kỳ hoan hưởng cái này lâm dương là đến gây chuyện a cầm tốt nhất chiêu lãnh ngươi ngươi còn nói lừa gạt dưới trận các lộ thần tiên thần quân cũng đều trong lòng run lên ánh mắt nghiêm trọng đang tự hỏi lâm dương phải trăng lời nói bên trong có chuyện có thâm ý khác cái này thượng phẩm b à n đảo khẩu vị so cái này cái gọi là b à n đảo vương còn mạnh hơn nhiều lâm dương l ắ t đầu vô luận là bị ngọt vẫn là cảm giác đều muốn càng đẹp cái này b à n đảo vương ở đâu là quả đảo quả thực là cái nước dưa an không có mùi vị a đạo thanh thượng tôn đều nghe choáng ngươi、like、nó, nói là hương bị mạ các lộ thần tiên cùng thần quân cũng thiếu chút mất đi không phải đại ca thực sự có người đến bàn đảo đại hội là vì kết quả đảo hương vị sao Ừm. lâm dương trong lòng hơi đ ộ n g đem một viên trung phẩm bàn đảo thu lấy mà đến cắn một cái không khỏi gật đầu cái này càng ăn ngon hơn xem ra cái này bàn đảo cũng không phải càng lớn càng tốt ăn đạo thanh thượng tôn trờ lần này xem như chân chính xem hiểu g i a hòa này là thật đang chọn tuyển loại nào bàn đảo càng ăn ngon hơn trong lời nói căn bản không có gì t h â m ý đạo hữu cái này cực phẩm bàn đảo vương một viên liền có thể gia tăng bình thường tiên kiêu tu hành một nghìn một tiên kỷ tu hành chi công còn có thể để cho người ta thần tính đâm sâu vào mà cái này trung phẩm bản đạo chỉ có thể để cho người ta gia tăng thập nhị tiên kỷ c h i công cùng tương đối thật tính kia hạ phẩm bản đạo càng là chỉ có thể để cho người ta gia tăng chỉ là một trăm hai mươi tám phẩy không không không kỷ tu vi phẩm cái này bản đạo mấu chốt là nhấm nháp trong đó công hiệu về phần hương vị ngược lại là tiếp theo đạo thanh thượng tôn kiên nhẫn giải thích nói tiểu thế giới sinh d i ệ t một lần vì một kỷ mười vạn tám ngàn kỷ vì một tiên kỷ toàn bộ thượng cổ thời đại tồn tại c h i ề u dài chính là một tiên kỷ thái cổ thời đại từ đầu tới thôi đại khái mấy trăm tiên kỷ mà tiên cổ thời đại từ bắt đầu đến kết thúc thì có mấy vạn tiên kỷ các ngươi thật là kỳ quái lâm dương lắc đầu phẩm đ à o đại hội không ăn hương vị ăn được dựng ử muốn ăn thuốc ta ở nhà ăn không được à. a h u n g chi tu vi đến ta mức này chỉ là bình thường thiên kiêu một ngàn tiên kỷ tu hành căn bản không quan hệ đ ạ o khổ đạo thanh thượng tôn không phản đối nghĩ thầm lâm dương cũng quá trang bức một ngàn tiên kỷ cỡ nào dài dàng g ặ c so thái cổ toàn bộ thời đại đều dài dàng g ặ c nhiều lắm một cái bình thường thiên kiêu từ thái cổ vừa mới bắt đầu liền khổ tu bình ăn sống đến bây giờ đều xa không đến một ngàn tiên kỷ khổng lỗ như vậy một cỗ tu vi liền xem như hắn cũng muốn cực kỳ coi trọng ă n một viên đều xem như siêu cấp đại cơ duyên phóng nhãn tiên cổ thần đ ỉ n h cũng sợ cũng không có người có thể không nhìn c ô này tu vi gọi là không quan hệ đau khổ cái này lâm dương khẩu khí cũng quá lớn ghét bỏ có bản lĩnh ngươi chớ ăn a ngươi để cho ta ăn các lộ thần tiên cùng thần quân đều bắt đầu sinh loại ý nghĩ này trong lòng hận đến nghiến răng được rồi cho ngươi ăn đi lâm dương trực tiếp đem bản đảo vương đưa cho hai cái mượn mội, mội. ngoa tạo thật không ăn a tất cả mọi người thấy choáng Con tưởng rằng lâm Dương Lâm là đạo a ra n nhưng này bản vương liền g chắc bức, cái thật cho đi, vậy đem đảo đ i biểu, cái vi để hắn là thật không thèm để ý cái này tù vi tăng trưởng là tù đ ý ạ thanh thượng tôn đều biến sắc khoe miệng c ũ n g rút muốn nói chuyện lại không thể dù sao đều đưa cho lâm dương ăn xử trí như thế nào tự nhiên cũng là lâm dương nói tính cái này hạ phẩm bản đảo như thế nào lâm dương nhấc câu tay lại lấy ra một viên hạ phẩm bản đảo đến thử một miếng nhịn không được thở dài cái này bản đảo thật đúng là áp xúc mới là tinh hoa không nghĩ tới cái này mỗi lần bản đảo thịnh hội các ngươi những n à y thần quan ăn mới là kém nhất thật là hào phóng chưa bị thần quan âm hoàng chân thần trợ đều bị lâm dương lời nói làm tâm động rất muốn nếm thử hạ phẩm bản đảo mùi vị gì chỉ là một người một lần bản đảo thịnh hội đều là cố định phân phối số định mức bọn hắn cũng không tốt xuất thủ giờ phút này đều cảm thấy có chút xấu hổ ă n trong tay thượng phẩm bản đảo càng ăn càng cảm giác khó chịu Hoa! thể nội thần tính ra. Nghịp thiên người đối thần tính có thiên nhiên sức chịu đự, húng chi, đảo, ra. Lâm Lâm là Kiểu nội người đối Nguyệt cùng ăn bản bắn nàng vẫn Dục có sức được, các cự Vũ v u ơ n ngủ quá lâm cựu n g u y ễ t ăn say có loại quen thuộc mơ hồ cảm giác l i ê n phản phất năm đó nàng đi ra ngoài tìm ca ca nội nhập yêu tộc thiên đ ỉ n h uống xong kia thần tiệu về sau trực tiếp say rượu tám năm cảm giác ca ta ngủ chết rồi lâm cựu n g u y ệ t ngã đầu liền ngủ mất ai nha x ấ u á không cẩn thận ăn nhiều á lâm d ụ c vũ sớm chịu không được lầu bầu một câu ngay tại bên cạnh ngáy ngủ lâm dương lắc đầu cười một tiếng hắn từ gạt người cái này bàn đảo vương công hiệu đối với hắn xác thực không có gì tác dụng nhưng đối với hai cái mội mội tới nói lại là một trận địch thiên đại cơ duyên xem ra một lát các nàng là không tỉnh lại nữa lâm dương đẩy loạn thời không tùy ý một chỉ liền đem lâm cựu nguyện cùng lâm dục vũ trực tiếp đưa về hiện thế bất hủ lâm tộc bên trong t ở đây chân thần đều ánh mắt ngưng tụ đặc biệt là đạo thanh tự tôn càng là chấn động trong lòng cái này tiên cổ thời không bị phong cấm cùng hiện thế thời không t i ế p lời chỉ có một cái kia quyết không cho phép tại cái khác địa phương liên thông cái này lâm dương thế mà tùy ý liền phá vỡ cái này cấm kỵ trong lúc lơ đãng hiện hóa ra thủ đoạn thật sự là không thể tưởng tượng cũng có lẽ là hắn là hậu thế tri thần cho nên không nhận tiên cổ thời không quy tắc trói cuộc âm hoàng chân thần trợ t đều kinh nghi bất định trong lòng suy đoán chỉ có đạo thanh thượng tôn trong lòng căn bản là không có cách bình tĩnh bởi vì hắn chính là c h ạ m đến trọng yếu nhất bí mật nhân chi một hắn biết rõ năm đó phong cấm tiên cổ thời không lúc uy tắc viết rất rõ ràng vô luận đến từ không thời gian nào cũng không thể đánh vỡ cái này cấm kỵ trừ phi thực lực cường đại tới trình độ nhất định có thể làm được lấy lực phá pháp tu vi của hắn thật chẳng lẽ siêu vê ta thậm chí cùng mấy vị kia sánh bại sao đạo thanh thượng tôn tê vốn còn muốn một hồi lâm dương quá không tuân thủ quy củ hắn luôn có thể có một ít thủ đoạn đi áp chế kết quả lâm dương tùy ý triển lộ thủ đoạn s á t thực đem hắn c h ấ n n hiếp nếu như không cách nào nhục thân xuất thần kén tiên cổ thần đình lưu lại những thủ đoạn này nội t ì n h sợ là thật không cách nào áp chế cái này thần bí hậu thế khách tới à. người này thâm tư so nhìn phải sâu t r ầ m nhiều hắn trong lúc lơ đ ã n g lời nói cùng động tác liền triển lộ ra cảnh giới của mình là đang cảnh cáo ta sao đạo thanh thượng tôn nhữ mày thầm nghĩ đến rất nhiều chương một nghìn một trăm hai mươi lăm ngày đó chân tướng chương một nghìn một trăm hai mươi lăm ngày đó chân tướng cái này đạo thanh thượng tôn muốn đem chủ đề đ ả n về chính sự không nội lâm dương khoát tay áo còn có cái gì chân tu cứ việc đều lấy ra đi nếu là bàn đào thịnh hội tự nhiên muốn ă n trước đẹp lại nói a đạo thanh thượng tôn xứng sở thế nào lão đạo sĩ ngươi chẳng lẽ ngày đó tại lửa g a t a lâm dương v ẩ y một cái lông mày ai đạo thanh thượng tôn lắc đầu cầm lâm dương không có cách lại phân phó kim y đồng tử đi đ ề u lấy các loại thần đình đặc l i ệ u mỹ thực chân tu bàn đào thịnh hội từ trước đều là đ à m đại sự a ngược n lại là thứ yếu bất quá ai bảo lần này nhân vật chính là cái này hậu thế người thiếu n i ê n đâu chứ có thể hắn đến tốt rất nhanh các loại chân tu mỹ thực đều hiện ra đi lên lâm dương đại báo có luật ăn không thể không nói tiên cổ mỹ thực thật rất nhiều rất đặc biệt hiện thế không ít chân tu đều đã t u y ệ t tích chỉ có tiên cổ tồn tại lần này hắn ăn vào rất nhiều trước đó chưa thấy qua không có hưởng qua mỹ thực tâm tình thật tốt rất là hài lòng chơi ạ thật có thể ăn âm hoàng chân thần chờ cũng đều lắc đầu trong lòng một mực tại lo lắng đạo thanh thượng tôn vừa mới bắt đầu nói món kia chính sự không có gì tâm tư ăn đến cuối cùng căn bản là tất cả mọi người đang nhìn lâm dương hưởng dụng mỹ thực lâm dương cũng là không quan trọng tùy ý hưởng dụng khoan hai tự đắc các loại tiên nữ vây quanh lâm dương hầu hạng không ngừng giới thiệu với hắn cùng chế tác mỹ thực món điểm tâm ngọn các loại rất là náo nhiệt bởi vì phẩm loại quá nhiều tinh tế phẩm bị đảo mắt đã vượt qua bảy ngày bảy đêm ba cái đồ đệ cũng là không tim k h n g phổi khẩu v ị mở rộng cùng lâm dương hưởng thụ b u ô n g ra cái bụng ăn mỹ thực đều chống đỡ không ăn được dù sao bọn hắn cũng không có lâm dương thực lực kia những n à y tiên cổ chân tu đều chất chứa nồng hậu dày đặc t h ầ n tính ăn nhiều một khi hưởng thụ không ở thậm chí thân thể liền sẽ nổ tung thiên mục thanh thấy rợ khóc rợi trước khi đến lâm dương ngay tại thiên nhân tộc bạo khố hung hăng đến qua một trận đi vào cái này bản đào thính hội lại là hung hăng một phen hưởng thụ thật là một cái không đáy chi dạ d ạ y ta nhìn hắn đều nhìn trống rất nhiều người không ăn cái gì chỉ là nhìn xem lâm dương liền đánh một ở non nê đạo hữu không sai biệt lắm a đạo thanh thượng tôn nhịn không được nói thần giới những n à y chân tu mỹ thực cơ bản đều bị lâm dương thưởng thức mấy lần mà lại hắn tính phát hiện cái này hậu thế thiếu niên thật là một cái lao ăn nhà rất biết hưởng thụ thơi kém một chút đồ ăn đều sẽ bị ghép bỏ phải biết đây chính là tiên cổ thần đình lại t r a n lệch mỹ thực ở bên ngoài vậy cũng là hiếm thấy mỹ vị、Hô. lâm dương thật dài thở ngụ khí cười cười ta rất hài lòng tâm tình cũng không tệ có chuyện gì lại nói đi đạo thanh thượng tôn t h ở phảo rốt cục cho tới chính đề các lộ thần tiên thần q u a n cũng đều ánh mắt lăng nhiên xem ra khí tức kéo dài mang theo ngưng trọng toàn bộ không khí của hội trường đột nhiên trở nên túc s á t đầu tiên trước muốn cùng ngươi chứng thực một vấn đề đáp án ngay trước lục giới chư thần trước mặt là một m cái công chứng chắc hẳn rất nhiều vô thượng các đại năng cho dù giờ phút này không hiển hóa nhưng ý chí từ lâu ở đây chờ đợi đáp án tiếp căn cứ chính xác thực đạo thanh thượng tôn đ ố i bốn phía thiên không chắc tay sau đó nhìn về phía lâm dương đạo hữu có thể ở đời sau thành thần thế nhưng là thần kiều đã tiếp tục sinh linh tu sĩ lại có thể một lần nữa chứng đạo chân thần tất cả mọi người ánh mắt n g ư n g tụ không khỏi nhìn về phía lâm dương vấn đề này quá trọng yếu quyết định quá nhiều mấu chốt vị trí năm đó nhiều ít thảm liệt lựa chọn máu tanh sát phạt không đều là ra ngoài thần đường đã đứt bất đắc dĩ không tệ thần đường đã tiếp tục lâm dương nhẹ gật đầu một câu nói kia đưa tới sóng to gió lớn tất cả mọi người đôi mắt đại trấn trong chất nhóm này tất cả mọi người cảm thấy có chút mở mịt cùng một ảo đạo thanh thượng tôn t h ở dài một tiếng xem ra nhiều năm như vậy chịu khổ lại đều là p h í công năm đó thần đình sở dĩ phong cấm thiên cổ chính là bởi vì như dọc theo ngay lúc đó tình thế phát triển tiếp thần danh lấy huyết mạch c h u y ể n thừa phương thức c h u y ể n thừa sẽ nhất định biến thành chủ lưu tại không thể sinh ra tân thần thế giới bên trong thần danh sẽ vĩnh viễn rơi vào kia cố định mấy cái trong gia tộc vĩnh hằng bất biến mà kia chú định đem dẫn đến cường già càng mạnh kẻ yếu càng yếu đến cuối cùng toàn bộ thế giới mất cân bằng cuối cùng triệt để trầm luân sa đoạn đó là chúng ta tuyệt không nguyện ý tiếp nhận sự tình vì vậy chúng ta tại sự tình trở nên bết mắt nhất trước đó lựa chọn phong cấm tiên cổ mở lại một thế đây mới là ngày đó chân tướng sao lại là thần đỉnh ở sau l ư n g chủ đạo chẳng lẽ tất cả thần tiên đều đồng ý loại kia cách làm sao các phe thần linh đều chấn động vô cùng lên cơn giận dữ bọn hắn rất nhiều người căn bản cũng không biết ngày đó chân tướng đạo mắt thế giới liền bị phong cấm mình đã thoát ly hiện thế thời không tiến bây giờ rốt cục biết được chân tướng tự nhiên nổi giận tự nhiên không phải tất cả mọi người đồng ý đạo thanh tượng tôn lắc đầu bất quá trí cao mấy vị tồn tại bên trong ủng hộ ý nghĩ này chiếm cứ càng đà số hơn vì tiên giới tương lai trí cao tồn tại nhóm tiến hành một trận đánh cờ đánh cờ kết cục chính là ngày đó về sau các ngươi nhìn thấy đây hết thảy cái gì các phương thần tiên đều xấu hổ nguyên lai làm quyết định căn bản đối với bọn họ sự tình phía trên nhất những cái kia đại năng đánh cờ về sau liền quyết định thì tính sao bất quá là trốn tránh thôi sự thật chứng minh hậu thế còn sống không bằng ta tiên cổ bị một cái nho nhỏ bị nạn giới liền đánh nát lục giới quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục muốn ta tiên cộ còn tại thời điểm kêu bị nạn r i i tính cái gì nơi chật hẹp nhỏ bé thôi tất cả đều phải hướng ta tiên cổ lục giới cuối đầu n g n ngôi s ư ơ n g thần không tệ từ hiện tại đến xem các đại năng sai trí cao tồn tại nhóm lựa chọn sai những n à y thần tiên không rõ ràng cho lắm quá nhiều năm bây giờ rốt cục bị điểm phá căn bản trong lúc nhất thời đều q u ầ n tính xúc động phẫn nộ lúc đầu đều tại hiện thế thành thần làm tổ tùy ý bay lên kết quả lại bị phong tại cái này thời không bên trong liền xuất thủ đều bị hạn chế sẽ bị t i ê n ý quy tắc á p chế trói buộc một phong chính là kéo dài tuế nguyện biện k u ấ t vô cùng các ngươi lại như thế nào có thể hiểu các đại nhân tâm tư đạo thanh thượng tôn cười nạo một tiếng các đại nhân d ụ ý so với các ngươi tưởng tượng phải sâu xa nhiều lắm bọn hắn sớm đã dự liệu được thái cổ kết cục từ lâu thấy được tương lai tiên đoán được tiên giới đến cực điểm suy sụp thứ bọn hắn là đỉnh cấp đại năng tự nhiên nói cái gì đều có lý không tệ những n à y thần nhóm đều nội tâm không cam l ò n g đạo thanh thượng tôn lắc đầu phất phất tay một cây thần trụ liền từ trên chín tầng trời dâng lên trên đó thần bắn nhấp nháy khắc rõ tiên cổ khắt lục cái này lâm dương cùng chúng thần tất cả đều nhìn về phía tia thần trụ mà thấy rõ nội dung của nó về sau kinh nghi thanh âm bỗng nhiên vang vọng kiểu trọng tiên tờ s trọng yếu bước ngoặt sắp đến mọi người đưa t i ề n miễn phí tiểu lễ vật ủng hộ một chút kiểu dương a chương một n lựa chọn của hắn đem quyết định t i ề n cổ tương lai chương một n lựa chọn của hắn đem quyết định t i ề n cổ tương lai sư phụ nói tiên cổ bị hủy bởi nội đấu nguyên lai chỉ là cái này hoắc vũ ba người cũng nhịn không được cảm cái tia thần trụ thượng thần văn chỉ có, có được thần danh thân vị người mới có thể nhìn thấy bọn hắn nhìn lại chỉ cảm thấy hoàn toàn mơ hồ không cách nào quan c h ắ c chỉ có thể kết hợp những n à y thần tiên đối thoại hình thành suy đoán của mình cái này trên cây cột khắc h o a là một vị vô thượng tồn tại tự phong chức lưu lại cảnh thế ngữ liệu đủ để chứng kiến năm đó các đại năng thấy xa đạo thanh thượng nhân trầm giọng nói âm hoàng chân thần đi lên phía trước bị cái kia đạo văn bên trên đạo lực các chế toàn thân đều đang rút rưỡ y thấp giọng n i ệ m tục nói nhìn tấu hiện thực cũng không thể cải biến tương lai duy nhất có thể dạy hội chúng sinh chân lý là thiết thực phát sinh qua tàn khốc lịch sử cùng sự thật chúng ta có thể làm chính là tại tàn khốc tận thế đến lúc c a m đoan văn minh hỏa trùng không tôi h để về sau kẻ đến sau có cơ hội hấp thụ lịch sử giáo huấn cái này đám người hai mặt nhìn nhau đoạn văn này giải thích thế nào có rất nhiều loại giải thích phương hướng vị này vô thượng đại năng rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì các đại nhân đã sớm biết hậu thế sẽ phát sinh cái gì bọn hắn phải dùng sự thật đến thuyết minh hết thảy đạo thanh thượng tôn nói tiên cổ thời không khôi phục hết thảy có hai loại phương pháp thứ nhất chính là tiên cổ thời không bên trong tất cả thế lực thần danh truyền thừa chi pháp đều dựa theo bình thường hình thức tới như thế liền có thể trực tiếp sửa quy tắc phòng ngừa huyết mạch c h u y ể n thừa vấn đề thứ hai chính là lục giới đối mặt chân chính phá diệt nguy cơ mảnh này thời không cũng sẽ phát động quy tắc trở về hiện thế đạo thanh thượng tôn t h ẳ n g nhiên nói cho nên tại trí cao tồn tại trong lòng đây hết thể đều là được gan b à i tốt vô luận phát sinh loại tình huống nào đều có đem đối ứng sách lược cái này chúng thần đều rung động không nghĩ tới mấy vị kiên trí cao tồn tại vậy mà nghĩ sâu như vậy xa vậy cũng có thể cùng chúng ta thương lượng trước gối rối chúng ta nhiều năm như vậy tính là gì một chút thần tiên vẫn như cũ rất khó chịu đạo thanh thượng tôn cười lạnh nói thương lượng các ngươi sẽ đồng ý sao chúng thần đều trầm mặc dù là biết làm như vậy đúng bọn hắn cũng t u y ệ t không muốn cùng ý dù sao không phải mỗi người đều đối lục giới có sâu như vậy tinh thần trách nhiệm hoàn vũ vạn giới như thế lớn bọn hắn lại là người mang thần danh người lục giới nếu như trầm luân đến không có thuốc chữa chân chính sụp đổ cùng lắm thì liền rời đi lục giới đầu nhập vào những giới khác bực nói cho cùng có thực lực ở nơi nào không thể qua thư thư phục v ụ thì ra là thế phong cấm lục giới một là hy vọng có thể ở chỗ này giải quyết thần danh truyền thừa quy tắc hai cũng là vì giữ lại thực lực hỏa trùng tại chính thức thời khắc nguyên lan cứu vớt hiện thế dù sao tại tiên cổ thời không quy tắc gáp chế xuống thần chi ở giữa là không thể tùy tiện khai chiến ba cũng là muốn làm cho tất cả mọi người chứng kiến hiện thế lục giới suy sụp tại cái này suy sụp ở bên trong lấy được giáo huấn tại phế tích bên trong trùng kiến một cái tốt hơn tương lai thiên thanh đạo nhân nói thầm không khỏi cảm khái năm đó m ấ y v ị kia trí cao tồn tại dụng ý chi sâu ha ha dám chó không kê u ta tiên cổ lục giới từ trước đến nay vô địch mặc dù có thần dành truyền thừa h a y hoàng ẩm nhưng ta cảm thấy đó cũng không phải vấn đề lớn phóng nhãn hoàn vũ v n giới chúng ta y nguyên cường đại nếu như không bản thân phong cấm ai có thể để chúng ta gặp nạn vị ngạn giới loại này thối cá nát t ô m ta đều chẳng muốn sách liền xem như dị vực lại có thể thế nào có tư cách công phá ta lục giới sao tên hà chân thần cao mày nói dị vực tự nhiên không đáng để lo nhưng là các ngươi nhưng từng nghĩ tới thần thoại thời đại vì sao mà kết thúc đạo thanh thượng tôn quát khẽ hỏi lại chúng thần đều trầm mặc một chút tổng thần nói thời đại vượt qua mà đến chân thần sắc mặt càng là ngưng trọng phản p h t nhớ tới kinh khủng nhất phủ đù hồi ức thân thể đều đang phát run những địch nhân kia còn tại nhìn chằm chằm chúng ta đạo thanh thượng tôn âm thanh lạnh lùng nói không tự p h o n g không tự cứu mặc cho tiên cổ bởi vì thần danh truyền thừa vấn đề không ngừng suy sụp lục giới cuối cùng sẽ chân chính diệt tuyệt chúng thần đều không nói bọn hắn cũng không thể không thừa nhận sự thật này kết hợp đủ loại cân nhắc từ lúc ấy thần đường đã đứt tình huống đến xem cái lựa chọn này đúng là đúng âm hoàng chân thần thở dài mở miệng tán đồng nói ừng mặc dù trong lòng có chút bị đẹ nén cùng bất mãn nhưng không ít thần tiên cũng đều gật đầu chỉ là bây giờ tình thế đã khác biệt thần đ ư ờ n g đã một lần nữa tiếp tục thế gian lại có thể một lần nữa sinh ra mới vĩnh chứng thần tiên tê hà chân thần nói liên tục có thể sinh ra mới chân thần kia lại xoắn suýt tại những n à y cũ thần danh truyền thừa phương thức liền đã mất đi ý nghĩa vô luận l à huyết mạch truyền thừa vẫn là chọn ưu tú truyền thừa cũng không sao cả dù sao hiện thế đã có thể chứng đạo có thể t ừ chứng ai còn sẽ muốn dung hợp người khác thần danh chú định đương một cái ngụy thần đâu không tệ đúng vậy a c h í cao tồn tại nhóm lúc trước nhưng từng nghĩ tới khả năng này một đám thần tiên đều đội b ằ n hỏi đạo thanh thượng tôn nghĩ, nghĩ vẫn là nói sở dĩ tổ chức lần này bàn đảo đại hội cũng là vì đàm luận vấn đề này bây giờ tình thế s ắ c thực biến hóa cũng nên lựa chọn tiên cổ thời không con đường sau đó lúc trước thần đường vì sao bị đánh gãy chắc hẳn các vị đến từ thần thoại thời đại chân thần nhóm đều rất rõ ràng lúc ấy tất cả mọi người tuyệt vọng cho dù là trí cao tồn tại nhóm cũng chỉ có thể trước tiên nghĩ b ả o t ồ n tiên cổ thực lực không dám hy vọng xa v ờ i thần đường một lần nữa tiếp tục cho nên v ô thượng tồn tại nhóm căn bản không có cân nhắc thần đường một lần nữa tiếp tục tình huống chúng thần nghe choáng ta không rõ ràng đạo thanh thượng tôn lắc đầu a cái này chúng thần hai mặt nhìn nhau đều gấp như ngươi vừa rồi nói tiên cổ thời không trở về hiện thế chỉ có hai cái phương pháp bây giờ thần đường một lần nữa mở ra lại có thể xuất hiện chân thần kia lục giới liền rất không có khả năng lại đứng trước hai h o à n g ở đầu có vinh chứng chân thần thủ hộ trừ phi lại phát sinh một lần thần thoại thời đại đại t hài biến nếu không cơ bản không có khả năng bị diệt giới cũng liền phát động không được đầu thứ hai tiên cổ thời không trở về quy tắc vậy liền chỉ còn một cái trở về phương pháp chúng thần thần sắc đều ngưng chọc lên đó chính là thống nhất thần danh truyền thừa phương thức nhưng bọn hắn cũng rõ ràng đó là không có khả năng thần tiên có rất nhiều giống như thương ngô đế muốn chọn ưu tú truyền thừa thần danh giống như long thần kiên trì huyết mạch truyền thừa thần danh ý kiến nghĩ thống nhất chỉ có thể thông qua tàn khốc thần chiến giết chết tất cả cầm ý kiến khác biệt địch nhân mới được như thế thần chiến sợ là tiên cổ thời không không chịu được nổi cho nên vị này lâm dương đạo hữu liền trở thành mấu chốt đạo thanh thượng tôn cười nhìn về phía lâm dương thản nhiên nói ta sau đó phải nói biện pháp giải quyết cũng là mấy vị trí cao ý, chí ý tứ ồ chúng thần đôi mắt đều chấn động toàn bộ ánh mắt hội tụ ở trên người lâm dương thương ngô đế cũng triệt để đã hiểu lâm dương vì sao tại thần môn châu nói không có hắn cũng không có trận này bàn đảo thịnh hội cái này tuyệt không phải lời nói x u ố n g a bây giờ tất cả tiên cổ thời không bên trong chân thần tại năm đó đánh cờ về sau đ ề u ở vào tương hữu n g ă n được không cách nào xuất thủ trạng thái bên trong mà năm đó dựa vào thủ đoạn đặc thù tránh đi tiên cổ đại kiếp chạy trốn tới hậu thế chân thần đóng đại giới chính là không cách nào lại trở lại tiên cổ thời không đạo thanh thượng tôn thanh nhâm nghiêm túc lại tổng kết xuống tới liền một câu từ xưa đến nay còn có thể tự do hành tẩu thế gian sinh linh bên trong duy nhất chân chính có thể ảnh hưởng tiên cổ thời không đi hướng chân thần chính là vị này lâm dương đạo hữu lựa chọn của hắn đem quyết định tiên cổ tương lai gs có cái gì nhìn không hiểu có thể n h ắ n lại biểu dương sẽ hồi phục đương nhiên cũng không cần xoắn suýt đây là vì có sự hoàn chỉnh tính viết thiết lập chương cho dù nhìn không hiểu nhiều cũng không ảnh hưởng quan sát đến tiếp sau kịch bản phát triển cùng thoải mái cảm giác chương một n r ư ơ i bảy ba nghìn ma thần trụ chương một n r ư ơ i bảy ba nghìn ma thần trụ không tệ đám người cũng đều rất n h ẹ cảm ý thức được vấn đề này ánh mắt nhìn xem lâm dương đều nghiêm túc lên bây giờ có thể tại tiên cổ tự do hoạt động chân thần phản phất vẫn thật là lâm dương một cái hàn đôi thần d à n h truyền thừa phương thức thái độ đem quyết định hết thảy giống long thần loại này nguy thần coi như không đồng ý thì phải làm thế nào đây dám chất vấn cùng phản kháng một vị chân thần mà cái này chúng thần nhóm cũng đều trong lòng hơi động nếu như lâm dương hoàn toàn ủng hộ thần danh chọn ưu tú truyền thừa đồng thời chịu kiên định c h ấ t hành sự t ì n h liền dễ dàng chân thần giết nguy thần hoàn toàn chưa nói tới thần chiến tùy tiện liền xử lý đoán chừng không người dám không theo bất quá vị này hậu thế người đến thật dám trên lưng loại này nhân quả mà này lại đắc tội quá nhiều người hắn có cái kia quyết đoán sao cho dù là có người ta lại vì sao muốn vì tiên cổ gánh vác như thế lớn trách nhiệm phí như thế lớn tinh lực không ít người trong lòng b u ồ n trồn đều liên tục nhìn về phía lâm dương kinh hồn táng đảm chờ đợi lâm dương trả lời còn xin lâm đạo hữu vì ta tiên cổ làm lựa chọn âm hoàng chân thần nhẫn không ở mở miệng nói ta đối với các ngươi l ờ i nói sự tình lâm dương nhàn nhạt mở miệng không có hứng thú a tất cả thần tiên đều thở dài quả là thế cái này nhân quả quá lớn người bình thường căn bản không dám lưng cái này hậu thế người đến quả nhiên cũng sợ các ngươi đến cùng ai đến kế thừa thần danh dùng cái gì phương thức đối ta với cái thế giới này đều không hề ảnh hưởng lâm dương lắc đầu đạo hữu đạo thanh thượng tôn nhịn không được nói ta lời còn chưa nói hết lâm dương phất phất tay a đạo thanh thượng tôn cảm giác có chút mất mặt b ấ t quá bây giờ là đang cầu xin lấy lâm dương cũng là không tốt có cái gì biểu hiện chỉ có thể thở dài các ngươi cũng đã nói bây giờ thời đại đã cải biến tương lai cường giả chân chính sẽ tự mình chứng đạo thành t h ầ n coi như các ngươi nghĩ chọn ưu tú truyền thừa sợ là những cái kia chân chính cường đại hậu bối cũng hoàn toàn trướng mắt những n à y người khác trứng qua thần danh thần vị dù sao một khi khóa lại người khác thần danh thần vị vậy liền không cách nào lại bản thân vĩnh chứng chú định làm không được chân thần lâm dương cười nhạt mở miệng nói không tệ chúng thần đều gật đầu lâm dương lời nói cũng vi thường phù hợp thực tế thật có mình n g ô n g nên đỉnh cấp thiết yêu ai không muốn tự chứng căn bản sẽ không đi dùng người khác thần danh cùng thần vị cho nên thần danh chi tranh tại thần đường mở lại trong nháy mắt đó sớm đã đã mất đi ý nghĩa ta cũng lời tại loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên lãng phí tinh lực lâm dương một núi bay bất quá để các ngươi tiên cổ thời không trở về hiện thế nha ta ngược lại thật ra có chút hứng thú cái gì một câu nói kia có thể xưng phong hồi lộ c h u y ệ n làm cho tất cả mọi người trong lòng sát na sáng lên nói cách khác còn có thể đàm đạo thanh thượng tôn đôi mắt sáng lên đạo hữu ngài có điều kiện gì cứ mở miệng ta thần đình chắc chắn toàn lực ủng hộ không tệ nếu như ngài để cho chúng ta trở về hiện thế chính là chúng ta đại ân nhân chờ trở lại hiện thế chúng ta tất nhiên không c ô phụ lâm đạo hữu ngươi âm hoàng chân thần cũng đem bộ n g ư c đập vang đ ộ n trời liên tục bảo đảm nói không nội lâm dương mỉm cười hắn từ ngay từ đầu tiến vào tiên cổ thời không liền đã có ý nghĩ này những người này còn tưởng rằng hắn không vui trên thực tế đây bất quá là hắn đã sớm lưu đồ tốt việc cần phải làm bởi vì tính toán ra hiện thế đại kiếp cũng lập tức tới ngay đem tiên cổ những này cấp cao chiến lược kéo trở về hắn hẳn là liền có thể triệt để không cần ra tay cứu thế đây mới là hắn mục đích thực sự chờ hiện thế đại kiếp thật sau khi tới hắn liền có thể tùy tiện xem kịch bất quá nha các ngươi vô cùng rõ ràng làm chuyện này muốn đánh bắt nhất quả thế nhưng là rất nặng lâm dương cố ý nói cho dù việc này hắn muốn làm u ố n làm cũng không có khả năng lập tức liền tùy tiện đáp ứng nếu không những n à y tiên cổ chúng thần sao lại thật đối với hắn lòng mang cảm kích chúng ta tự nhiên sẽ hiểu âm hoàng chân thần nói liên tục trở về hiện thế chuyện này hiện tại tất cả đều muốn dựa vào lâm đạo hữu ngài chúng ta đương nhiên sẽ không không hiểu vị cũ ta nguyện ý đem mình bản mệnh thần minh tăng thêm một nửa nội t ì n h đều đưa cho đạo hữu hy vọng đạo hữu xuất thủ chủ đạo lần này tiên cổ trở về ta cũng nguyện ý không tệ các vị chân thần đều kích động bư lại đạo thanh t h tôn người mau nói vài câu a chúng ta ra lại nhiều đồ vật cũng không bằng ngươi thần đ ỉ n h n ổ một cọng lông nhiều âm hoàng chân thần liên tục ép buộc đạo thanh thượng tôn đạo thanh thượng tôn khục lắm điều một tiếng đem mấy vị thần đ ỉ n h trí cao nói cho hắn biết điều kiện cùng lâm dương giảng một phen kia từng cọp từng cọp trí bảo cùng chỗ tốt nghe những n à y chân thần đều hoa mắt thần mê về phần những cái kia mỹ thần các loại căn bản liền một mặt mộng bức l y dại tuyệt đại đa số thần bảo bọn hắn nghe qua liền sẽ gây nên sóng to gió lớn gọi thẳng loại này trong truyền thuyết bảo vật thế mà chân thực tồn tại sao ngọt không hổ là thần đ ỉ n h a âm hoàng chân thần chờ đều nghe mộng như thế so sánh bọn hắn vừa rồi cho ra đi điểm này chỗ tốt vẫn là quá dù mình m bình thường a cùng ta phải chịu nhân quả so sánh vẫn là quá yếu lâm dương lắc đầu mấy cái đồ đệ nghe được t h ẳ n g s u ấ t ruột cái này còn không được a liền xem như n h ấ t t h a m g hoắc v ũ đều gấp v ò đầu b ư ớ c thai thận không thể thay lâm dương đáp ứng rồi lâm đạo hưu nói như vậy chắc là có mình t ổ cầu đạo thanh thượng tôn nghe được nói bên ngoài âm trực tiếp hỏi không tệ lâm dương nhìn về phía đạo thanh thượng tôn trầm giọng nói ta muốn thần đình ba ngàn mà thần trụ cái gì đạo thanh thượng tôn sợ hai cả kinh âm hoàng chân thần mấy cái cũng đều trực tiếp ngập miệng không nói mặt đều t r ắ n g bệnh khó có thể tin một đám ngụy thần trợt thì tất cả đều mập b ớ c vừa rồi thần đình cảm giác đều muốn trông nom việc nhà ngọn nguồn móc giống cũng không gặp đạo thanh thượng tôn có cái gì sắc mặt biến hóa cái này ba ngàn ma thần trụ rốt cuộc là thứ gì có thể để cho đạo thanh thượng tôn trực tiếp kinh dị thành dạng này người thế mà biết ba ngàn ma thần trụ đạo thanh thượng tôn lắc đầu khó có thể tin thượng tôn kêu ba ngàn ma thần trụ đến tột cùng là cái gì thương ô đế chờ cũng không khỏi thật tốt kỳ đến t ự c hạn Nó nguồn gốc dính gốc đạo ế n thần t h o i thời đại nói, tới thai thai mật, ta không thể nói, nếu không sẽ đưa tới vô tận không không ách đưa đ bạn. ạ bí mầm vô nếu cùng sẽ thanh thượng tôn lắc đầu bất quá toàn bộ tiên cổ thần đ ỉ n h đều là lấy ba ngàn ma thần trụ vì trụ cột cùng không chế tạo đạo hữu ngươi muốn cái này ba ngàn ma thần trụ cơ hồ đồng đẳng với để chúng ta đem toàn bộ tiên cổ thần đ ỉ n h đều tặng cho ngươi quy quân trượt linh một giải trượt linh bại lâu mọi người có thể đoán một cái lâm dương vì cái gì muốn cái này ba ngàn ma thần trụ nha chương một nghìn một trăm hai mươi tám phong hào tể thiên đại thánh chương một nghìn một trăm hai mươi tám phong hào tể thiên đại thánh cái này vậy mà như thế trọng yếu trong lòng mọi người chấn động khó có thể tin há miệng liền đem tiên cổ thần đình muốn đi qua cái này thật có chút công phu sư tử ngoạm tiên cổ thần đình thật có thể đồng ý không thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng đạo hữu ngươi cái này có chút đạo thanh thượng tôn nhữ mày trở về hiện thế về sau ta thần đình nếu là ngay cả cư trú chỗ cũng không có chẳng phải là chuyện t i ế u lâm hậu thế thần đình cùng thiên đình cũng không tệ hai địa phương này ngươi cũng có thể và ở chỉ là thái cổ thần đình cùng ngươi tiên cổ thần đình một mạnh tương thừa đi ngươi chính là tổ tông nếu là đi thiên đình nha đến về ta thiên đình còn hạn lâm dương cấp ra ứng đối biện pháp thiên đình thần đình đám người h ã i nhiên đối mặt khó có thể tin quả thực là làm càn viết thiên đình hai chữ nặng bao nhiêu sao hậu thế lại có người dám cầm hai chữ này cho mình thế lực mệnh danh âm hoàng chân thần giận tí m ặ t không tệ thần đình sở dĩ gọi thần đình cũng là vì tránh thần thoại thời đại thiên đình tục danh ngay cả thần đình cũng không dám trực tiếp thẳng mình gọi thiên đình sợ bôi nhọ thần thoại thời đại kia vĩ đại tồn tại nhóm một chút thần quan nhịn không được cả giận nói các ngươi quản có chút chiều rộng cái này thiên đ ỉ n h chính là ta vị trí nói trước đặt ở cái này như tiên cổ trở về hiện thế về sau ai dám tìm thiên đ ỉ n h t h i ê n thức trước hỏi qua kiếm trong tay của ta lâm dương nhàn nhạt mở miệng ánh mắt đảo mắt tại chỗ nghe lâm dương thuyết pháp này chúng thần sắc mặt cũng đều biến đổi nhất h i ể u biến báo hoàng âm chân thần càng là cười ha ha một tiếng nguyên lai、like、là lâm đạo hữu ngươi thành lập đạo thống t i ệ n trách không được hậu thế thần k i ề u nối lại về sau thần thoại thời đại kết thúc đến nay vị thứ nhất dựa vào bản thân chứng đạo chân thần xác thực ý nghĩa trong đại ước vạn k h vẫn mang theo cũng chưa chắc không chịu nổi thiên đ ỉ n h cái tên này không tệ nói đúng lâm đạo hưu cũng là v ạ n cổ đệ nhất truyền kỳ b i ê n số chịu đựng được cái danh này không ít thần tiên đều tại phụ họa có người là thật cảm thấy như vậy mà đại đa số người lại chỉ là vì tranh thủ thời gian trở lại hiện thế càng có người căn bản không quan trọng dù sao không phải mỗi người đều cảm thấy thiên đ ỉ n h hai chữ có cái gì tốt duy trì cái này đạo thanh thượng tôn t r ọ m thật lâu mới là nói ba ngàn ma thần trụ liên quan đến thần thoại thời đại truyền thuyết đáng sợ nhất một trong đối ta tiên cổ thần đình cũng có không gì sánh nổi trọng đại ý nghĩa có thể nói không có cái này ba n g à n ma thần trụ lúc trước liền cũng không có ta tiên cổ thần đỉnh chúng ta cũng khó có thể r ứ t bỏ có thể đổi một cái yêu cầu cho dù là muốn ta thần đỉnh một nửa nội tình thế nhưng cái gì các lộ thần tiên đều c h ấ n kinh phủ tiên cổ thần đỉnh kinh khủng bực nào có rất nhiều chân thần cùng trí cao tồn tại có thể bố cục v ạ n cổ quan sát thời không dạng này trí cao đạo thống bình thường nội tình sợ là đủ để c h ấ n nhiếp hoàn vũ chư thiên giờ phút này thế mà muốn bị tặng cho một người k i ê n người này sợ là muốn có thể xưng vạn cổ đến nay thứ nhất cự phủ đi pham l à trở về hiện thế đến có bao nhiêu người muốn đuổi theo giết hắn như đạo h ư u đáp ứng không lấy cái này ba ngàn ma thần trụ mà chỉ cần ta thần đỉnh một nửa n ộ i tình ta thần đỉnh có thể đáp ứng ngươi làm ta thần đỉnh tề thiên đại thánh cùng thần đế đại nhân bình khởi bình t o ọ n từ nay về sau ngươi chính là ta thần đ ỉ n h trọng yếu nhất đại nhân vật một trong có cái danh hiệu này đừng nói như thế chính là phóng n h ã n đương kim hoàn vũ và giới cũng không có mấy người dám xuống tay với ngươi đủ để cam đoàn trong tay ngươi bảo vật không ngại đạo thanh tượng tôn hiển nhiên nhận được mới trí cao chỉ thị nói lời kinh người giờ khắc này tất cả mọi người kinh hãi mới tuyệt không ít đến từ thần thoại thời đại độn tới chân thần càng là c h á n g kinh ra mồ hôi lạnh đặc biệt là phong đô mà đến âm hoàng chân thần càng là kém chút dọa đến quỷ trên mặt đất thế thiên đại thánh bốn chữ này đại biểu quá lớn dính đến thần thoại thời đại sâu xa nhất bí mật một t r o n g cùng một vị hầu tử có quan hệ bị cho cái danh xưng này ý nghĩa quá sâu xa mẹ nó cái này quá phong phú đi quyền cũng cho đến c ự c hạng tên cũng cho đến c ự c hạng tài cũng cho đến c ự c hạng còn muốn cái gì những này chân thần đơn giản muốn đỏ mắt điên rồi thật mình vì cái gì không có sinh ra ở hậu thế dạng này liền có thể ở đời sau thành chân thần đạt được như thế khen thưởng từ đây phóng nhãn lục giới vạn c ổ ộ dưới một người trên vạn người hàng dùng vô địch liền ngay cả trong vòm trời một chút đại năng trí cao quan sát ý chí cũng n h ị n không được sóng gió nổi lên hiển nhiên đối với mấy cái này đỉnh cấp tồn tại có rất nhiều người đều tâm động t h ậ t không thể mình là lâm dương thể thiên đại thánh a lâm dương có chút hoảng hốt tại một thế này lại nghe thấy tại lam tinh quen thuộc tốt dụ hộ hiệu danh hảo có thể nào không cho hắn thất thần như thế nào đạo thanh thượng tôn còn tưởng rằng lâm dương tâm động làm sao có thể không tâm động đâu giá tiền này đã lái đến cực h ạ n không thể lại tăng thế thiên đại thánh rất tốt ta rất tâm động lâm dương nhẹ gật đầu vậy liên thành đạo thanh thượng tôn đại hỷ liền muốn nhanh lên đem việc này định ra tới nhưng mà ta cự tuyệt lâm dương hoảng hốt một hồi thần sắc lần nữa khôi phục nghiêm túc ngươi nói những n à y ta hết t h ể không cần vẫn là chỉ cần ba ngàn ma thần trụ cái gì ở đây tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c tiên tính đến đáng sợ vô tận trầm mặc để thần đều khó mà hô hấp vì vì cái gì một hồi lâu sau về sau đạo thanh thượng tôn mới chập tới gian nan mở miệng hỏi ta cần bọn hắn lâm dương bình tĩnh nói đạo thanh thượng tôn không khỏi hỏi cái này ba ngàn ma thần trụ mặc dù lai lịch bí ẩn liên quan đến một loại nào đó thần thoại nhưng bây giờ đã không có chút giá trị chỉ có thể dùng làm tạo dựng thần đ ỉ n h kết cấu cùng trụ cột cơ h ồ không cách nào lại kích hoạt trong đó thần năng ta thật rất m u ố n biết ngươi vì sao cố chấp như thế tại bọn chúng thậm chí vì bọn chúng tình nguyện từ bỏ ta thần đ ỉ n h mở ra như thế phong phú b ằ n g giá ta tin tưởng bất kỳ người nào cũng sẽ không từ bỏ nắm mà lựa chọn ba ngàn ma thần trụ lâm dương lắc đầu không lên tiếng chỉ là giữa ngón tay bước ra một giọt máu của mình giao cho đạo thanh thượng nhân cầm đi giao cho trong miệng ngươi cái gọi là trí cao tồn tại như gặp này máu hắn vẫn như cũng không đáp ứng kia、yeah, ta liền sẽ không lại cùng các ngươi nói tiếp ta muốn c h i vật liền đi t ự rước cái này tốt ta việc này quá là quan trọng cho ta đi thêm một chút thời điểm đạo thanh thượng tôn cẩn thận tiếp nhận kia một g i n g máu thân hình biến mất tại nguyên chỗ ở đây đông đảo tu sĩ đều kinh nghi bất định hai mặt nhìn nhau cho dù là bọn họ bên trong có một ít là thần thoại thời đại vượt qua tới chân thần giờ phút này cũng thật kinh ngạc kia hậu thế người đến phản phất một đoàn mê vụ thần bí như vậy để cho người ta thấy không rõ thậm chí để cho người ta cảm thấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi lâm dương bình tĩnh xếp bằng ở kia hắn là có thể tự hành đi lấy đến không cùng những tu sĩ này cách cỏ nhưng một là hắn tính cách cũng không ngang ngược thiên cổ thần đ ỉ n h cũng không có đắc tội hắn thậm chí còn mời hắn ăn bản đ ả o chờ mỹ thực hắn cũng sẽ không tới nhà khác liền hủy đi nhà khác phòng ở hai cũng là ba ngàn ma thần trụ cùng hắn có lớn lao một gốc nếu như là hủy nhà đối kia ba ngàn ma thần trụ cũng quá mức không kính trọng có chút vũ nhục tổ tông ý tứ không phải đến thời khắc tất yếu hắn đương nhiên sẽ không làm như thế không lâu toàn bộ thần đình đều run d ẩ y lên phản phất căn cơ tại lay động sụp đổ cái gì tất cả tu sĩ đều kinh hãi chư thần đều đống nhiên đứng dậy thần n i ệ m muốn cảm giác phía dưới biến động nhưng mà lại đều bị đẩy lùi không cách nào thăm dò a lâm dương khỏe miệng c á n n ế t đây hết hảy hoàn toàn ở hắn trong dự liệu hắn biết sự tinh hẳn là làm thành c h ư một nghìn một trăm hai mươi chín gấp cái gì lại nhìn bản tôn vì các ngươi diễn hóa c h ư một nghìn một trăm hai mươi chín gấp cái gì lại nhìn bản tôn vì các ngươi diễn hóa、Oanh、long long long long thần đình chấn động trong chốc lát về sau liền bình tĩnh tới xuống tới vừa rồi xảy ra chuyện gì thật là khiến người ta khó có thể tin đường đường tần h đỉnh vậy mà lại xuất hiện loại này cấp bậc chấn động không tệ tất cả mọi người nhịn không được nghị luận ầm ĩ hiển nhiên là phát sinh một loại nào đó đại sự rất nhanh đạo thanh tượng tôn trở về sắc mặt có chút tái nhợt ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lâm dương không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng cái này ba ngàn ma thần trụ có như thế nguồn gốc vừa rồi giọt máu kia vừa tiến vào dưới mặt đất liền bị ba ngàn ma thần trụ bên trong trọng yếu nhất kia một cây hấp thu dẫn phát ra vừa rồi loại kia loại chấn động thần đình trí cao tồn tại trải qua một chút phỏng đoán tổng kết ra một chút tin tức cùng phỏng đoán thế là mới đồng ý dùng ba n g h n ma thần trụ đến trao đổi lâm dương gánh chịu tiên cổ trở về hiện thế nhân quả giao dịch theo ý ngươi nói xử lý trở tiên cổ chân chính trở về hệ i n thế chúng ta liền giao phó ba n g h n ma thần trụ đạo thanh thượng tôn chân thành nói không tệ lựa chọn chính xác lâm dương nhẹ gật đầu mỉm cười như vậy liền mời lâm đạo hữu chiêu cáo lục giới định ra thần danh truyền thừa quy tắc chém giết kẻ không theo đạo thanh thượng tôn nói liên tục ai muốn định thần danh truyền nhận quy tắc lâm dương vẫy một cái lông mày cái này đạo thanh thượng tôn giật mình chẳng lẽ lại lâm đạo hưu có cái khác biện pháp giải quyết sao ta cảm thấy kia rất không có khả năng a lúc trước định ra trở về quy tắc thế nhưng làm ấ y vị trí cao tồn tại một cái chính là hiện thế lọt vào triệt để hai h ỏ a n g ậ p đầu một cái chính là thần danh truyền thừa phương thức thống nhất hình thành không thể sửa đổi quy tắc bản nguyên chưa hề chưa nghe nói qua có loại thứ ba a chư thần cũng đều kinh nghi bất định cảm thấy kỳ quái lâm dương vừa rồi rõ r à n g đã đáp ứng không đến mức l ậ lọng hối hận không làm a ta đã nói rồi đối hậu thế thần danh truyền thừa phương thức hoàn toàn không hứng thú lâm dương nói Ta tự nếu h nói hắn có thể có cái gì lớn vi năng không dựa vào định tốt quy tắc k h n g nghĩ ra biện pháp để tiền cổ trở về vậy thì có chút gỡ ép dù sao hậu thế mới trôi qua nhiều ít tiên kỷ cho dù hậu thế có thể thành thần minh chứng hẳn là cũng mới vừa vặn minh chứng mà thôi tối đa cũng chính là cái nguyên thần thôi muốn trở thành b ự c thần sợ là đều rất miễn cưỡng có thể đối toàn bộ tiên cổ thời không làm cái gì đây rất nhiều thần tiên đều lắc đầu cảm thấy cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi vĩnh chứng thần tiên tự nhiên cũng có mạnh yếu vừa mới vĩnh chứng chính là nguyên thần cảnh nguyên một chữ này có hai trọng hàm nghĩa một là chứng kiến phía trước con đường tu hành chậm rãi quy về bên mãn thứ hai là biểu thị hậu phương thần đường nhưng lại chỉ là vừa mới nguyên nhân chờ tự thân vĩnh chứng chi đạo hoàn toàn thành hình tại quanh thân hình thành vĩnh hằng bất diệt tự hành duy trì vĩnh chứng chi bực lúc mới có thể được tôn là bậc thần áp đảo nguyên thần phía trên tại tham dự hội nghị trúng thần trong lòng lâm dương thực lực đại khái là là tại nguyên thần vực thần chi ở giữa đ ặ t ở tiên cổ cũng không tính là cái gì đỉnh cấp đại năng lại có thể có cái gì cường đại thủ đoạn chỉ có đạo thanh thượng tôn biết lâm dương việt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy hẳn là tuyệt đối siêu việt vực thần rất có thể đã bước vào phía sau lĩnh vực thái cổ thời điểm đồng dạng là vì bảo đảm lục giới bất d i ệ t thái cổ thần đỉnh cũng tế ra sách lược của mình đó chính là sáu viên thế giới hạt giống cái này sáu viên thế giới hạt giống lấy lục giới bản nguyên làm gốc từ luyện thành lâm dương nhàn nhạt mở miệm nói bây giờ thái cổ lục giới đã tái tạo lấy cái này sáu viên thế giới hạt giống làm bật trung gian dung hợp tiên cổ thời không t i ế n ý liền có thể cấu trúc một đầu thời không cầu nối để hai trọng thời không giao hòa để tiên cổ dần dần ảnh hưởng như thế cuối cùng hoàn toàn trở về cái gì thế giới hạt giống ách không hổ là hậu thế thần đình thần đình làm việc thật đúng là n h ấ t mạnh tương truyền tra truyền con lối vì lục giới bất d i ệ t đều làm ra mình dự phán cùng chuẩn bị ở sau không nghĩ thắng t r ư ớ hết nghĩ thua làm sao kéo dài hơi tàn ta không cảm thấy cái này có cái gì vĩ đại không thể nói như thế cẩn thận một chút mới có thể v ạ n cổ trưởng thành nhiều như vậy đại thế qua đi năm đó hoàn vũ chư thiên bên trong rất nhiều đỉnh cấp đại giới bây giờ đều triệt để hủy diệt đi chỉ có ta lục giới mặc dù lẫn vào chẳng ra sao cả nhưng cũng trung vi là chuyển thừa xuống tới thậm chí bây giờ còn có thể một lần nữa n h ế t bản tại đáy cốc lại bắt đầu đây cũng là một loại đại trí tuệ một chút thần tiên có người dám khái rung động có người khinh thường phẫn nộ hai bên đều cầm ý kiến bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại dù sao hiện tại đại đa số người căn bản không muốn tranh luận thần đình đúng sai chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại như thế tiên cổ thời không trung quy là cưỡng ép mở ra tới bọc nước đối với thần tiên tới nói yếu ớt vô cùng thời không bản chất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đâm phá ở chỗ này sinh hoạt quả thực là kinh hồn t ă n g đảm lo trước lo sau khó chịu cực kỳ lâm đạo hữu như lời n g ư y i n ó i cái này sáu viên thế giới hạt giống hiện tại cũng ở đâu đạo thanh thượng tôn nhịn không được liên tục hỏi lâm dương đối hoác vũ ba người nhẹ gật đầu ông hoác vũ la hạo diệp tiêu hiểu ý phân biệt chưa từng địch trong cơ thể đem thế giới hạt giống bức ra bây giờ bọn hắn đều tiến hóa làm vô địch thể thế giới hạt giống đối bọn hắn tới nói đã không còn sống còn xuất thể cũng sẽ không dẫn đến bọn hắn tử vong n o ngong ngong tam đại thế giới hạt giống h i ệ n thân phiêu phủ ở giữa không trung t cái này rất nhiều thần tiên cũng nhịn không được vờn quanh thế giới kia hạt giống dò xét quả nhiên là thế giới bản nguyên hào thủ đoạn cái này cần hao phí đại giới c ỡ nào máu của bao nhiêu người cùng hồn mới có thể luyện chế ra thế giới này hạt giống đám người chỉ là dùng thần niệm cảm giác cái này ba viên thế giới hạt giống liền cảm thấy một loại không thể tưởng tượng run dậy là vô tận gió t a m ư ơ máu là đầy trời kỵ binh băng hà là hy sinh bản thân quyết tuyệt là bao dung v ạ n đạo tình l i ê u chỉ là nơi này mới chỉ có ba viên đạo thanh thượng tôn c h ấ n kinh sau khi vẫn là không nhịn được nói gấp cái gì lại nhìn bản tôn vì các ngươi hiền hóa lâm dương tay bấm b ả o quyết cũng chỉ hướng trước một chỉ trong chốc lát thời không n ứ t ra tiên cổ chấn động vậy mà cưỡng ép cùng hiện thế tại nào đó ba cái vị trí liên thông chương một nghìn một trăm ba mươi hai vị luân hồi giả chương một nghìn một trăm ba mươi hai vị luân hồi giả cái gì đạo thanh thượng tôn đã không có thời gian kinh ngạc lâm dương đến cùng là thế nào làm được để tiên cổ cùng hiện thế mở ra ba cái thông đạo chư thần đều vội vàng nhìn về phía kêu ba đạo không gian đối diện vê anh một đạo không gian triển khai là bất hủ tiên tộc bên trong còn ngủ say lâm cự nguyệt lâm dương m ỉ m cười quả nhiên hơn bảy năm đi qua mội mội còn tại ngủ say kêu b à n đ ả o vương đối nàng ảnh hưởng không thể bảo là không sâu trong cơ thể nàng cất giấu năng lượng cùng đạo hạnh đều tại các ngọn giờ phút này tiềm ẩn tại trong cơ thể nàng chờ nàng sau khi tỉnh lại sẽ có một trận biến hóa cực lớn nơi xa còn có thể nhìn thấy hai bóng người tại giao thế thủ hộ rõ ràng là l i ễ u như yên cùng lâm thiên nguyên thật sự là một đôi không yên lòng h à i tử phụ mẫu bởi vì tiên cổ thời không một ngày hiện thế đã sắp qua đi một năm cho nên từ tiên cổ nhìn như thế lâm thiên nguyên cùng l i ễ u như yên trong phòng ra ra vào v à o liền cung ấn mấy trăm lần nhanh tiến nhanh khóa động t á c rất quý xúc lâm dương cũng nhịn không được có chút bước lên khoe miệng ông lâm i ể u n g u y ệ t thể nội ôn hòa lực lượng nâng lên thế giới hạt giống tại nàng bên ngoài cơ thể trôi nổi hô chư thần căn bản không thèm để ý những này liên tục nhìn về phía một bên khác một bên k h á c không gian triển khai mọi người thấy vô tận mê miễn cùng tâm lực sen lẫn kỳ dị chỗ một vị thiếu nữ xinh đẹp chính trôi nổi trong đó mười đầu xinh đẹp cái đôi phiêu diêu phía sau đôi mắt bên trong chìm nổi lấy vô tận hư hào cùng chân thực thật là lợi hại cựu bí h ổ không cái này hẳn là mười đôi đi không ít thần tiên đều nhìn ra t h a n h khâu cựu v í thân phận lê gầm a h u y ễ n thuật tu đến tình cảnh như vậy cùng d a i tuyệt đối khó có người có thể gánh bắt được nàng một ánh mắt chính là bản tôn năm đó cùng nàng sinh ra ở cùng một cái thời đại cũng chú định không phải là đối thủ của nàng đạo thanh thượng tôn nhịn không được cảm khái tất cả mọi người hãy nhiên đạo thanh thượng tôn là bực nào tồn tại bọn hắn đều rõ ràng đây chính là viễn siêu bực thần tiên cổ thần đ ỉ n h đại cao thủ vậy mà cũng tuân ra cảm khái như thế cô bé này tiền đổ vô lượng a ừng thanh khâu cựu bí nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thời không thông đạo thấy được một bên khác lâm dương bình tĩnh đôi mắt đột nhiên t r ợ t hiện vô tận tinh n h ỉ một sát na kia sắc đẹp cùng l ư u mị đều nhanh đem các thần tiên say nã đã lâu không gặp. lâm dương bình tĩnh vừa cười vừa nói không gian thời gian tốc độ chạy biến hóa đối với hắn đều không hề ảnh hưởng hoàn toàn không chướng ngại giao lưu cần thế giới của ngươi hạt giống dùng một lát nha phu quân thế mà không phải là bởi vì nhớ ta mới đến tìm ta sao thanh khâu kiểu v i nháy mắt t r e o k ẹ o hỏi lâm dương ngạc nhiên lắc đầu cười một tiếng những cô bé này bên trong liền thanh khâu kiểu v i to gan nhất chủ động hắn cầm loại này nữ hải không có quá nhiều biện pháp đương nhiên bản chất nguyên nhân là hắn vẫn là rất thích thanh khâu kiểu v i ta đều đem thể nội hạt giống đưa ngươi phu quân lúc nào đem ngươi hạt giống đưa ta thanh khâu kiểu v i liên tục hỏi ai nha nha không ít thần tiên đều nghe sợ ngây người thật nữ hải thật là mạnh mộc a ba cái đồ đệ đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trẻ tuổi nóng tính mặt đỏ dần hoác vũ cái mặt này da dày nhất cũng n h ị n không được bay đầu chỗ khác tương lai sư nương thật là quá tàn nhẫn việc này ngày sau hay nói lâm dương mặt không biến s ắ c tim không đập nhàn nhạt, nhạt nhất câu tay t h a n h câu cựu vĩ thể nội thế giới hạt giống liền trôi nổi mà ra phát ra vô tận sinh mệnh quan huy một cánh cửa cuối cùng một bên khác đại xích thiên một mảnh dung nham tương không biết nhiều ít bầm thái dương ở trong đó bay múa một con nguyên sơ thần kim ố ở trong đó hoành kích thiên cung mở ra cánh liền chặt đứt vô tận hành tinh để trong đó thái dương tinh khí dung nhập cánh chim bên trong ừm k i m Ho rõ ràng cảm ứng được cái gì liên tục nhìn về phía thông đạo bên kia hóa thành một cái đáng yêu tóc vàng tiểu c ô đ ư ơ n g kinh h ỉ nói công tử chư thần đều không còn gì để nói lâm đạo hữu tình cảm cái này s a u cái thế giới h ạ n giống ba cái là ngươi đệ tử một cái là bội mội của ngươi một cái là vợ ngươi một cái là ngươi tiểu tức phụ bọn hắn đều thấy rõ thế giới này h ạ n giống nguyên lai đều một nhà ha chúng thôi lâm dương không chút nào đỏ mặt đương nhiên nói thế giới hạt giống có thể thừa nhận tu sĩ tối thiểu cũng muốn đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong mới được hiện thế một cái đều không có nếu như đ ộ nhi cùng m ộ i m ộ i bọn hắn không kế thừa lục giới không có thời điểm có thể tái tạo hắn cũng không cảm thấy có cái gì không có ý tứ sao、Hập. chứ thần giờ phút này có rất nhiều lời muốn nói chẳng qua hiện nay đều còn tại cầu lâm dương làm việc nào dám nhiều lời đều l i ề u mạng áp chế bộ ngực mình chập c h u n g ba động cam đoan mình bất loạn nói chuyện cho ngươi mượn thể nội thế giới hạt giống dùng một lát lâm dương nói thẳng a ô lập tức gật đầu không có chút nào chần chờ đưa ra thể nội thế giới hạt giống có lâm dương thần lực tại che chở thế giới hạt giống ly thể cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì ho ngong ngong sáu viên thế giới hạt giống trôi nổi t à n mát ra đáng sợ ba động sáu viên hạt giống đã đầy đủ hạt l à c ó thể bắt đầu d u n g hợp a chư thần cũng nhịn không được hỏi bây giờ cái này sáu viên thế giới hạt giống ba viên tại hiện thế ba viên tại tiên cổ thời không còn cần hai cái chuyển thế người trải qua mỗi một cái đại thế lại một cái tại tiên cổ thời không một cái tại hiện thế để cho hai người trên người luân hồi ấn cộng mình mượn từ lục đại thế giới hạt giống chi lực liền có thể để tiên cổ thời không tiên ý phát sinh biến động lâm dương không nhanh không chậm đem những này nói tới đương nhiên kỳ thật hết t h ể cũng không cần phiền toái như vậy hắn thật m u ố n lấy lực phá pháp cưỡng ép sửa hai bên thiên đạo lấy đại đạo vì dây từng h cũng có thể đem hai bên thời không vận thành một khối bất quá hắn làm như thế đương nhiên là có mình tâm h ý cho dù không nói càng sâu bố cục cho dù chỉ là vì h i ể u cảm ơn thần tiên biết tiên cổ quay về hiện thế mình đ ồ nhi m ộ i bội cùng nữ nhân không thể bỏ qua công lao sẽ đối với các nàng kính trọng che chở điểm này hắn cũng sẽ làm như thế cứ như vậy nhiều khi đ ộ nhi chờ xảy ra chuyện hắn liền tình xuất thủ tương lai mình đ ồ nhi cùng mội mội các loại thần tiên bằng hữu hẳn là sẽ khắp nơi trên đất đi a luân hồi giả còn muốn kinh lịch mỗi một cái đại thế cái này kia đi đâu đi tìm còn muốn một cái tại hiện thế một cái tại tiên cổ thời không điều kiện này quá hà khắc rồi vì sao không nói sớm chư thần đều lựa đốt lông mày luân hồi giả cũng không thấy nhiều vô cùng vô cùng hiếm thấy bởi vì lục đạo luân hồi sớm đã sụp đổ tại tiên cổ về sau còn có thể luân hồi tối thiểu đều là sáng lập tự thân lục đạo luân hồi tồn tại loại kia tồn tại là trí cao bên trong trí cao Bố thượng bên trong bố thượng hết thể kiếp nạn cùng tính toán đều không thể can thiệp bọn hắn luân hồi không cách nào chân chính giết chết bọn hắn bọn hắn chân linh siêu thoát cao hơn hết sẽ không hóa thành truyền thuyết thần thoại cũng sẽ không bị phong cấm tại tiên cổ thời không càng sẽ không bị dị vợ tiêu diệt cho dù là vĩnh chứng thần tiên cũng làm không được nếu không năm đó những cái kia vĩnh chứng thần tiên cũng sẽ không cần bị ép hóa thành truyền thuyết thần thoại mà là tập thể đầu thai luân hồi đều nói gấp cái gì cái này không sẵn có liền có hai cái lâm dương thản n h i nói a thật có trả lại hắn a có hai cái chư thần toàn nghe choáng váng không dám tin không tệ lâm dương nhẹ gật đầu nhìn về phía chỗ thứ nhất thông đạo ngủ say lâm cựu n g u y ệ t mi tâm cái này đến cái khác luân hồi ấn hiển hóa mỗi một đạo luân hồi ấn đều đại biểu cho một cái đại thế một thời đại ngoa tạo thật luân hồi giả chư thần r u n lầy bầy càng mạnh càng cảm thấy run dày bởi vì càng c ư ờ n g đại càng minh bạch tại lục đạo sụp đổ về sau còn có thể tự thân luân hồi giả đến tột cùng nhiều k i n h cùng t r á c không được là ngài có thể ở đời sau cái thứ nhất minh chứng nguyên lai、like、ngài bội mọi địa vị như thế lớn đạo thanh thượng tôn miệng đều run run nhịn không được tán thắng nói ừ m lâm dương nhữ mày gia hỏa này hoàn toàn làm lăn lộn nhân quả quan hệ a là bởi vì hắn cùng bất hủ lâm tộc bất phạm m ộ i bội luân hồi ấn mới có thể tìm tới chính mình bất quá hắn giờ phút này cũng không thèm để ý những này trọng yếu là khiến cái này tiên cổ các thần tiên biết mình m ộ i bội không thể trêu chọc chẳng những không thể trêu chọc ngược lại tốt nhất đi lấy lòng cùng lấy lòng chư một nghìn một trăm ba mươi mốt đăng thần giải giai đại sư tỷ chư thần, thần đều chìm lông mày Tâm tư b chỉ chuyển, có cái chuyển, khốc. Có chỗ cái có cường hoặc nghĩ thế thể thần mình hãn thủ suy luân đều đều người riêng. tàn tòng nói bên trong tới, từng đoạn tàn mỗi Mỗi một âm tâm đại đại kiếp tới, tư. rất là là có luân hồi giả cảnh giới quá cao thể nội đã tự thành đại vũ trụ tuần hoàn có được lục đạo luân hồi trở vô t h ư ờ n g nói cho nên có thể siêu thoát hết t h ể bên trên mặc cho hết t h ể bên nào chân linh cũng b ấ t diệt thậm chí tại luân hồi về sau đạt tới nhất định điều kiện còn có thể thức tỉnh trí nhớ kết trước mỗi một đạo luân hồi ấn đều đại biểu cho một cái đại thế hoặc là thời đại một khi một cái thần thoại thời đại luân hồi giả toàn diện thức tỉnh vậy sẽ kinh khủng bực nào căn bản là không có cách nói nói hiện thế bên trong luân hồi giả đã t ì m được vậy ta tiên cổ thời không bên trong luân hồi giả đâu đúng vậy a ta cảm thấy vậy căn bản không có khả năng tồn tại đi tất cả mọi người lắc đầu cảm thấy cái này hoàn toàn là không thể nào dù sao luân hồi giả đều sẽ s u a lợi tránh hại chân linh tại trong cõi u minh chỉ dẫn lấy hết thạy tiên cổ đại hoa khẳng định cũng không phong được luân hồi giả đã sớm chuyển thế đi thái cổ làm sao có thể còn lưu tại tiên cổ thời không bên trong đâu lâm đạo hữu thật sự có sao tất cả mọi người trái tim nâng lên cổ học bên trên dù sao trở về hiện thế trận này đại công trình bây giờ chín mươi chín bước đều đi đến còn kém cái này lâm môn cuối cùng một ước nếu như đổ vào nơi này cho dù ai cũng sẽ không c ă m lòng lâm dương nhìn xem chúng thần khát vọng ánh mắt mỉm cười ta nói có vậy liền có không có cũng có a cái này không thiếu nữ thần đều bị lâm dương tự tin chết phục cảm giác phong tồn thần tâm đều không ngừng nảy mầm cái này nam nhân quá đẹp rồi nếu như tất cả mọi người là người bình thường ngươi nói loại lời này liền gọi trung nhị là ảo tưởng nhưng lâm dương hiển nhiên đã chứng minh mình tương đại đang không ngừng sự thật xác minh bên trong thả r a loại này hào nôn chính là tự tin cùng mỹ lực để cho người ta nhịn không được tin phục hậu thế thứ nhất thần gánh chịu vô tận khí v ậ n ngày sau thành tựu không thể đoán trước mặc dù bây giờ khả năng chỉ là nguyên thần hoặc là bậc thần nhưng người nào có thể bảo chứng ngày sau hắn không thể nhất phi chủ tiên chúng ta nhất định phải tại hắn hiện tại h a y còn yếu nhược thời điểm giao hảo hắn không ít thần tiên cảnh giới bên trong cường giả đều đang suy tư mà không thiếu nữ thần tiên thì có chút tiếp hận lâm dương chỉ riêng biểu diễn ra liền hai vị tương lai phu nhân không chừng phía sau cất dấu còn có mấy cái các nàng hiện tại đ ụ n lên đi có thể hay không quá mượn bất quá ngược lại là có thể để chúng ta nữ nhi nhi t ử các loại đi suy nghĩ một chút trở thành hắn đồ đệ mội mội các loại đạo lữ thực sự không được hắn tọa kỵ đạo lữ cũng không tệ các phương thần tiên đều động tâm tư ánh mắt tại hoác vũ long tiểu quỷ ngang bên trên giò xét bọn hắn làm sao đều đang nhìn ta diệp tiêu hỏi chọn chúng ta thôi hoác vũ cười ha ha nói ta nhìn không phải là chọn chúng ta sư phụ a la hạo cười nạo một tiếng điểm phá trần tướng và anh lâm dương một cái tay khác quét ngang mà ra thể hiện ra một cái mới không gian thông đạo Thông đột ạ o m b ê nhiên k á c là một đạo g thiếu n vũ vũ à nữ, nữ động tác dừng lại liên tục nhìn về phía bên cạnh mở không gian thông đạo không biết lạnh như băng bao lâu đôi mắt đột nhiên hòa tan mở miệng tê thiếu sư phụ t lại là hắn đồ nhi còn cất giấu một vị đâu ông trời của ta cái này vị này căn bản không cần giải thích trên trán luân hồi ấn sớm đã bản thân thức tỉnh hiện hiện ai cũng có thể nhìn ra nàng là một vị luân hồi giả ta c h ắ c khí t ứ c trên người nàng rất cường đại không giống trước đó nhìn thấy những cái kia là trước mắt nhìn thấy người mạnh nhất xác thực ta ở trên người nàng đều cảm nhận được một loại nguy hiểm không hổ là luân hồi giả khí t ứ c của nàng không nhận tiên cổ thời không quy tắc ảnh hưởng chẳng lẽ lại cũng là một vị từ sau thế mà đến tu sĩ sao đây là nơi nào tựa hồ là thần giới tây cực chi địa đăng thần giải giai nàng thế mà tại khiêu chiến đăng thần giải giai cái chỗ kia muốn leo lên cần hai điều kiện một cái là cần đạt tới cực đạo đ ỉ n h phong cảnh giới một cái là tối thiểu phải có thần chi chiến lược mới được a chẳng những là luân hồi giả còn ở lại chỗ này một thế lại tu thành cực đạo đ ỉ n h phong chẳng lẽ lại nàng là hậu thế v ị thứ hai chân thần hậu thế thứ hai chân thần là thứ nhất chân thần đ ộ nhi cái này thật sự là đoạn d i a i thoại a chư thần cũng không biết nói cái gì cho phải đạo thanh thượng tôn n h i u nhữ mày lắc đầu nói nàng còn chưa thành chân thần có thể đi đến nơi này hẳn là luân hồi ấn công lao hô chúng thần nhẹ nhàng tờ ra nếu là luân hồi giả thành chân thần nhưng khó l ư ợ n g luân hồi ấn ra chỉ dưới không chừng chiến lược khủng bố đến mức nào bất quá hẳn là cũng không xa cái này đang thần dài trên bậc thế nhưng là ngồi xếp bằng mấy vị kia t h i cốt trong đó đều phong tồn lấy vô thượng truyền thừa nếu như có thể được đến loại này truyền thừa lại trở lại hiện thế chắc hẳn không bao lâu liền có thể thành thần đạo thanh thượng tôn ngưng trọng nói t trong lòng mọi người ngưng trọng không phải nói hiện tại vị này thiếu nữ tóc bạc khủng bố đến mức nào là nàng nắm giữ luân hồi ấn còn có thể sắp lại thu hoạch được vô thượng truyền t h a không thiếu kỹ ức không thiếu pháp bảo một khi vĩnh chứng về sau khôi phục thực lực sẽ rất nhanh nói không chừng sau đó không lâu liền sẽ trưởng thành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng đến lúc đó cho dù bọn hắn trở về cũng phải kính sợ lấy vị này rất nhanh liền muốn đăng đỉnh đi lâm dương cười nói không nội ngươi g i à n h t r ư ớ c đỉnh lại nói t chúng thần đều kinh nghi bất định liên tục nhìn lại cho dù là bọn hắn t u y ệ t đại đa số cũng đều chỉ là nghe qua không biết đến đăng thần dài giai đỉnh gia đ ỉ n h đến tột cùng ra sao phong thái mới một tháng hy vọng mọi người có thể nhiều khen thưởng gừng v à n g hai ngày này khôi phục mười hai giờ trưa buổi chiều sáu điểm thời gian đổi mới sau đó cửu dương cũng sẽ tận lực kiên trì thời gian này đổi mới chương một n r ă m ba m ư ơ lại gặp thần thoại đại địch trong n g á y mắt chẳng thần chương một n r ă m ba m ư ơ lại gặp thần thoại đại địch trong n g á y mắt chẳng thần Tức. b ạ n h đầu vi nhẹ gật đầu cầm kiếm trèo lên dài nàng không muốn để cho sư phụ chờ quá lâu suy suy nàng rõ ràng tăng nhanh tiến độ xuất kiếm thời điểm trên đầu luân hồi ấn chấn động thiếu đốt mỗi một kiếm đều có đoạn giới diệt thế chi lực rầm rầm cái này đến cái khác ma ảnh thai nén trùng sắt đi lên kết quả đều bị chấm giết gọn gàng mà linh hoạt cực kỳ c ứ n g hãn ta sát kiếm này quyết thật đáng sợ tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía lâm dương khá lắm cái này k h í v ậ n cũng quá đáng sợ một cái luân hồi giả đương nội muội một cái luân hồi giả làm đồ đệ nếu là hai cái này luân hồi giả tất cả đều toàn diện thất tình đó chính là sẽ bị hai cái cường giả trí cao bảo hộ về sau a i còn dám động lâm dương a quá hạnh phúc không ít thần tiên đều chạy xuống hâm mộ nước mắt vây anh cuối cùng một vị chân chính ma thần hình bóng hiện hiện ra sắc cơ lâm liệt nhà các ngươi cái này một g i i xem ra thế hệ này rốt cục ra cái không tệ hậu nhân vị tiêu ma thần hình bóng chật chật miệng đều đã đánh gây thần kiểu còn có thể đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong những năm này cũng không phải chưa thấy qua đều là chút căn cơ phủ phiếm bị thủ đoạn đặc thù mang lên phế vật thôi ngươi có thể mạnh hơn bọn họ bao nhiêu không đồng dạng phải chết trong tay ta cái này đang thần dài trên bậc cố ý thả một chút các ngươi cái này một giới cường giả trí cao cũng bất quá là mùi n h ư t h ô i chính là muốn hướng dẫn các ngươi cái này một giới hậu thế hạt giống thiên kiêu tới sau đó giết chết ma thần hình bóng cười nhạo dù sao cho dù thần kiểu bị cắt đứt còn sẽ có cái khác thủ đoạn đặc thù có thể thành tựu cực đạo đinh phong cái này đăng thần dài dai công năng chính là chặn giết các ngươi cái này một nhóm khác loại thành cực đạo đinh phong đem các ngươi chém giết tại trong tã lót để các ngươi không thể chân chính trưởng thành cái gì ở đây chư thần đều sắc mặt đại biến nghe được to lớn bí mật cái này đăng thần dài dai không nói là mấy vị vô thượng tồn tại chế tạo vì ma luyện khảo nghiệm hậu nhân lưu lại sao lại còn ẩn giấu đi loại bí mật này cùng chân tướng một chút thần tiên vô cùng phẫn nộ đạo thanh thượng tôn trợt thì sắc mặt khó coi cũng không cỡ nào kinh ngạc dù sao bọn hắn có một ít đều là tổng thần nói thời đại l é n qua mà tới rất rõ ràng thời đại kia cỡ nào tàn khốc địch nhân đến cỡ nào tàn nhẫn cùng thần một chữ có liên quan cơ duyên t ỷ như thần t i ể u t ỷ như đăng thần dài dai các loại phát sinh cái gì đều không kỳ quái ừm kia ma thần hư ảnh nói hồi lâu mới phát hiện một bên có một cái thời không thông đạo không ít người đều đang nhìn hắn tại cái này nổi điên lập tức xấu hổ cực kỳ làm sao có thể ta không có chút nào phát giác ma thần hư ảnh kinh ngạc vô cùng nó khi còn sống cũng là một tôn cao dài vĩnh chứng cường giả chỉ bất quá sau khi chết bị lưu tại nơi này chồng coi đang thần dài dài giết chết lục giới kẻ đến sau thiên kiêu mà thôi mặc dù thực lực trở nên yếu đi rất nhiều nhưng linh rắc nhưng không có bị suy yếu làm sao có thể không có phát hiện cái kia thời không thông đạo đâu hắn kinh sợ vô cùng nhìn về phía thời không thông đạo một bên khác khi thấy cái kia bị diện mang cười lạnh thiếu niên áo trắng người giả thân giả quỷ chỉ là hậu thế sâu kiến dám dình mò lao phu ma thần hư ảnh cười nạo một tiếng đã ngươi không tiếp đại giới cũng muốn cưỡng ép quan sát xem ra bé con này là ngươi người rất trọng yếu đi ta liền muốn tại trước mắt ngươi đưa nàng chém giết để ngươi hối hận vô cùng nếu ngươi có năng lực liền đi theo nữ tử này bước chân cùng đi này đi để cho ta một hơi chém giết hai người các ngươi hậu thế t h i ê n tiêu sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ của ta sớm đi có thể chuyển sinh trở về cái này quá làm càn chư thần đều nổi giận tia ma thần hư ảnh hiển nhiên là thần thoại thời đại đại địch một trong những n à y đại địch phá hủy thần thoại thời đại còn chưa đủ lại còn giữ lại như thế âm tàn chuẩn bị ở sau chặn đường hậu thế lục giới thiên tiêu con đường trưởng thành nếu không phải chúng ta bị nốt thần kén bên trong không thể ra tay nhất định phải đưa nó chém thành muôn mảnh tức chết t a vậy không ít thần tiên đều giận dữ mắng mỏ thiếu nữ tóc bạc k i ê n là ta tiên cổ thời không trở về hiện thế trọng yếu người sẽ không để cho nàng có sơ xuất đạo thanh thượng tôn trầm giọng nói trí cao ý chí quyết định thôi động tiên ý toàn lực đánh g i ế t đăng thần dài dai xóa đi k i ê n tả thần hư ảnh dù là khả năng này dẫn đến tiên cổ thời không mất cân bằng cũng muốn liều một phen quá tốt rồi chư thần đều lại hỉ chớ có nhiều chuyện lâm dương bình tĩnh m ư miệng thản nhiên nói bạn nhất thần đình xuất thủ đến lúc đó lấy cái này vì lấy cớ nói mình cũng có công lao cắt xén ít cho một chút ma thần trụ làm sao bây giờ a đạo thanh thượng tôn trờ s ư n sở lâm đạo hữu ngươi đây là ý gì chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi cái này đồ nhi có thể một mình chém giết cái này cường đại ma thần hư ảnh sao đăng thần dài dài tự thành một vùng không gian là tiên cổ thời không bên trong ít có có thể tiếp nhận chân thần trở lên chiến lược địa điểm kia ma thần hư ảnh đến tột cùng có thể bộ phát ra mạnh cỡ nào chiến lược cũng còn chưa biết sâu kiến thôi các ngươi quan tâm quá nhiều lâm dương lắc đầu giống kia ma thần hư ảnh vừa kinh vừa sợ không nghĩ tới bên người lâm dương lại có nhiều như vậy thần tiền còn dính đến tiên cổ thần đ ỉ n h trí cao ý chí trở ừ thần đ ỉ n h đại biểu cho thần thoại thời đại về sau lục giới ý chí chỉ cần các ngươi dám lấy thần đ ỉ n h danh nghĩa động thủ với ta liền coi như là phá hủy thần thoại về sau cân bằng bộ tộc kia cường giả đem lại lần nữa giáng lâm đánh giết người lục giới ma thần giận dữ uy hiên nói cái này đạo thanh thượng tôn trờ ngươi dại trong lúc nhất thời bị h ù sợ kia ma thần rất có thể là tại hầu ngôn l o ạ n ngữ nhưng không dám đánh cược thật không dám cược bộ tộc kia thế nhưng là dẫn đến lúc trước tam giới vơ nát vì lục giới thần thoại thời đại kết thúc kẻ cầm đầu hắc ma thần hư ảnh cổng tiếu h bại tướng dưới tay trí giới đều làm mềm yếu sợ chết chi đồ ha ha ha ha hắn rất gặp ý nhưng cũng không còn dám nhiều dễu cận dù sao thần đình trí cao cũng đều là đ ỉ n h cấp c ư ờ n g giả cũng muốn mặt mũi thật muốn không tiếp đại giới nổi điên giết chết hắn cũng không phải làm không được chết đi cho ta ma thần hư ảnh ẩm vang đánh giết đi lên thần lực mãnh liệt nghiễm nhiên phát huy ra chân thần chi lực nhưng mà không đợi hắn quát tháo một đạo kiếm quang liền tự viễn không mà đến sắt na đem nó đầu lâu chém xuống suy ma thần hư ảnh sụp đổ tại chỗ ma khí phiêu đ a n g tiêu tán cái này tất cả mọi người thấy choáng nửa ngày mới phản ứng được kiếm khí kia chính là lâm dương trong nháy mắt mà thành ngoa tạo a trong nháy mắt giết chân thần còn cách xa như vậy thời không vừa rồi kia ma thần b ộ c phát ra khí tức tuyệt đối đã đạt tới nguyên thần đ ỉ n h phong thậm chí vực thần cấp bậc a trong nháy mắt xóa bỏ b ự c này tồn tại tối thiểu cũng là thiên thần cảnh viên mãn thậm chí là một tôn giới thần chư thần cũng không dám tin tưởng hiện thế đến nay mới một cái tiên kỷ không đến thần đường vừa mở cái này lâm dương liền đã tu hành đến loại cảnh giới này bật h ặ p đi cho dù là thần thoại thời đại thần tiên nghĩ thăng d à i tùy tiện đều muốn mấy chục mấy trăm tiên kỷ làm đóng quan thời gian đều khó mà đạt được c ó p mớn chỉ có bạch tấu vi h o á t vũ các loại thần sắc bình tĩnh lâm dương trong lòng bọn họ quá vô địch biểu sát chân thần tựa hồ cũng không phải là rất khoa trường những này tiên cổ thần tiên thật sự là không kiến thức thổ lãng mạo bất quá nó d i ệ vong có thể hay không gây nên thần thoại thời đại đại địch cảnh giác kinh hại sau khi thần đình chư thần lại nhịn không được lo lắng bộ tộc kia quá kinh khủng một khi lại bị bọn hắn để mắt tới bây giờ suy ngược lục giới trong mắt bọn hắn đơn giản chính là đồ chơi trong khoảnh khắc liền sẽ nát thành một miệng vĩnh t r ứ n g thần tiên nửa bộ phận trước cảnh giới nguyên thần vượt h ầ n thiên thần giới thần c h 1 3 3 t r nghìn một trăm ba m ư ơ 1 3 3 trang đ ấu vi tiên cổ thân. thân chứ thần đều lo lắng không thôi bất quá lâm dương cũng không nói thêm gì bạch đấu vi đối lâm dương nhẹ gật đầu tiếp tục hướng bên trên leo lên rất nhanh liền đi tới đăng thần dài dài trên cùng nơi đó có mấy thân ảnh ngồi xếp bằng kia mấy thân ảnh đều sớm đã đã mất đi sinh mệnh khí tức nhưng hình thái khác nhau xếp bằng ở kia có đã khô mục có thì phảng phất vừa mới qua đời tươi sống phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở mắt ra đứng lên đây cũng là đăng thần dài dài đỉnh chóc phong thái sao thật là khiến người ta sợ h ã i t h ả n phục cái này đăng thần dài dài tựa hồ là tiên cổ sơ k ỳ liền xuất hiện đồ vật từng có một chút đỉnh cấp c ư ờ n g giả tiến về tìm đòi bản chất kết quả cũng không từng trở về thế là nơi đó liền trở thành một mảnh tuyệt đối cấm địa cho dù là các đại năng cũng không nguyện ý tùy tiện tiếp tục dù sao nơi đó tựa hồ lây dính một chút thần thoại thời đại đại địch bất b t i ê ngay cổ cỡ vô luận là mạnh cỡ nào n ư ờ thời i đối thoại đại đại địch sáu cái chữ đầy kiếm đều địch đầy Về sáu thần tràn tị chữ hí cùng. s vô u u cũng chỉ có một chút không nghe h một k ê n bảo, cả m m thấy ì những hăng hái, khác loại trở thành cực đạo đỉnh phong hướng nhóm tiên tiến đến thăng loại tiêu cực cứu.、Ngay、cả đạo trở Ngay cái kêu cao nhân tiền bối cũng không từng an toàn trở về bọn hắn kết cục cũng rõ ràng toàn bộ không thấy tin tức bây giờ xem ra đều là bị kêu ma thần hư ảnh c h ố lừa giết chứ thần đều cảm khái không muốn cái này đang thần dài dài phía sau còn có vực này bí mật cùng chất tướng những n à y ngồi xếp bằng tân ảnh có một ít ta đều biết là lão hữu của ta đạo thanh thượng tôn nhịn không được thở dài tỉ như vị kia thanh hàn thượng tôn cùng diệu đạo thần hoàng trở sớm mấy năm bọn hắn đột nhiên biến mất biệt ích không nghĩ tới là chết héo ở chỗ này t không thích hợp nhìn trong lúc này ngồi xếp bằng nữ tử chư thần sợ hãi đông nhiên nhìn lại toàn bộ thần đỉnh không khỏi đều bộc phát ra sợ h ã i thằng phục không bởi vì hắn chỉ vì trong lúc này ngồi xếp bằng nữ tử cùng lâm dương vị kia nữ đ ồ nhi dung mạo giống nhau như lúc duy nhất khác biệt chính là đầu kia tóc bạc cùng trên trán luân hồi ấn chơi ạ đây là có chuyện gì chẳng lẽ cái này đã từng là nàng tiên cổ luân hồi thân đạo thanh thượng tôn trầm tư về sau suy đoán nói tất cả mọi người nhịn không được giật mình rất có thể dung mạo giống nhau như lúc là rất khó có chuyện trùng hợp như vậy vị này tại tất cả ngồi xếp bằng thân ả n h bên trong là bảo tồn tốt nhất cơ hồ cùng còn sống không có khác nhau ngoại trừ không có sinh mệnh ba động cùng hô hấp tựa hồ chỉ là bị băng phong tùy thời có thể lấy sống tới mà lại nàng ở vào trọng yếu nhất h i ệ n nhiên tại tất cả ngồi xếp bằng người bên trong thực lực cũng là cường đại nhất một trong mấy người thậm chí khả năng chính là người mạnh nhất sư phụ vừa rồi kia ma thần hư ảnh bất quá là khai vị thức nhắm thôi ta tiên cổ thân tựa hồ i chấn áp một loại nào đó đáng sợ chẳng lành bạch đấu vi nhìn về phía thời không thông đạo ngưng c h ọ n g hỏi nếu như lâm dương cũng không có nắm chắc nàng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ thu hồi tiên cổ thân không sao lâm dương lắc đầu cái gì còn có đại hung thân đình các cường giả đều dọa phát sợ cả đám đều liên tục khuyên lâm dương không muốn như thế liều lĩnh dù sao mới xuất hiện cái kia đều là thần thoại thời đại đại địch lưu lại ma thần hư ảnh so cái kia còn đáng sợ hai kiếp sợ rằng sẽ đáng sợ đến không cách nào chấn áp chủ yếu nhất là nơi này cũng không phải là hiện thế một khi thai kiếp quá đáng sợ siêu việt đăng thần dài dài có thể b a o d u n g cực hạn liền sẽ trực tiếp đem tiên cổ thời không nổ tung coi như ta văn ngươi lâm đạo hữu tối thiểu chờ trở, trở về hiện thế lại đem cái này tổ ong vỏ vẽ m ệ n h ra ta không muốn t r ô n cùng à. một chút sợ chết thần tiên đều nhanh dọa ủy loại vật này không thể lưu đến hiện thế tốt nhất vĩnh thế phỏng ấn mặc dù nàng là luân hồi giả nhưng cũng không thể như thế tự tư cần bị lục giới tương lai cân nhắc không thể nhận về nàng tiên cổ thân cần để cho nàng tiên cổ thân một mực chấn áp ở đây không thể thả đưa ra hạ thai ách đại k i ế p một chút thần tiên thì của người phúc ta nghĩa chính n g ô n tử đứng ra nói bạch đấu v i như n h ữ mày nàng là lâm dương đồ đệ tính tình tự nhiên theo lâm dương thụ nhất không đắc đạo đ ư ợ c bắt cóc sở dĩ đăng thần dài dưới thềm chấn áp thai ách nhiều năm như vậy không bạo phát còn không được đầy đủ dựa vào nàng tại tiên cổ thời kỳ nguyện ý hy sinh tự thân ở đây chấn áp phải trang tiếp lấy chấn áp số dưới cũng hẳn là tuân theo nàng tự thân ý nguyện những người khác có tư cách gì chỉ trỏ cho nàng chỉ thị ai ta đột nhiên có cái ý tưởng hay lâm dương mỉm cười đáy mắt lộ ra lanh ý a tất cả mọi người xứng sở chẳng lẽ cái này lâm dương rốt cục cải biến tâm ý không có ý định trực tiếp đâm cái này kinh thiên đại hòa sao đã các ngươi như thế chính nghĩa há miệng ngậm miệng đều là lục giới thương sinh hiên ngang l ấ m liệt vậy không bằng dùng các ngươi chân thân đổi đi đổ nhi ta chân thân chấn áp ở phía trên a lâm dương nết miệng cười một tiếng ánh mắt bất thiện nhìn về phía vừa rồi không đồng ý bạch đấu vi thu hồi t i ê n cổ thân thần tiên làm cản ngươi có biết vị này thượng tôn cỡ nào thân vận ngươi làm sao dám đối với hắn nói năng lô mãng hắn mất q u á làm ở rộng chính nghĩa vài câu. ngươi liền muốn đánh tính vũ lục thượng tôn chân thân khi dễ thượng tôn hiện tại không thể động đúng không một vị chân thân gầm thét vừa kinh vừa sợ nói nha lâm dương lắc đầu thân thể đều bị t r ô n ở thần kén bên trong không động được còn cái này tôn cái kia đế qua lây chính mình coi ra gì thú chi ta vũ lục bọn hắn cái gì rồi đã bọn hắn như thế lòng mang đại nghĩa để bọn hắn đổi ta đổ nhi đi c h â n áp kia hai kiếp không phải là hợp bọn hắn ý để bọn hắn xả thân xả thân sao bọn hắn cảm tạ ta cũng k h n g kịp làm sao thành vũ lục chẳng lẽ lại bọn hắn trong miệm đại nghĩa chỉ nói là nói mà thôi để người khác hy sinh thời điểm liền lẽ thẳng khí hùng chuyện đương nhiên đến p h i ê n mình liền n g ư ợ n bộ lui mình tránh không kịp thậm chí đem coi là một loại xỉn đục người người người lâm dương miệng quá độc câu câu cắt đến yếu hại để vừa rồi mấy vị tia tiên phong đạo cốt cường giả tiền bối sắc mặt đều kìm nén đến xanh xám một câu nói không nên lời đạo hữu hiểu lầm mấy vị này đạo hữu khả năng cũng là nhất thời tình thế cấp bách cho nên mới lỡ lời còn xin không nên tức giận đạo thanh thượng tôn đứng ra cười hòa giải mấy vị đạo hữu còn không mau cho lâm đạo hữu xin lỗi là mới vừa rồi là chúng ta sai còn xin lâm đạo hữu đừng tức giận mấy cái tiền bối cường giả nghiến răng nghĩ lợi từ trong hàm răng g ạ n ra xin lỗi ngữ điệu mặc kệ bọn hắn đã từng cường đại c ỡ nào bây giờ lâm dương mới là tiền cổ thời không duy nhất có thể tự do hành động chân thần thật muốn đối bọn hắn làm cái gì bọn hắn thật đúng là không phản kháng được chương một nghìn một trăm ba mươi b ố ta dừng dương nói một nghìn hai m ư hai c h ư n g m t một trăm ba m ư ơ ta dừng dương nói 102. Ừ. Không phải liền là một n h ì n ba m ư i bốn ta dừng dương nói một nghìn ba m ư h i bốn ta dừng dương nói một n g h n ba m ư i b thật sự là xem thường ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân mà thôi một vị đầu t r ọ c tiểu thần cười lạnh càng lá lúc này càng phải biểu hiện nếu như tiên cổ quay về h như thế vừa rồi mấy vị tia thượng tôn chắc hẳn sẽ không b ạ c bại hắn hắn liệu định lâm dương cũng sẽ không động thủ với hắn dù sao hắn nhưng là mấy vị tia thượng tôn một phái nếu như tiên cổ thật muốn trở về h như thế chẳng lẽ lại cái này lâm dương thật không muốn mệnh dáng ngay ở mấy cái thượng tôn đánh giết hắn mấy vị thượng tôn đều không kém gì đạo thanh thượng tôn là tiên cổ đại cường già liệt kê khoảng cách định cấp đại năng cũng không xa căn bản không phải bình thường thần tiên có thể t r h ế chọc cho dù lâm dương thật sự là một tôn giới thần trở về hiện thế về sau cũng phải đối mấy vị thượng tôn tất cung t ấ t kính thật sự là đầu chóng oan lâm dương lạnh nhạt nhìn sang ha ha bên bực lẽ phải mà thôi đầu chọc nữ thần cười lạnh nhìn gần lâm dương cũng không e ngại ha ha lâm đạo hữu cũng không cần quá keo kiệt làm gì cùng với nàng so đo nàng cũng bất quá nói là ra cái nhìn của mình mà thôi như cái này cũng muốn so đo chẳng phải là lộ ra lâm đạo hữu ngươi không có khí lượng mới vừa rồi bị lâm dương chỉ vào cái mũi mắng lăng hương thượng tôn giờ phút này âm dương q u á i khí mở miệng không phân trắng đen đạo lý không rõ loại này bại hoại trở lại hiện thế cũng là tai họa hiện thế đại tiếp sắp tới nhưng ngươi loại này tương lai phản đồ vẫn là chết ở chỗ này tốt lâm dương nếp miệng cười một tiếng đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn cái gì lâm dương ngươi không nên quá phận thật muốn tại cái này đường đường tiên cổ thần đ ỉ n h thí thần sao vẫn là ngay trước b ả n tôn mặt lăng hương thượng tôn không dám tin nổi giận nói nhiều lời một câu ngay cả ngươi cùng một chỗ giết lâm dương đại thủ huấn kích trực tiếp đem k i a đầy mắt không thể tin đầu chọc nữ thần cổ bóp ở trong tay vâng đầu chọc nữ thần trên thân thần quan bắn ra muốn nổ tung lâm dương đại thủ nhưng mà không có chút ý nghĩa nào lâm dương bàn tay không nhúc nhích tí nào giờ phút này h i ể n hóa ở chỗ này bất quá là đầu chọc nữ thần hư ảnh đạo thai căn bản không phát huy ra thực lực gì chân thân còn tại thần kén bên trong phong tồn lâm đạo hữu cái này đạo thanh thượng tôn cũng làm khó vô cùng muốn lên đến hòa giải nhưng lâm dương động tác so với hắn lời nói càng nhanh đúng lâm dương bàn tay bóp tia đầu chọc nữ thần đầu lâu trực tiếp bị bóp nát、à. kia đầu chọc nữ thần chân linh kêu thảm một tiếng liền muốn lấp loe trở lại chân thân bên trong ở trước mặt ta muốn chạy trốn a người rất buồn cười lâm dương hóa trưởng vị trị một chỉ hướng về phía trước điểm tới vanh long long long long thần quang hoa kiếm một kiếm đông rách đầu chọc nữ thần chân linh trong chốc lát mất diệt một tôn chân thần t ị c h diệt c h ế t để tử vong lộc c ụ c ở đây chân thần nhóm đều nuốt nước bọn kinh hãi đan sen nhìn xem thiếu niên áo trắng kia trong lòng cùng loạn lâm đạo hữu bất giận bất giận a đạo thanh thượng tôn tê cả ra đầu liên tục đi lên khuyên can cái này lâm dương quá kinh khủng dữ dội căn bản chọc không được không hề cố kỵ tại tiên cổ thần đình tại chỗ triệt để đánh giết một vị thượng tôn thủ hạ nữ thần chúng thần đều mồ hôi lạnh chảy dòng may mắn vừa rồi tìm đường chết không phải mình bọn hắn vô luận thực lực như thế nào bây giờ đều bị nhốt thần kén bên trong lâm dương bây giờ có năng lực giết chết bọn hắn bên trong bất luận kẻ nào đến giờ khác này bọn hắn mới ý thức tới lâm dương tồn tại đối bọn hắn tới nói đến cùng kinh khủng bực nào lâm dương nếu quả thật lên ý đồ xấu nghĩ độc bá như thế hoàn toàn có thể tới đến tiên cổ thời không đại khai sát g i giết chết tất cả chân thần vậy hắn chính là v không uy hiếp nữa h à n g định b i ễ n không địch đám người nhìn về phía lâm dương ánh mắt lập tức thanh t ỉ n h kính sợ không ít chí ít tại lúc này đây là vị tuyệt đối không thể t r ê o chọc tồn tại người muốn vì lựa chọn của mình trả giá gắt lâm dương thản nhiên nói thần cũng không ngoại lệ vâng mới vừa rồi là nàng không hiểu chuyện chết cũng là gieo gió gặp bão đạo thanh thượng tôn liên tục nói tốt tranh thủ thời gian chân an lâm dương đây chính là cái không chọc nội chủ thật bị chọc giận hôm nay đỏ mắt đại khai sát giới ai có thể cản ai mới vừa rồi bị đôi mấy cái kia thượng tôn nghiến răng nghĩ lợi nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa lấy bọn hắn thân phận địa vị cảm thấy mình có thể nhận khí không cùng lâm dương cái này hậu bối so đo đã coi như là rất cho mặt mũi mà ở trong mắt lâm dương nhưng cũng không cảm thấy như vậy lâm đạo hữu có thể tiếp tục thi triển tiên cổ trở về hiện thế đại pháp sao đạo thanh thượng tôn cười khổ nói lệnh đồ tiên cổ thân sự tình trờ chúng ta trở về hiện thế chân thân ra kén sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết đến lúc đó có mấy vị trí cao tồn tại xuất thủ nhất định có thể nghĩ ra biện pháp ta vừa rồi nhưng cũng không phải là đang nói đ ù a lâm dương nhàn nhạt mở miệng a cái này là có ý gì chư thần cũng nhịn không được chừng tóm ắ t mấy cái này nhất định phải thay ta đ ồ nhi ngồi lên ta lâm dương nói một không hai lâm dương trầm giọng nói lộc cộc trang diện lại lần nữa tính mình xuống dưới đây thật là kẻ hung hàn a một khi bị đắc tội thật sự là tuyệt không lưu t ì n h a cho cười lao phu chờ là bực nào thân phận tương lai tiên cổ dung hợp như thế lao phu chờ còn muốn riêng phần mình giám thị một phương không có lao phu mấy người giám thị chúng ta không thể bảo đảm chúng ta dưới trướng thế lực còn có thể như vậy an phận bọn hắn cũng không nhận biết ngươi là ai nhà ngươi là một tộc kia bằng hữu của ngươi lại là cái gì danh hảo mấy v ị thượng tôn ánh mắt âm trầm hiển nhiên bắt đầu uy hiếp Ừm. lâm dương cười nạo h một tiếng gửi tựa hồ quên nói cho ngươi bản tọa ghét nhất bị người uy hiếp đã các ngươi nói như vậy vậy ngươi cái này mấy mạch tất cả mọi người liền đều đi phía trên kia khô tọa thay thế đổ nhi ta đi đừng a lâm thượng tôn đừng nghe mấy cái lao bất tử kia nói linh tinh chúng ta tâm tư t h u ậ l ư ơ n g chỗ nào khả năng thai họa hiện thể a t u y t không có khả năng sự tính a bọn hắn mấy cái lao bất tử kia có thể quyết định cái gì chúng ta trở về hiện thế về sau lập tức tới ngươi thiên đình đưa tin không cùng mấy cái này lão bất tử l a n lộn cùng định ngại lập tức có mấy cái chân thân bị hù dọa vội vàng nhảy ra đâm lưng mấy cái kia lao bối thượng tôn muốn đi theo lâm dương chư thần đều nhìn sửng sốt khóc cũng không phải cười cũng không được giới ngay tại chỗ xem ra thủ hạ của ngươi đều so với các ngươi mấy cái hiểu chuyện lâm dương lắc đầu cười lạnh nhìn về phía mấy vị kia thượng tôn các ngươi mấy vị kia thượng tôn đơn giản muốn bị khí bốc khói sắc mặt táo hỏng bọn hắn đều là tiên cổ thời đại chân chính tiền bối lại năng xưng tôn làm tổ tồ tại hôm nay c ư nhiên như thế chật vật có thể nào không giận cái này lâm đạo h ư u mấy vị này xác thực thân phận rất cao ngài làm như vậy ta chủ yếu là sợ cho chính ngài chọc phiến phức sớm nói rõ ta thần đỉnh tuyệt đối đối mấy tên này không có bất kỳ cái gì che chở ý tứ a lâm đạo h ư u ngươi đừng hiểu lầm đạo thanh thượng tôn nói liên tục ta giống người sợ phiền phải sao lâm dương nhìn về phía đạo thanh thượng tôn cười n ạ o hỏi trả lời ta không không giống đạo thanh thượng tôn liên tục k h á c tay không muốn nói chuyện đường đường thần đỉnh một phương thượng tôn bị ảnh hình người huấn tiểu hài đồng dạng giáo hấn đáng chết mình vừa rồi nhiều cái gì miễn đâu chư một nghìn một trăm ba mươi lăm luân hồi đạo thân thời không giao dung chư thần cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời xem ra lâm dương là hạ quyết tâm muốn đem mấy cái này thượng tôn an bài đến đăng thần g i ả i trên bậc đi lâm dương ngươi làm nếu thực như thế làm sao mấy cái thượng tôn đều tức giận s á t cơ nghiêm nghị vê anh lâm dương l ờ i nhác nhiều lời dội ra đại thủ lấy hành động tại biểu đạt ý chí của mình t h ừ ba vị thượng tôn lạnh nhật nói đây là ngươi b ư c ta các loại nói xong bọn hắn ngầm vang gào thét toàn bộ lục giới tựa hồ cũng tại thời khắc này sôi trào lên ba đạo kinh khủng ý chí đang thất tình bọn hắn muốn mạnh mẽ phá vỡ thần kén chơi ạ tất cả mọi người hãy nhiên mấy cái này thượng tôn đặt ở thần đ ỉ n h cũng có thể coi là bên trên tuyệt đối đại nhân vật một khi thật thoát ly thần kén tùy ý vung tay lên cũng không biết có thể giết chết nhiều ít bình thường chân thần loại kia lực lượng tùy ý liền có thể phá diệt yếu ớt tiên cổ thời không ông vô dụng lâm dương độc thủ mấy đạo trí cao ý chí thôi động tiên ý trực tiếp đem kia ba cái thần kén ba động chấn áp mấy cái lao giả chúng ta mới là vì tiên cổ nỗ lực rất nhiều lao công thần vậy mà hướng về ngoại nhân cũng không hướng về chúng ta sao lại muốn hy sinh chúng ta đổi lấy dung nhập hiện thế cơ hội ba vị thượng tôn đều tức giận không dám tin quát hỏi không người đáp lại hiển nhiên trí cao thiên ý căn bản không có đem bọn hắn phản ứng để ở trong mắt chỉ là tại thông thường duy trì tiên cổ thời không cân bằng mà thôi thư lâm dương q u á t tay ba đạo thời không thông đạo hiện ra nối thẳng tiên cổ thời không tầng dưới chót nhất nơi đó phản phất k i ể u hữu trí địa thâm thúy nặng nề căn bản thấy không rõ bản chất ba đạo to lớn thần kém trôi nổi trong đó c ậ p trung lên xuống ngẫu nhiên có một tia khí tức phiêu đãng mà ra liền phảng phất muốn lại sáng thế ở giữa mở ba ngàn giới đủ để thấy ba vị này thượng tôn chân thân cảnh giới cao thâm bậc nào thực lực cường đại c ỡ nào ông nhất câu c h ỉ tia ba đạo thần kén liền theo lâm dương ý chí trực tiếp chuyện rời đến đăng thần trên cầu thang bạch đ ấ u vi đôi mắt l ó e lên minh bạch sư phụ dụ ý rất là ăn ý trong khoảnh khắc đó đem mình tiền cổ thân na di mà đi chỉ là sát na mà thôi đăng thần dài dưới bậc phảng phất có cái gì cùng hung cực các đại hung đã thức tỉnh muốn xông ra hết thạy tái nhập thế gian nhưng mà ngay sau đó ba đạo to lớn thần kén giáng lâm lẫn nhau năng lượng dẫn ra xoay quanh tại nguyên bản bạch đấu v i tiên cổ thân ngồi xếp bằng chỗ đ ă n g thần dài dai lại lần nữa bị kích hoạt kia kinh khủng điểm đại hùng cụ không cam chịu tâm chậm rãi rút đi cái này chúng thần đều hít sâu một hơi tê cả ra đầu đặc biệt là yếu một ít nguy thần thư thần các loại vẹn vẹn một m ấ y mắt kia chẳng lành khí tức liền để bọn hắn cảm thấy thần thể muốn vỡ b ụ n g kia rốt cuộc là cái gì cách xa xôi khoảng cách trong chốc lát thức tỉnh liền để chúng ta ở chỗ này sinh ra cảm ứng thậm chí cơ h ồ muốn băng liệt chúng ta thần thể q u y ế t không thể để ở trong đó đổ vật xuất thế nếu không chính là một trận không thể tưởng tượng hài k i ế p không tệ chúng thần đều lòng còn sợ hãi chân chính ý thức được kia đăng thần dài dưới bậc đến cùng phong ấn cái gì có lẽ cũng là thần t h o ạ i thời đại còn x u ấ t lại sản phẩm không tệ chúng thần đều đang suy đoán kia hai á c h địa vị Ừ. chúng ta nhớ kỹ ngươi ba vị thượng tôn biết sự tình đã không thể v ắ n hồi phẫn nộ tiêu tán rời đi bản đảo đại hội đạo thanh thượng tôn háng dọn một cái lâm đạo hữu hiện tại có thể bắt đầu trở về nghi thức đi chứ thần đều tinh thần chấn động không tệ bây giờ sáu viên thế giới hạt giống đều đã hiện hiện hai vị luân hồi giả cũng tìm được tiên cổ rốt cục có thể trở về về hiện thế sao có thể lâm dương nhẹ gật đầu ánh mắt nghiêm túc lại thủ ấn tung bay từng cái nguyên thủy phủ lục đánh ra phân biệt k h á c ở lục đạo thế giới hạt giống phía trên ông thế giới hạt giống ở giữa lập tức sinh ra cộng minh bộc phát ra bất khả tư nghị nói thì chi lực phân biệt chiếu chiếu vào hiện thế thiên đạo trưởng sông cùng tiên cổ thiên đạo trưởng trong sông v anh lâm c ự nguyện luân hồi ấn bộc phát tại hiện thế thiên đạo trưởng trong sông hiện hóa ra một tòa đạo thân bạch đấu vi luân hồi ấn đồng dạng lộ ra qua n mang tại tiên cổ thiên đạo trường sông hiển hóa đạo thân một sát na này tiên cổ thời không cùng hiện thế đều b ộ c phát ra thủy triều thời không vô số quang vũ tại bay xuống rơi vào hai cái thời không sinh linh trên thân để hai cái thời không sinh linh mặt ngoài thân thể đều hiện lên ra một vòng kim quang nhàn nhạt đây là tình huống như thế nào thật là khủng khiếp thiên biến lưỡng giới tu sĩ đều cảm nhận được một loại khó tạ rung động phản phất có cái gì đại biến sắp tới rất nhiều giỏi về xem bói tu sĩ cũng bắt đầu xem bói nhưng mà còn chưa từng bậc tự thân liền bị đạo tổn thương sắp phát sinh sự tình quá mức kinh khủng cùng trọng đại không cách nào dự đoán loại này dự cảnh trong nháy mắt tại hai bên thời không truyền bá dẫn tới lòng người bàng hoàng tiên cổ thời không sinh linh đều sợ hãi sợ lại trải qua một lần cùng loại ngày đó đại tiếp mà hiện thế sinh linh thì đều rất rất lạc quan dù sao hiện thế ra đời sinh linh những năm gần đây mỗi lần tiên địa có biến hóa lớn cơ hồ đều là chuyện tốt hoặc là hoàng kim đại thế khôi phục hoặc là thái cổ khởi động lại hoặc là lục giới tái tạo tiên giới lại sẽ có biến đổi lớn lần này lại sẽ là một lần khôi phục hoặc là thăng cấp sao mỗi một lần biến đổi lớn lục giới đều sẽ trở nên càng cường đại chỉ là cạnh tranh cũng biến thành t ắ n gốc chúng ta tu vi mặc dù sẽ bởi vậy tăng trưởng rất nhanh nhưng lại hoàn toàn theo không kịp thế giới biến hoa không ít hiện thế trung t ầ n g tu sĩ cũng là lo lắng tỉ như một chút hiện thế nguyên bản chúa tể thế lực c h i chủ nguyên bản đều là chuẩn tiên đế tu vi hoàn toàn có thể khinh thường một thế ổn định t ư ơ n g thời trải qua mấy lần thế giới lại biến mặc dù bọn hắn đại đa số cũng đều được lợi thành t i ể u tiên đế thậm chí tế đạo linh tiên cảnh nhưng địa vị lại là rất xuống ngàn trượng từ nguyên bản tiên giới chúa tể thế lực tri chủ biến thành bình thường tiểu môn tiểu phái tri chủ dù sao những cái kia thức t ỉ n h thái cổ thế lực không ít đều là có đỉnh cấp huyền tiên chấn giữ thậm chí như thái cổ tiên nhân tộc t h â n đình loại này thái cổ siêu cấp thế lực đã khôi phục không ít đại la kim tiên uy áp đương thời không người có thể làm trái hiện thế tầng dưới chót các tu sĩ thì rất vui vẻ dù sao bọn hắn vốn là tầng dưới chót thế giới mấy lần biến hóa bọn hắn tu vi mạnh lên tuổi thọ dài ra nhưng địa vị như trước vẫn là tầng dưới chót nhất cho dù không nói chỗ tốt tối thiểu chỗ xấu không lớn để biến hóa tới mãnh liệt hơn chút đi không có biến hóa cùng dung chuyện chúng ta tầng dưới chót ngày nào có thể ra mặt ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chúng ta tất yếu thừa lúc chỉ biến cá vợt ư long môn tại chúng sinh đủ loại khác biệt tiếng lòng cùng tâm tình rất phức tạp bên trong tiên cổ cùng hiện thế thời không thông đạo khắp nơi giao hòa chân chính bắt đầu liên thông c h ư n một nghìn một trăm ba mươi sáu hiện thế lại tiếp c h ư n một nghìn một trăm ba mươi sáu hiện thế lại tiếp ao long lưỡng g i ớ i khí tức bắt đầu giao cảm thiên đạo bắt đầu d u n g hợp nhưng ở hoàn toàn giao hòa tiên cổ thời không tiên đạo quy tắc hoàn toàn thay đổi trước đó tiên cổ sinh linh là sẽ không trở lại hiện thế mà tại hiện thế sinh linh trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy từng cái đột nhiên xuất hiện thời không thông đạo những này thời không thông đạo tối như mực thấy không rõ đối diện liên thông chỗ nào chỉ có vô tận tiên cổ linh k h í từ kia đen như mực thời không thông đạo hướng hiện thế phú g r a để lục giới ý vị lại lần nữa giạt r à o vị cách chậm rãi tăng trưởng chơi ạ với lúc ở những n à y thời không thông đạo quanh mình tu hành tu sĩ đột nhiên bị tiên lực dòng lũ xung kích không ít trực tiếp liền xông phá lúc ấy bình cảnh đạt được một phen tạo hóa những tu sĩ này cũng nhìn không được r u n động kinh nghi bất định nhìn về phía những cái kia thời không thông đạo mặc dù không rõ ràng điều này có ý vị gì nhưng ai cũng rõ ràng đây là một cơ duyên to lớn đương nhiên đã nhất định phải có người nhận loại cơ duyên này lâm dương là tuyệt đối sẽ không bước xuống mình t h â n bằng những n à y thời không thông đạo h à n tận lực đem bên trong một bộ phận mở tại ba ngàn bất hủ tiên tộc trong tộc để rất nhiều bất hủ tiên tộc cường giả đạt được đợt thứ nhất cơ duyên cỏ rửa và anh không ít bất hủ tiên tộc đang lúc bế quan lao tổ đều tại thời khắc này đột phá tộc địa khắp nơi đều có h à o quang đ a n g kích động thật là đáng sợ biến hóa hiện thế tất cả mọi người nhịn không được thở g i i ừ n tiên cổ thời không bên trong chư thần đều nhạy cảm phát hiện hai bên thời không tốc độ chạy tựa hồ đang không ngừng tiếp cận nói đúng ra là tiên cổ thời không tốc độ thời gian trôi qua tại dần dần biến chậm chạp chờ đến cùng hiện thế tốc độ chạy giống nhau lúc nên chính là tiên cổ thời không cùng hiện thế triệt để giao h ò a thời điểm quá tốt rồi thật sự hữu hiệu chúng ta muốn trở về hiện thế bên trong chư thần đều vô cùng kích động không ít quan hệ tốt cũng nhịn không được ô m nhau dù là thần cũng vô pháp ước chế loại này vui sướng đương nhiên chủ yếu là căn bản không có gì tất yếu đi áp chế hô đạo thanh thượng tôn thật dài nhẹ nhàng thở ra đối lâm dương ôm q u y ề nói n lâm đạo h ư u quả nhiên có mình độc đáo chi pháp đợi tiên cổ cùng hiện thế một lần nữa giao hòa chúng ta không có gì ngoài ba ngàn ma thần trụ bên ngoài còn có hậu lê đem tạo lâm dương nhữ mày lao ra hòa này nhưng thật ra vô cùng sẽ làm sự tình mấy ngày nay lâm đạo h ư u liền lưu tại thần đ ỉ n h đi chúng ta còn có rất nhiều chân tu mỹ thực dùng để cảm tạ khoản đãi lâm đạo h ư u đạo thanh thượng tôn đề nghị ha ha ha chúng ta cũng có mặc dù không nhất định có thần đình chân tàng chân quý như vậy nhưng tuyệt đối yên t h ấ kỳ lạ là ta nơi đó đặc sản đối lại chúng ta trở về cho lâm đạo hữu mang tới âm hoàng t r â n thần chờ cũng đều cởi mở cởi to tâm tình rất tốt hận không thể đụng lên đi cùng thân lâm dương dừng lại giờ phút này đều muốn cầm chút đặc sản hoặc là lễ vật đến tạ ơn lâm dương cũng tốt lâm dương nghe xong bọn g i a hỏa này trước đó thế mà còn che giấu có mình không có hưởng qua đặc sản tự nhiên có chút chờ mong đặc biệt âm hoàng t r â n thần đến từ địa phủ phong phong đô những cái kêu âm phủ mỹ thực hắn thật đúng là chưa ăn qua mấy người các ngươi trước hết về hiện thế đi lâm dương khoát tay á o nơi này tạm thời không có mấy cái đồ đệ truyện gì a hót vũ mấy cái vừa trứng mắt ô này sư phụ ngươi muốn ăn ăn một mình a bất quá không đợi bọn hắn nhà ránh lâm dương đã một m quyển ố n g tay á o đem bọn hắn đưa về hiện thế bên trong lập tức trực tiếp đóng lại tất cả thời không thông đạo phòng ngừa bọn hắn vụn trộm chạy về tới hoác vũ mấy cái dở khóc dở cười đành phải nhận mệnh l ắ t đầu dù sao qua một thời gian ngắn tiên cổ liền sẽ chân chính trở về lần này cùng sư phụ phân biệt chắc hẳn sẽ không quá lâu bây giờ đi đâu bên trong lá hạo không khỏi hỏi ha ha đương nhiên là tìm một chỗ thời không thông đạo thưởng thụ một phen tiên lực tẩy lễ lại nói h o á vũ con ngươi đảo một vòng lập tức nghĩ đến tối ưu d à bây giờ cái này thời không thông đạo phụ cận tuyệt đối là lớn nhất cơ duyên vẫn là đại sư m i n h thông minh diệp tiêu dựng lên cái ngón tay cái ta quan sát một chút sư phụ vì chữa trị lục giới tại biên hoang chỗ mở ra mấy cái l ô hồng lớn nơi đó tiên l ự c tuyệt đối là nồng nặc nhất ta liền đi kia hoác vũ lặng lẽ cười một tiếng đề nghị đi tam sư huynh đệ quyết định chủ ý lập tức nhìn về phía thiên thanh đạo nhân x a n h thông tiền bối ngươi theo chúng ta cùng đi sao thiên thanh đạo nhân trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu bất quá hắn đem ba đạo cẩm nang xuất g a tiểu hạo lúc trước cha mẹ ngươi để cho ta giúp ngươi đảm bảo cái này ba đạo cẩm nang chẳng qua hiện nay ngươi đúng là lớn rồi ta nghĩ ngươi đầy đủ thành thục có thể quản lý tốt cha mẹ ngươi vật lưu lại cái này ba đạo cẩm nang chỉ có thể ở ngươi nhân sinh ba cái kinh khủng nhất đại tiếp bên trong giải khai bên trong có cha mẹ ngươi lưu lại biện pháp giải quyết ừ m la hạo nhẹ gật đầu ngưng trọng tiếp nhận kêu ba đạo cẩm nang nội tâm lại có chút h ầ nghi lúc trước v ụ mẫu đến cùng tính không có tính tới hắn gặp được sư tôn đâu nếu như không có hắn kỳ thật đã đụng phải mấy lần hẳn phải chết kiếp nạn cái này lại giải thích thế nào nhưng hắn hiện tại không tâm tư nghĩ những thứ này mà là hỏi hướng lên trời thanh đạo nhân x a n h thấm tiền bối ngài đem những này giao cho ta có phải hay không muốn rời đi thiên thanh đạo nhân cười nói lấy của ngươi phát triển tốc độ đoàn chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ta ta tại bên cạnh ngươi lưu thêm cũng không có chút ý nghĩa nào ngược lại là vương hữu chờ ngươi chiến lược đuổi n a n g ta về sau ta liền sẽ đi tìm mình vĩnh chứng chi đạo tốt ta la hạo trong lòng có chút không bỏ bất quá cũng có thể lý giải trong thiên địa này tu sĩ mỗi người đều có chính mình đạo đồ gặp nhau cùng tạm biệt là trạng thái bình thường khó có người có thể bồi lẫn nhau đi đến một đường thế gian bằng hưu cùng địch nhân đều dễ tìm nhưng cuối cùng có thể cùng đ ư ợ c người cuối cùng giải rác thánh nữ tiền bối người muốn đi đâu hoác vũ hỏi lâm dục vũ là sư tôn muộn muộn thiên mục thanh lại là lâm dục vũ m n u thần bọn hắn đương nhiên muốn lấy tiền bối chi lê đối đãi ta đã quá lâu chưa thấy qua nữ nhi của ta bây giờ thật vất vả lại gặp nhau đương nhiên muốn đi theo nàng thiên mục thanh trong mắt tràn đầy ôn lu hướng hoác vũ chờ muốn tới bất hủ lâm tộc tộc địa tọa độ về sau liền hướng về bất hủ lâm tộc tiến đến đáng tiếc nhỏ quỷ không cùng ta đồng thời trở về không thể mang chúng ta đi luận tốc độ bay vẫn là n à n g mạnh hoắc vũ tiếp cận ha ha đây chính là sư phụ toa kỵ ngươi còn muốn đơn đ à cưới c cẩn thận sư phụ đem ngươi cái mông mở ra hoa la hạo ở một bên ép buộc ngươi tại trước mặt người khác đều thật đàng hoàng liền đối đại sư minh của ngươi có năng lực đúng không hoắc vũ tức giận đến t r ư ờ n g mắt đ ư ờ n g đấy ha ha ha la hạo cười to hoắc vũ giận hôm nay liền muốn cùng ngươi luận bàn một phen vừa vặn nhìn xem ta cái này vô h i ệ thể ai mạnh hơn chút la hạo cũng đang có ý này cùng hoắc vũ một bên giao chiến một bên hướng về lục giới bên hoang bay đi hai vị sư minh mang ta một cái diệp tiêu cũng gia nhập chiến cuộc thiên thanh đạo nhân l ắ t đầu ở hậu phương đi theo càng xem càng là kinh hãi h o á t vũ ba cái có thể nói là hắn nhìn xem một đường trường thành mà đến cái này tốc độ phát triển quá kinh người có thể xưng kinh thế hai tục khoáng cổ tuyệt kim trải qua lần này đáy cốc niết bản ba người chiến lược tuyệt đối đã đạt đến bình thường đại la đều khó mà lay kỳ phong mang trình độ xem ra cách ta rời đi ngày đó thật không xa thiên thanh đạo nhân thở dài cứ như vậy tam sư minh một đường luận bản chiến đấu tòng thân giới một đường đánh tới lục giới bên hoang quả nhiên lục giới bên i hoang có một chỗ siêu cấp to lớn thời không thông đạo vô tận tiên lực p h ơ n ra lập tức hóa thành thế giới mạnh mỡ tại tu bộ lục giới b i ê n giới người ở đây một ít dấu tích đến cơ h ộ không có nhiều sinh linh có thể hưởng thụ được cơ duyên này tam sư minh đệ rất vui vẻ xếp bằng ở cái kia thời không thông đạo b ê n mình điên cuồng hấp thu những cái kia tiên lực thời gian phi t ố c mạc qua rất nhanh liền đi qua thời gian ba năm đối với đại la kim tiên t ớ i nói ba năm bất quá một cái b ú n g tay so phạm nhân một lần hô hấp đều muốn ngắn ngủi hơn nhiều la h ạ ba người không ngừng tại chỗ này không gian thông đạo q u n mình ngộ đạo tu hành luật bản khai phát lẫn nhau vô địch thể trưởng thành cực nhanh nhưng mà chính vào hôm ấy ba vị sư huynh đệ ngay tại thường ngày luật bản ở giữa kinh biến phát sinh biên hoang bên ngoài lục giới giới hải hàng rào chỗ đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng kinh khủng vỡ vụ n âm thanh kia vỡ vụ n âm thanh t r u y ề n v a n g toàn bộ lục giới đã dẫn phát một trận tác động đến lục giới siêu cấp động đất cái gì hoặc vũ ba cái kinh hãi nhìn về phía biên hoang bên ngoài nơi đó tại cái này đáng sợ va chạm về sau vậy mà vỡ ra một chỗ không cách nào hình dung to lớn v ư sâu vết nước không biết nhiều ít vạn năm ánh sáng dài mà xuống một khắc một con bàn tay đen thủi bỗng nhiên từ kia đen nhánh b ự c sâu vết nước bên trong rối ra ven đường tất cả sao trời thiên thể tất cả đều dễ dàng sụp đổ bàn tay to kia quét ngang trực tiếp tan vỡ một mảnh diện tích khó mà tính toán khổng lồ d ư ớ i h ả i khu vực kinh khủng phá diệt khí tức hóa thành vận sóng quét ngang mà đến h u n g lệ đến c ự c h ạ n phản p h ấ t muốn diệt hết tất cả đây là hiện thế lại tiếp ba vị sư minh đệ trong đầu đồng thời xuất hiện lâm dương trong miệng chỗ đ ể cập qua bốn chữ này một loại khó mà ngăn cản cảm giác đáp bách đập vào mặt bàn tay lượn kia là bực nào tồn tại không cách nào tưởng tượng hoặc vũ ba người đều kinh đến thân thể có chút trở nên cứng vậy căn bản không phải bọn hắn có thể ứng đối tiên thanh đạo nhân cũng đầy mặt ngưng trọng ấn ở trường t i ế m bên hông nếu như bàn tay to kia thật có thể không có chút nào cấm kỵ từ giới bích xuyên qua giới hải đập tới hắn cũng không có khả năng chống đỡ được đơn giản là châu chấu đá xẹt h ô i kia bi thế quá cường hãn phản phất có thể phá diện hết thảy nhưng dù vậy hắn cũng sẽ đi cản bởi vì hắn sau lưng chính là lục giới vô tận thương sinh cùng cưng thổ đã đứng ở nơi này liền không thể lui được nữa mà giờ khắp này lục giới thiên đạo chấn động cảm giác được thế giới lại bị phá hư vô tận thiên ý thôi động vạn đạo hóa thành vạn cái quy tắc trưởng lòng tại biên hoàng chỗ sinh ra rầm rầm rầm lục giới thiên ý hiển hóa ra vạn đạo trưởng r ộ n g cùng bàn tay đen thủy kia tại biên hoàng bên trong giao kích chiến đấu bàn tay đen thủy kia dữ dội vô cùng cường thế dị thường các loại đại thủ lớn b ố c ra huyền hóa ra vô tận hắc chiều chi lực cùng vạn đạo xiềng xích đối sông chỉ là lục giới chi lực vô cùng bên ngôn tận cái kia màu đen đại thủ tại giao kích chiến đấu về sau cuối cùng lực nghèo không cách nào lại thúc đẩy chỉ có thể co vào nhưng như cũng tại giới h ả i người trung gian lưu lại đen kịt một mẫu lĩnh vực vô luận lục giới vạn đạo trưởng g i ố n g như thế nào tiến công cũng khó có thể lại phá vỡ mà vào trong đó Hô! xem ra tạm thời trận cái kia đang sợ đại thủ không cách nào tùy ý tướng ngược quét ngang lục giới hoặc vũ nhẹ nhàng thở ra s á t mặt nghiêm túc vô cùng kết thúc ca lá hạo cũng n h ư mày thiên thanh đạo nhân lắc đầu dạng này một cái đại thủ chủ nhân không biết có được cỡ nào mênh mông thần t h ô n g mượn nhờ cỡ nào lực lượng đánh vỡ giới bích một kích liền quét ngang vô tận giới hải nỗ lực như thế lớn đại giới không có khả năng chỉ là vì cùng lục giới thiên đạo giao thủ một phen liền rời đi a kia không hề có đạo lý ừ m ba vị sư huynh đệ đều ngưng lông mày thần sáp nặng nề rầm rầm rầm kinh biến truyền v a n g lục giới rất nhiều đạo thống đại tông đều kinh hãi nhao nhao vận chuyển thần mục cùng trí bảo quan trắc biên hoàng chi đ ị a p h á t sinh cái gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào tuyệt đại đa số bình thường sinh linh cùng bên trong tầng dưới tu sĩ căn bản không có khả năng biết trận tướng chỉ biết mình kinh lịch một trận tác động đến phạm vi cực kỳ quảng đại địa chấn tầng dưới chót u sĩ cả đám đều rất bàng hoàng lại khó có hành động mà trung tầng các tu sĩ đều t ạ i vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ nghe nóng g nguyên nhân rất nhanh rất nhiều thái cổ thế lực cường giả liền ra mặt gọi hàng làm cho tất cả mọi người không nên hoảng hốt chỉ là một lần đại quy mô tiên lực d ị động lục giới một mảnh ăn bình không có bất kỳ cái gì đại biến cùng kiếp nạn tất cả sự vụ như thường lệ không được gây nên đại quy mô khủng hoảng vi phạm lệnh cấm người chạm chúng sinh bạo động bị ép d i ệ t hết thể rất nhanh như thường bất quá rất nhiều người thông minh đều có thể cảm thụ ra lần này tựa hồ cùng dĩ vãng không giống nhau lắm bàn tay to kia đến từ phương nào chẳng lẽ là dị vực lại đánh tới sao một chút thái cổ cấp chín đại phái đế vương trong lĩnh vực cũng đang thảo luận có được huyền tiên trở lên tu sĩ chấn giữ thế lực đều cảm giác được biên hoàng trận kia giao p h ò n g thiên đạo đang quyết đấu một con không biết từ chỗ nào mà đến bàn tay đen tuổi giới h ả i đều trong trận chiến này vỡ nát một mảng lớn tình hình chiến đấu thảm liệt thiên nhân tộc bên trong mấy vị đế mạnh nguyên lao đứng tại gác cao bên trong chìm lông mày nhìn về nơi xa đáng chết chúng ta mới vừa vặn khôi phục chẳng lẽ liền lại có đại kiếp tiến đến sau chẳng lẽ lại còn phải lại lần tránh hoạn lại quan sát một phen nếu như lần đại kiếp nạn này không nghiêm trọng lắm chúng ta liền ra mặt bình luận để thế nhân cảm nghiệm ta thiên nhân tộc tấn nước nếu như cùng thái cổ đại kiếp đồng dạng không thể chống cự chúng ta liền tranh thủ thời gian tự phòng tồn tại thực lực đợi ngày sau lại nói một vị đế m ạ c h nguyên lão đề nghị không tệ những n à y thiên nhân tộc cường giả đều gật đầu cảm thấy lời ấy có lý thái cổ thần đình chỗ sâu chuyến đến một tiếng khoan thai thở dài khí tức kia tuyệt đối là thần uy mà lại không phải bình thường thần uy hiển nhiên chủ nhân của thanh âm này là tiên cổ bỏ chạy mà đến đỉnh cấp đại tu sĩ nhìn ra bàn tay to kia trường cấp bậc vậy làm sao bây giờ thần đình vừa mới khôi phục tổn hại nghiêm trọng chiến lược mười không còn một chúng ta muốn đi chiến sao một chút thần tướng thần q u a n cũng nhịn không được đặt câu hỏi trước tụ họp lại chờ đợi phía trên quyết định rất nhanh thần đình chỗ sâu tồn tại nhóm làm ra quyết đoán p h à m lục giới c h i cương thổ không khỏi là thần đình tất cả há có thể dung nhẫn ngoại nhân đến đoạt từ mình gia nghiệp nhất định phải xuất t r i n h chỉ là thần đình chân chính các đại nhân v ậ t hạ đặt chỉ lệ phái ra rào rạt thần đình đại quân mình nhưng lại chưa hiện thân hiển nhiên còn tại quan sát bất hủ lâm tộc ba ngàn bất hủ tiên tộc thủ lĩnh nhóm tại lục giới chấn động sau đều lập tức chạy đến lâm tộc thương nghị đối sách xem ra là hiện thế đại kết đến lần này nhất định phải đem địch nhân chặn đánh tại biên hoang bên ngoài không thể lại để cho lục giới b ỡ nát tiên tộc các lao tổ đều trầm giọng nói không tệ chuyện quá khẩn cấp lập tức xuất t r i n h biên hoang đối sách cùng kế hoạch trên đường lại trao đổi lâm nguyên xuất quan cầm trong tay trường sóc cùng ba ngàn bất hủ tiên tộc đại quân hỏa tốc hướng về biên quan đi mà đi